Đương nhiên, Phong Bảo bảo một mặt không phục ngạo tiểu, cực lạc tình thổ, ta nhảy có thể được rồi. 3. Trần Viễn lộ ra không biết là cái gì vẻ mặt. Ở viện vương nông trường, không có chuyện gì sự tình, ta cùng tiểu tiểu ở học khiêu vũ tới. Vốn là dự định thu lại một ít video. Khi, được rồi. Tùy tiện các ngươi, các ngươi cao hứng là tốt rồi Trần Viễn đem lao bà ôm lấy đến, trở lại phòng ngủ. Ngày thứ 2. Ngày hôm nay không hái quả nho, đối với Trần Viễn tới nói. Sẽ không có đặc biệt gì việc trọng yếu, không cần cố ý dậy sớm. Rất lâu không có cố gắng ngủ nướng. Ngày hôm nay liền thoải mái ngủ một cái lười giác. Bảo Bảo cũng là, nằm ở Trần Viễn trong lồng ngực, hưởng thụ sáng sớm yên tĩnh ngọt ngào hai người thời gian. Bảo Bảo tỉnh lại rất sớm. Trần Viễn cũng không buồn ngủ, chỉ là hiếm thấy một ngày thanh nhàn, hai người đều không nghĩ tới đến. Ở trên giường, mặt đối mặt, nhìn đối phương. Năm ngoái, Bảo Bảo bởi vì ăn thanh một quả gầy lòng tin can. Trải qua gần một năm khôi phục, Bảo Bảo vóc người, rốt cục lại thủy mị lên, khuôn mặt cũng thịt thịt, trẻ con phân. Xem cái gì? Bảo Bảo trừng mắt nhìn, nàng đen bóng mắt to, thật dài lông mi, đặc biệt đẹp. Lão bà ta thật xinh đẹp. Trần Viễn nói. Hừ, lời ngon tiếng ngọt Bảo Bảo lộ ra ngạo kiều vẻ mặt, đem đầu nhích lại gần, hôn Trần Viễn một hồi. Trong chăn, Trần Viễn móng vuốt cũng nắm mềm mại thỏ trắng nhỏ, mới vừa vươn mình đem Bảo Bảo nhấn tại người dưới, liền muốn tiến thêm một bước thời. Bên ngoài truyền đến Khang Gia Gia trung khí mười phần âm thanh, Trần Viễn. Ta đi Trần Viễn sợ đến run run một cái. Khang Gia Gia âm thanh rất vang dội đều đi tới phía ngoài cửa chính. Ai? Trần Viễn đáp, mới vừa nhấc lên tính thú, đã cho bại hoại, vội vã cầm quần lót mặc vào. Mặc thêm vào quần bảy phần áo thun, xuống giường, Gia Gia bọn họ đến lên rồi, nhanh lên một chút lên. Bảo bảo miệng vỉnh đến lao cao, cũng là phiền muộn. Sáng sớm, thật vất vả có thể cùng Trần Viễn vạ giường Đây là làm gì nha, làm gì nha. Bên ngoài ba cái ông lão, bọn họ đến cùng có còn muốn hay không ôm cháu trai, thật đúng thế. Bảo Bảo rời giường mặc quần áo. Trần Viễn ra đi mở cửa. Lấy Trần Viễn cùng Bảo Bảo thính lực, biết phía ngoài cửa chính có ba người, Phong Gia Gia, Khang Gia Gia, Trần Viễn ôm ngoại. Trần Viễn lần lượt từng cái hô. Mới vừa lên. Khang Gia Gia nói. Ai? Ngày hôm nay không có chuyện gì, ngủ nướng. Khang Gia Gia ha ha cười, ăn điểm tâm hay chưa? Không đây, nhanh lên một chút đi ăn Điểm Tâm. Sau đó theo chúng ta đi trong ngọn núi nhặt nấm. Ồ, oh. muốn ăn cái gì nấm, đến trên trấn mua là được rồi. Đi trong rừng rậm nhặt, con muối rất nhiều Trần Viễn không muốn đi. Năm nay nấm quý, thiện nghi nhất nấm mỗi đều muốn hơn 100 một cân. Tốt nấm mối, hơn 300. Phong gia Dạ nói, Tiểu Bạch cùng thất thất không phải có thể giúp ngươi tìm nấm sao? Nhanh lên một chút. Biếng nhác. Phong Bảo Bảo đi ra liền nhìn thấy gia gia đang giáo huấn Trần Viễn. Lê lưới một cái, liền vội vàng xoay người chuẩn mất trở về phòng đánh răng rửa mặt. Trở về phòng khách, Trần Viễn hô, có ăn hay không diện? Không ăn. Ta vội vàng đi công ty phong bảo bảo lớn tiếng đáp, nàng đã đánh răng rửa mặt, nhấc theo túi sách liền tránh đi. Gia Gia, ông ngoại. Gặp lại, nhiều nhặt một ít ngấm trở về ha. Nha đầu này phong Gia Gia rất muốn nệ nàng. Trần Viễn một mặt khổ, đáng ông ngoại, các người ăn cơm sao? Ăn qua. Ông ngoại cười nói. Liền quăng thời gian trước. Phong bảo bảo treo chọc ra ra không cao hứng. Liên quan Trần Viễn, cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Trần Viễn đi trong phòng bếp hạ xuống diện, tùy tiện làm một ít lấp đầy bụng bì, thu thập một hồi, chuẩn bị. Gia ra ra, ngươi sao thế? Trần Viễn nói. Lao ra ngài cháu gái treo chọc ngài, có thể chuyện không liên quan đến ta. Chính là tháng trước, phong ra ra sinh nhật. Bảo bảo mang theo ông bà ra đi dạo phố, nàng bệnh cũ lại phạm vào, dùng tiền tay chân lớn, treo đến lao ra tử không cao hứng. Sau khi trở lại còn huấn Trần Viễn một trận, nhường Trần Viễn quản tốt vợ của chính mình. Phong bảo bảo dùng tiền tay chân lớn. Không có cách nào a, ai bảo bọn họ hiện tại có tiền như vậy. Nhưng ở Trần Viễn không tiền thời điểm, bảo bảo cũng sẽ không xem những kêu hàng xa xỉ túi sách, hàng xa xỉ quần áo. Không có gì. Nhanh lên một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Chờ một lúc mặt trời mọc, nóng. Phong Gia Gia nói. Trần Viễn cầm cái ba lô, ở trong tủ lạnh xếp vào sáu bình nước suối. Cờ gì ở nước suối cũng gọi là pa ji mỏ nước. Bảo bảo ở Kinh Đông lên mua, hơn 6 khối tiền một bình, 500 ml. Phong gia gia nhìn những này, nước suối đóng gói rất tinh xảo, bất đắc dĩ lườm một cái. Trời nóng nực, trong ngọn núi hoang dại nấm, liền lại xuống ra. Năm nay, Trần Viễn bọn họ vẫn không có vào núi nhặt quan nấm. Đi ngang qua Vương sư phụ cửa nhà thời điểm, Trần Viễn hô Vương sư phụ một tiếng. Vương sư phụ không đi ra, Đỗ Công đi ra. Lão Vương hắn nên ở văn phòng. Đỗ Công nói: Chúng ta đi trong ngọn núi nhạt nấm, ngươi đi không? Đi Đỗ Học Minh cười nói, chờ đã, ta cho sư phụ gọi điện thoại, gọi hắn đồng thời. Vương sư phụ không ở văn phòng, mà là ở con chuột trong phòng. Ngày hôm nay, lại một con qua tuổi trăm tuổi chuột bạch tạ thế. Vương sư phụ cùng Vương lệ lệ cùng nhau, chính đang cho còn lại trăm tuổi chuột bạch làm kiểm tra sức khỏe. Đỗ Học Minh một cái điện thoại qua, lão Vương hắn lập tức liền bỏ lại công tác. Như thế mấy tháng, lão Vương hắn coi trọng chuột bạch, trong lòng vẫn là mâu thuẫn không thoải mái. Cho chuột bạch làm kiểm tra sức khỏe, vương lệ lệ chính mình liền có thể làm được, hơn nữa nàng so với vương sư phụ càng nhuẩn nhuyễn. Vương sư phụ chạy chậm về nhà, mở ra hắn ngũ lăng hoành quang nhỏ thì cạ đi ra, kéo lên đô học mình, đuổi theo Trần Viễn bọn họ. Đi trong ngọn núi tìm nấm, dựa vào nhân lực quá mệt mỏi, hiệu suất cũng không cao. Trần Viễn chạm thứ nhất, đi gọi tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. nay cô dâu mới sinh thứ hai tổ, có 8 con chim cắt nhỏ. Này tám con chim cắt nhỏ còn theo Tiểu Bạch bọn nó sinh hoạt chung một chỗ, dài đến đều không khác mấy, Trần Viễn cùng bọn nó thời gian trung đụng cũng không sai, không phân biệt được ai là ai. Mang tới này 10 con chim cắt nhỏ, Trần Viễn to lớn hơn nữa hô một tiếng thất thất, liền mấy giây, thất thất nhanh như kia trước bay đến. Làm sao huấn luyện, như thế nghe lời. Phong gia gia nhìn Trần Viễn. Không làm sao huấn luyện. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ cùng thất thất, bọn nó vẫn rất nghe lời. Con nhỏ vừa đến nhỏ tám Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ ở đâu? Bọn nó hãy cùng đến cái nào?" Trần Viễn nói. Phong gia gia bọn họ còn nuôi nấng mặt khác vài con chim cắt nhỏ, thất nhất đến thất lục. Vốn là là 6 con, năm ngoái mùa đông, những kia chim cắt nhỏ lại từ bên ngoài quẹo 3 con trở về, sản xuất 3 tổ. Hiện tại thanh mục nông trường bên kia có 3 3 con chim cắt nhỏ. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ đều thử huấn luyện ra vài con tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ như thế nghe lời chim cắt nhỏ đi ra, nhưng chỉ có thể gọi đến động bọn nó. Nhường bọn nó nghe lời Tỷ như giúp đỡ đi ra ngoài tìm nấm Giúp đỡ nắm đồ vật Những kia chim cắt nhỏ liền không làm được Trường 398, ngự tỷ Năm ngoái, Trần Viễn mang theo tiểu bạch Chim cắt nhỏ cùng thất thất đi ra tìm nấm Gần một năm, trực tiếp nói cho thất thất giúp ta tìm nấm Đây nhất định là không được Đầu tiên vẫn phải là chính mình tìm tới nấm Lại nói cho thất thất bọn nó Giúp ta tìm tới những này nấm Vương sư phụ nhớ kỹ rất nhiều nấm sinh trưởng điểm Tiến vào rừng mưa Vương sư phụ trước hết đi chỗ nào mấy cái điểm nhìn một chút, rất không khéo không có nấm. Tìm hơn nửa canh giờ, mới tìm được một tùng tiểu bạch nấm. Vương sư phụ động thủ hái lên. Những này nấm rất nhỏ, vương sư phụ xưng hô nó gọi cây nấm tùng. Đỗ học minh nói đây là đoàn sinh nhỏ nấm. Là có thể ăn, nấm nhỏ, mùi vị ngon. Trần Viễn bọn họ động thủ hái được nấm, thất thất, tiểu bạch, nên các ngươi làm việc, giúp chúng ta tìm nấm. Thất thất trước hết hiểu được, líu lo kêu to hai tiếng bay nhảy cánh bay ra ngoài, liền không tới một phút, thất thất bay trở về, hướng Trần Viễn kêu to. Trần Viễn chạy chần qua, khoảng cách mấy trăm mét xa là một đôi xanh đầu nấm. Xanh đầu nấm, sinh trưởng ở cây thông hoặc bãi phi lao, rừng lá rộng hoặc rừng hỗn hợp, hàng năm hè mùa thu vì là thời kỳ sinh trưởng, sau cơn mưa sinh sản nhiều, đều lấy thành đôi hình thức xuất hiện. sâu trong rừng chỉ cần phát hiện một đóa, ở không vượt qua một mét trong phạm vi nhất định có thể phát hiện khác một đóa, hạt thể trung đẳng đến hơi lớn. Năm ngoái dậy thất thất nhận ra nấm, nó đều còn nhớ. Trần Viễn cười xoa xoa thất thất đầu, làm rất tốt. Hiện tại xanh đầu nấm tương đối nhiều. Tiểu Tiểu cùng thất thất cũng gia nhập tìm kiếm nấm bên trong, hiệu suất đại đại tăng lên. Sau đó, Trần Viễn bọn họ 6 người đội ngũ chia làm hai tổ. Trần Viễn chính mình tổ 1, những người khác tổ 1. Trần Viễn thể lực tốt, chạy trốn nhanh. Liên do thất thất hỗ trợ tìm kiếm nấm, Trần Viễn qua hái. Ngày hôm nay thu hoạch chủ yếu là xanh đầu nấm, nấm thông, cùng nấm mối. Tìm tới 11 giờ qua, thất thất chỉ tìm tới sáu nhiều nấm ngối, trọi gà nấm. Sau đó là đầy giỏ xanh đầu nấm, nấm thông. Cùng rất ít những căng nấm. Một cái giỏ che lớn, chưa đầy. Xem xem thời gian không còn sớm, Trần Viễn trở về. Hắn chạy trốn nhanh, cùng ông ngoại bọn họ thoát ly khoảng cách rất xa. Vẫn là thất thất dẫn đường, Trần Viễn theo nó chạy chậm. Tìm tới ông ngoại bọn họ, đều sắp 12 giờ rồi. Ông ngoại, ra ra Trần Viễn hô, thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay nấm mối không nhiều, chỉ tìm tới năm đóa ông ngoại nói. Mặt khác phát hiện một chút nát rơi nấm mối. Đã mấy ngày không có trời mưa. Hạ xuống mưa, trong rừng rậm nấm mối nhiều. Nhìn ta thu hoạch trần viễn vỗ xuống lưng của mình đâu. 20, 30 cân nấm, có. Ông ngoại cùng vương sư phụ bọn họ một nhóm năm người, tổng cộng thu hoạch nửa giỏ đều không có. Có thất thất bọn nó những này dẫn đường đảng, ở trong rừng rậm không lo không tìm được nấm. Cần phát sầu chỉ là lộ trình Chạy càng nhanh hơn, liền có thể thu hoạch càng nhiều nấm. Nay ngày nắng to, đi ra tìm nấm thực sự là mệt người. Trời vừa sáng lên, Trần Viễn uống 3 bình nước, y phục trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm lại phơi khô mấy lần. Trở lại nông trường. Phong gia gia lôi kéo Trần Viễn, có ý định đi chậm rơi ở phía sau, theo Trần Viễn tán gẫu lên bảo bảo khi còn bé. Nói bảo bảo khi còn bé có thể tiết kiệm. Cuối cùng nhường Trần Viễn nói một chút phong bà bảo, bảo, vì nàng dựng nên chính xác giá trị quan. Về đến nhà Mười hai giờ chưa qua. Bảo bảo ở nhà làm bữa trưa. Mệt chết ta rồi. Trần Viễn quát, đi trong tủ lạnh cầm bình nước suối, ủng ngủ cùng ngủ cuống hơn nửa bình. Phong bảo bảo từ phòng bếp thò đầu ra, hướng Trần Viễn làm cái mặt quỷ, ra ra bọn họ đây. Trở về. Trần Viễn nói, ra ra nhưng làm ta tốt một trận huấn, nhường ta quản quản ngươi. Ta. Làm sao rồi? Phong bảo bảo đem đầu ruột trở lại. Hắn nói, bình thường tiêu phí có thể. Tăng cao chất lượng sinh hoạt cũng không gì đáng trách. Chính là nhờ ngươi không muốn mua những kia quý báo túi sách, hàng xa xỉ. Ngươi mua một món hàng xa xỉ, đều đủ trợ giúp thật nhiều không đi học nổi hải tử. Trần Viễn đem nấm phân kiếm đi ra, cầm mấy đoá nấm thông đi nhà bếp thanh thẩy, gia gia nói không sai. Ta rất ít mua. Năm nay, vạn nguyên trở lên túi sách, một cái đều không mua quà, ngươi cũng biết. Ta biết. Nhưng ngày đó ngươi cùng ông bà mua sắm, xem cái trước mười mấy vạn túi sách, còn kém điểm mua Ngươi muốn mua hàng xa xỉ, không biết lén lén lút lút mua mà. Thật đúng, ra da người nào, không có đánh ngươi xem như là rất khách khí." Trần Viễn nói. Trần Viễn hắn mua bộ kia ngàn vạn nhà xe, liền bị ra da mắng cho một trận. "Chị dâu, làm cơm không có. Trần Tiểu lại đây, ở bên ngoài hô." "Còn không, lập tức làm tốt." Ở xào rau. Trần Viễn rửa sạch nấm thông, lấy ra chân giò hun khói, cắt một chút, lại đem nấm thông cắt miếng. Chân giò hun khói xào nấm thông, Mùi vị là cực kỳ ngon. Ca Trần Tiểu đi vào nhà bếp, nhìn chầm chầm Trần Viễn ha hả cười. Cái nụ cười này, quái khiếp người. Trần Viễn liếc nhìn nàng một chút, làm gì? Trần Tiểu lấy điện thoại di động ra, mở ra tiktok. Thương phẩm tù bác. Đa quý đen lượng tiêu thụ, 63-17 vạn cái. Ngươi tối hôm qua nhưng là ngay ở trước mặt mấy chục vạn khán giả hứa hẹn. Lượng tiêu thụ đạt 60 vạn, ngươi phải mặc nữ trang. Trần Tiểu bắt đầu cười ha hả. 60 vạn cái. Làm sao có khả năng? Trần Viễn nhìn một chút nàng tịp tọc tù bát, lượng tiêu thụ sắc thực vượt qua 60 vạn cái. Ngày hôm nay thật nhiều nhắn lại đây, đều muốn xem ngươi xuyên nữ trang. Phong bảo bảo quạt gió thổi lửa, ư ân. Ta cũng muốn nhìn. Ta xuyên nữ trang. Đừng lịch. Trần Viễn tê cả da đầu, ta tối hôm qua nói, ngày hôm nay buổi sáng. Hiện tại đều buổi trưa. Buổi sáng lên, lượng tiêu thụ liền 60 vạn cái. Làm sao có khả năng A, một ngày bán 60 vạn cái. Các người quét đơn. Trần Viễn nghĩ tới đây, nhất thời không nói gì. Mặc kệ đúng không quét đơn, ngược lại bán ra 60 vạn cái. Đám này quả nho sắc thực quét đơn, quét lượng cũng không tệ lắm. Quét có 30 vạn cái. Nhưng cũng không tính quét đơn. Nói như thế nào đây? Là Mỹ lệ mua 30 vạn cái, đánh cái liền giảm 10%. Cái kêu 30 vạn cái, trực tiếp giao hàng cho Thượng Hải thương gia. Này xem như là quét đơn, cùng một cái công ty, như vậy thao tác, có lầm hay không? Ngược lại mặc kệ kiểu gì, nguyện thua cuộc. Lúc nào nữ trang? Chuyện này, không tốt sao? Trần Viễn tê cả da đầu. Ngươi ngay ở trước mặt mấy chục vạn khán giả nói xuyên nữ trang. Bằng không, các ngươi vẫn là nhảy cực lạc tỉnh thổ. Ta xuyên nữ trang, quá mất mặt. Đã ăn cơm chưa, Trần Viễn liền đổi nữ trang, một mặt xinh không thể luyến. Xuyên nữ trang thì thôi, còn muốn đeo tóc giả. Đeo tóc giả cũng coi như, dĩ nhiên trả lại, còn, cho mình trăng điểm. Trần Viễn ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý bảo bảo cùng Trần Tiểu các nàng giàn vặt. Trần Viễn ngũ quan đường nét cường tráng, chính mình cảm giác đi, không có trở thành nữ trang đại lao cảm giác. Nhưng tóc giả mang theo, trên môi một điểm son môi, bôi lên son bột nước, lại phát hỏa một hồi lông mày, Lại gần, ta, ta như thế đẹp đẽ sao. Trần Viễn nhìn chính mình trong gương, không nói nghiêng nước nghiêng thành, cũng là mỹ lệ khiêu gợi ngự tỉ một viên. Thế này sao lại là trang điểm, quả thực là thuật dịch dung. Nếu như không nhìn thân thể, chỉ xem mặt, tuyệt đối không người nào có thể nhận ra mình là nam hải giấy. Trang điểm, hóa sắp tới 1 giờ. phần đấy, còn có cái gì, dung phòng trừng có 1-2. Trang điểm xong, Trần Viễn tâm thái, có chút nổ A. Thật, này không phải trang điểm, tuyệt đối là dịch dung. Chính mình trong gương, rất đẹp. Ngự tỷ khí chất, tuyệt đối là ngự tỷ khí chất. Đại đại sơn mắt đen, hơn nữa Trần Viễn lông mi rất dài. Nhường con mắt xem ra rất có thần, rất câu hồn. Trường 399, du khách. Rất nhiều mặt hình không sai nam nhân, chỉ cần mang theo tóc giả, lại vẽ cái tinh xảo trang điểm mặt, đều rất đẹp đẽ. Dù sao ở thiên nhiên bên trong, nam tính động vật thường thường so với giống cái động vật càng đẹp hơn. Trần Viễn nhìn trong gương đẹp đẽ ngự tỷ dáng dấp, liền cảm thấy, chính mình mở ra một tâm thế giới mới cửa. Tuy rằng tâm thái có chút nổ, có thể. Nói như thế nào đây? Rất đẹp đẽ. Trần Tiểu còn lại đánh giá, chính là vóc người của ngươi đi. Nhìn không giống như là là nữ nhân Phong bảo bảo đã sớm vui vẻ Bột bột bộ cười Trần Viễn phiền muộn Liếc mắt nhìn bên cạnh chính đang quay chụp di động Rất có chút Phong tình vặn trùng Đánh xong rồi đi Trần Viễn hỏi Lập tức Nguyện thua cuộc Còn có thể làm sao Đại trượng phu Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Nữ trang liền nữ trang Có cái gì ghê gớm Rốt cục hóa trang xong Trần Viễn đứng lên đến y phục trên người là bảo bảo Áo đầm Bộ này áo đầm là nàng vóc người thịt thịt thời điểm mua, Trần Viễn ăn mặc, vừa thích hợp. Ở màn ảnh trước quay một vòng. Sau đó bị Trần Tiểu đẩy đi ra ngoài, ở trong sân thao túng ra mấy cái tạo hình. Ôi ta đi, không chịu được. Quay chụp xong sau, Trần Viễn mau mau lấy xuống tóc giả, ném cho Trần Tiểu, trở về nhà đổi thân quần áo, tháo trang sức. Làm nữ nhân thật không dễ dàng, chính là trang điểm này một khối rất phiền phức. Tháo trang sức, đồng dạng phiền phức. Khôi phục nam nhi thân. Trần Viễn tìm mấy cái túi, đem buổi sáng nhặt nấm phân giả bộ một chút, lái xe ra ngoài, đi tới lao cậu công ty vận tải, cho tiểu cứu, tiểu di bọn họ đưa một chút qua, liền trở về nông trường. Trần Viễn nhìn thấy mười mấy đài nhà xe chờ ở cửa lớn, Lưu Dung Chính đang cho những này nhà xe đăng ký, bảo Thạch nông trường cửa lớn. Hiện tại thiết chi ở Nguyên Lai đẳng điển nông trường ngã ba đường, đem quả Nguyên Hương đường cái cũng quy hoạch đến trong nông trường. Trần Viễn mở ra cụ li nạn, từ sắt vách cửa nhỏ đi vào. Tổng cộng không phải mười mấy đài nhà xe, mà là hai mươi mấy đài. Trong cửa chính còn có. Diệp lão Bản đang ở bên trong, thấy một đài cũ ly nạn, hắn liền nhìn lại, hướng về Trần Viễn phất phất tay. Trần Viễn đem xe lái qua, Diệp lão Bản. Trần Tổng. Diệp lão Bản cười nói, ngày hôm nay có hai mươi bảy đài nhà xe, có đủ xe vị trí chứ? Có. Tuy tùy tiện tiện liền có thể dừng hạ xuống. Các loại hết thể nhà xe đăng ký tốt, Trần Viễn mang đại gia đi tới Bách Hoa Nông Trường tiếp đón nơi. Bánh hoa nông trường vốn là muốn đi cùng chung nông trường con đường, tiếp đón nơi sửa phải cùng trung tâm bán cao ốc như thế, bên cạnh cũng có lớn bãi đậu xe. Bánh hoa nông trường bãi đậu xe, thì có hai cái. Mọi người dừng xe xong, Trần Viễn cùng Diệp Lão Bản nói rồi vài câu, sau đó cho An Thành Bình gọi điện thoại, nhường hắn đến phụ trách tiếp đón một hồi. Ngày hôm nay 27 đài nhà xe, là nhóm đầu tiên đến du khách. Ngày mai có chi ít 30 đài nhà xe Diệp Lão Bản nói, ta xây một cái nhà xe du lịch quần. Sau khi cũng không có thiếu du khách, nhà xe đứng ở ngươi bên này, đối với ngươi dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Diệp Lão bản ý tứ là, bọn họ không phải chỉ có một nhóm du khách, mặt sau còn có thể có du khách lại đây. Kiến nghị Trần Viễn bao nhiêu thu một điểm nhà xe phục vụ phí. Hôm nay tới nhà xe, có một nửa là ngày hôm qua nhìn Trần Viễn bọn họ trực tiếp, là dân mạng. Trước nói cẩn thận không thu phí. Lại nói, nhà xe thu phí, có thể có bao nhiêu tiền. Sau đó đại gia nhiều mua một ít ta hoa quả, coi như ở nhà xe phục vụ phí bên trong. Trần Viễn nói. Trần Tổng Đại Khí có dân mạng nói. Trần Viễn cười cật, nói, ta sắp xếp người tới đón đợi, lập tức đến. Đại gia trước tiên tu sửa một hồi. Lưu Dung phụ trách Bộ An ninh. Bộ An ninh hiện tại chỉ có 13 người. Trần Viễn bên này tuyển mộ bảo an, tất cả đều là Lưu Dung phụ trách, đều là từ trong bộ đội xuất ngũ hạ xuống người, tuổi hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi đều có. Bánh Hoa nông trường bên này cũng có bảo an phòng. Trần Viễn tìm Lưu Dũng thương lượng một chút, ngày hôm nay buổi tối ở bảo an phòng sắp xếp hai người, trực ban, tuần tra. An Thành Bình tới được rất nhanh. Đồng thời tới được còn có Đỗ Học Minh. An Thành Bình mang theo du khách đi tới quả nho vườn trồng chọn. Trần Viễn lưu lại Đỗ Học Minh cùng Lưu Dũng, nói: "Lưu ca, bảo an bên này còn có thể tăng thêm nữa một ít nhân thủ." Đang tìm Lưu Dũng nói: "Hiện tại bảo an công tác chúng ta có thể hoàn thành, sẽ không có quá sốt ruột." Uyên Trần Viễn ngật gù, nói tiếp: Bên này thổ địa khai khẩn công tác cũng phải đăng lên nhật báo. Trần Viễn nhìn về phía Đỗ Học Minh, quy hoạch bản vẽ, toàn bộ thiết kế ra được chứ? Trần Viễn hỏi. Còn không? Có điều bộ phận khu vực quy hoạch đã đi ra, khai khẩn công tác đăng lên nhật báo là có thể. Đỗ Học Minh nói. Trần Viễn mời bọn họ lên xe của mình, đi trong nông trường nhìn một chút. Bánh hoa nông trường có một cái đường xi măng có thể đến trong nông trường cao nhất một ngọn núi. Đến trên đỉnh ngọn núi có thể mang nông trường xung quanh cảnh sát thu vào trong mắt muốn khai khẩn thổ mà sắp tới hai vạn mẫu đến tiếp sau khai khẩn công tác ý của ta liền chính chúng ta tới làm hiện giai đoạn bộ an ninh nhiệm vụ không nặng chúng ta mua mấy đài máy đào xe uổi đất những này trở về chính mình khai khẩn tiến độ lên có thể chậm một chút ngược lại cũng không phải rất đừng có gấp Trần Viễn nói được Đỗ Học Minh nói chúng ta bộ an ninh có bốn cái công trình bộ đội hạ xuống người mở máy đào xe uổi đất hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy cũng tốt, Trần Viễn lấy ra xì gà, một người đưa cho một cái, nói: "Sau này nông trường khai khẩn công tác chính chúng ta, bao quát con đường xây dựng. Không thành vấn đề." Đỗ Học Minh nói, Lưu Dung cũng gật gù. Gần 2 vạn mẫu đất khai khẩn, toàn bộ nhận thầu đi ra ngoài, ít nhất cũng phải vài ngàn vạn. Minh Lam, có thể tiết kiệm không ít tiền. Đừng xem bán quả nho kiếm lời không ít. Có thể hiện tại gia đại nghiệp đại, mỗi tháng chi cũng đặc biệt nhiều, có thể tỉnh Tiết kiệm, liền bớt đi. Đỗ học minh hiện tại là bảo thạch nông trường phó quản lý, quản sự tình rất nhiều. Trên căn bản, vương sư phụ liền phụ trách vườn nho bên kia, chuyện còn lại, đều đỗ học minh ở làm. Trở lại nông trường. Trần Tiểu Chính mang theo các du khách hái quả nho. Trước hái vườn nho bên trong, những kia có tì vết. Tì vết, chỉ là tương đối. Đi tới nông trường đại đa số du khách, bọn họ cũng không có mua qua đá quý đen cái này chủng loại quả nho. Làm An Thành Bình cho bọn họ giới thiệu đây là có tì vết quả nho, mỗi một cái đều kinh ngạc đến ngây người. Những này hái còn lại quả nho, đại đa số chỉ là rất ít một chút điểm tì vết. Đại gia đều chọn tốt nhất hái. Nhiều mua 20, 30 cân, thiếu mua mười mấy cân. Trước đã nói, nhà xe ở chỗ này qua đêm miễn phí, đại gia nhiều mua một ít quả nho là được. Đại thể người mua có tì vết quả nho, thiện nghi, một cân mười khối. Cũng có người mua to ra xử lý quả nho. Lần này ngọ, ở nông trường bán quả nho, liền bán hơn 6.000 thối. Đến rất nhiều người, có dân mạng. Diệp Lão Bản bằng hữu, 27 đại nhà xe, lớn mấy chục người. Mướn phòng xe du lịch, nhiều không phải một người đi ra chơi. Quá nhiều người, Trần Viễn bọn họ cũng không cách nào chiêu đãi Buổi tối, lại tổ chức du khách đi tới Trung ương thung lụng xem đồng đóm. Mặt sau thời gian, mỗi ngày đều có du khách lại đây. Có mướn phòng xe lại đây ngủ đêm, có cô ý lái xe lại đây hái quả nho. Rất ngáo nhiệt. Trưng 400, bán xong. Thứ bảy, sáng sớm, thì có du khách lái xe tới đến nông trường. Tự bảo thạch nông trường mở ra hái, mỗi ngày đều rất nhiều người đến. Nam đảo Nam Bộ, bởi vì khí hậu nguyên nhân, kỳ thực là không thích hợp trồng trọt quả nho. Ở Đình Châu, bảo thạch nông trường là duy nhất loại cỡ lớn vườn nho. Điên viên hai giá cả, 25 nguyên, 20 nguyên, 10 nguyên, 5 nguyên. 25 nguyên là một tay không hạt quả nho. 20 nguyên là một tay có hạt quả nho. Mươi nguyên là hái sau ở lại trên cây có tỉ vết quả nho. Năm nguyên một cân, chính là bị du khách chọn sau quả nho. Nam đảo du khách lại đây hái quả nho, rất nhiều đều là mấy chục cân, lên trắng cân hái. Mua về nhà cất rượu. Từng ngày từng ngày, tiểu tiểu công ty 2.000 tấn quả nho đã hái xong. Một phần ở internet tiêu thụ, một phần phê phát ra ngoài, bán cho loại cơ lớn chua siêu thị. 2.000 tấn, rất nhanh sẽ bán xong. Thuận tiện đem còn lại có hạt quả nho cũng hái hết sạch. Không hạt quả nho hái thời gian chậm lại nửa tháng, phải chờ tới toàn quen, 9, sau, mới hái. Điền viên bán xỉ giá, 3, năm vạn mỗi tấn. Cắt dạ bên kia muốn 300 mẫu, còn lại 200 mẫu, tiểu tiểu công ty bao. Trong lúc cũng có khác biệt quả thương muốn chọn mua, báo giá cao hơn một chút, nhưng những này quả thương muốn lượng, quá ít. Trần Viễn hiểm phiền phức, liền không bán bọn họ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không hạt quả nho toàn bộ biến thành đen. Cắt Dã kết thúc nghỉ phép, đi tới nông trường. Trần Viễn mang theo Cắt Dã đi vườn nho bên trong nhìn một chút, hái sắp xếp thời gian vào ngày mai. Ừm đi vào vườn nho, Cắt Dã nhìn đỉnh đầu quả nho. Hoàn toàn chín mười đá quý đen, đặc biệt đẹp đẽ, có thể nói hoàn mỹ. Đây là. Cắt Dã nhìn thấy Thanh Sắt lên mang theo một chuỗi quả nho. Trần Viễn bất đắc dĩ vây vây tay, không có gì, chọn lựa ra thứ quả. Cắt Dã nhìn kỹ một chút, thứ quả Rõ ràng rất hoàn mỹ quả nho. Trần Viễn có thể nói cái gì? Khai phá du khách hái, nhiều người, người ra sao đều có. Có chút du khách hái nhiều, liền đem hái xuống quả nho treo ở thanh sắt lên. Mỗi ngày đều có công nhân viên đến thu những này bị du khách vứt bỏ quả nho. Mở ra hái nghiệp vụ, nói thật, Trần Viễn có chút hối hận rồi. Mở ra hái không có cho Trần Viễn mang đến càng nhiều thu vào, trái lại bởi vì một ít tố chất không cao người, tạo thành hoa quả lãng phí. Mặc kệ cái nào hái viên đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Mặt khác chính là nhà xe ngủ đêm khu cũng xuất hiện rất nhiều rác rưởi, thậm chí có du khách đem rác rưởi bỏ vào một ít không nổi bật, không tốt quét tuyết địa phương. Mở ra ngắm cảnh, hái nghiệp vụ, thật là một quyết định sai lầm. Sẽ chờ mùa hạ quả nho hái xong, Trần Viễn liền đóng kín nông trường, khước từ thang quan. Cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy, còn ở trên cây sao? Cắt giá hỏi. Ở, còn có bao nhiêu chuối? Hơn hai chuối Trần Viễn nói. Nhiều như vậy, quá đắt, thị trường có hạn." Trần Viễn nói, "Ta chuẩn bị qua mấy ngày đem bọn nó toàn bộ hái được, dùng để cất rượu. Hơi rẻ, ta mua 2000 xuyên. Người nói giá cả?" "800 một cân." Trần Viễn nhìn về phía cắt giá, "800 một cân, có thể bán?" "Kilogam, kilogam." "Không bán." Trước đưa về Nhật Bản 100 xuyên cây mẹ mẫu đơn, đưa về công ty thời điểm, bọn họ xá trưởng tự mình gọi điện thoại, nói rồi cắt giá một trận. Giá trên trời quả nho không dễ bán, cắt giá công ty bọn họ không không dễ dàng mới chào hàng một chút đi ra ngoài. Vốn là cho rằng không có gì, có thể qua sau một thời gian ngắn, những kia ăn qua cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy phú hảo, rồn rập gọi điện thoại tới hỏi dò có còn hay không. 800 nguyên 1 kg, rất cao giá cả. Ngươi không bán, dùng để cất rượu. Nhờ có. 800 nguyên 1 kg, 2 ngàn xuyên. Đại khái, 400 vạn nguyên. Nhưng là đi. Cái này lỗ hổng không có thể mở. Năm nay ban 800 nguyên một cân, vậy sau này đây, vẫn là chỉ có thể bán chút tiền như vậy. Phải biết, cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy nguyên lai giá cả nhưng là 2.000 nguyên. Lượng tiêu thụ không phải cực kỳ tốt, tháng ở ổn định, mỗi ngày đều có thể bán ra một ít. Mà cũng có khách hàng quen xuất hiện. Chí ít 1.500 nguyên. Trân Viên nói, những này quả nho phóng tới ướp lạnh trong kho, bảo tồn 2, 3 tháng, hoàn toàn không thành vấn đề cân nhắc đến không phải mới từ trên cây hái xuống quả nho, mặt sau giá bán có thể hơi rẻ, nhưng không thể tiện nghi quá nhiều. 1.500 nguyên là điểm mấu chốt, quá thấp, ta cùng hiện hữu đại lý tiêu thụ không có cách nào bàn giao. 1.000 nguyên, thật không được Trần Viễn lắc đầu. Nếu như 1.000 nguyên một kỳ lô gậy, còn lại những kia quả nho ở quốc nội liền có thể toàn bộ bán đi, thật không thể tiện nghi. Thật không thể. Được thôi. 1.500. Quả nho hái công tác nhấc lên lịch trình. Buổi tối. Trần Viễn ở hệ bùa lên phát ra nông trường quả nho toàn bộ bàn không. Mặt sau muốn sửa cảnh, bón phân, tiến vào ngày mùa mùa, nông trường dừng tiếp đón du khách. Sớm mấy ngày Trần Viễn liền không muốn tiếp đón du khách. Du khách thiếu, còn không có gì. Du khách nhiều, đó là thật loạn. Hơn nữa, bảo thạch nông trường lại không phải chuyên môn ngắm cảnh du lịch nông trường, không có chuyên môn bộ ngành tiếp đón du khách. Phát ra hệ bùa. Có thể ngày thứ hai vẫn có du khách lại đây, không phải hết thể du khách đều chơi hệ bùa. Ngày hôm nay, nông trường tổ chức hơn 600 người hái, nhưng vẫn là phân ra một ít nhân thủ tiến hành du khách tiếp đón công tác. Các loại bảo thạch nông trường nhiệt độ lạnh sau, lại ngăn bế nông trường. Cắt giá dự định 300 mẫu, hái 1100 tấn. Trên cây còn lại thứ quả, có chừng 50, 60 tấn. Nay 50, 60 tấn, trừ cực kỳ cá biệt phi thường kém, còn lại quả nho còn rất tốt. Còn lại thứ quả, mời nguyên một kỳ kg game, có muốn hay không? Trần Viễn đối với cắt giá nói: Không muốn cắt dạ nói, công ty chúng ta là Nhật Bản xa xỉ lớn nhất cấp hoa quả tiêu thụ công ty. Bất kỳ có tỷ vết hoa quả cũng không thể tiến vào chúng ta hoa quả tiệm cắt dạ cùng Trần Viễn nói rồi một hồi kinh doanh lý niệm vấn đề, còn khuyên bảo Trần Viễn, có tỷ vết hoa quả, tình nguyện nhường nó nát rơi cũng không muốn tiêu thụ đi ra ngoài. Đem có tỷ vết thứ quả dùng giá rẻ bán ra sẽ ảnh hưởng bảo thạch nông trường nhãn hiệu. Nhật Bản hoa quả sở giữ quý là bởi vì bọn họ hiểu được làm sao thành lập nhãn hiệu Trung Quốc hoa quả tiện nghi, chính là sản nghiệp hình thức tạo thành. Trung Quốc hoa quả, có nhãn hiệu, rất ít. 500 mẫu không hạt quả nho, mỗi tấn giá cả 3. Năm vạn nguyên. Tinh phẩm quả, 1.850 tấn. 6.475 vạn nguyên. Còn lại có hơn 70 tấn thứ quả. Tây mẹ màu xanh lam phỉ thúy, 2.000 xuyên, bán 903 vạn nguyên. Đây mới thực là giá trên trời hoa quả. Ghi tên thế giới cao quý nhất hoa quả một trong, song song ở trước mấy vị. Năm nay mùa hạ, cũng là được mùa lớn. Bảo thạch nông trường, giá trị tổng sản lượng 1. 56 ước nguyên. Khiến người ta không nghĩ tới chính là Lão Viễn Phương nông trường cây mẹ quả nho, vườn cây mẹ chỉ có 500 mét vuông Giá trị sản lượng nhưng có 1.500 vạn nguyên. Nói cách khác, mặc dù không có cắt giá chọn mùa vườn cây mẹ giá trị sản lượng cũng có hơn 400 vạn. Điều này làm cho rất nhiều người đem cây mẹ màu xanh lam phỉ thúy cùng cây mẹ treo xanh quả vải đánh đồng với nhau lên treo xanh quả vải cây mẹ, từng ở trên đấu giá hội, đánh ra qua 55. Năm nguyên giá trên trời. Một viên. Là một cây vải 55. Năm vạn, mà không phải một cân. Chương 401: Thanh long thành thủ. Quả nho ban song, theo sát liền muốn cho vườn nho bón phân. Thi nặng phân. Làm cho cây nho mau chóng khôi phục, duy trì cường tráng. Mới vừa hái quả nho, vẫn chưa thể lập tức cắt cành. Đến bón phân sau, tối thiểu cũng phải nửa tháng mới có thể cắt cành hoặc là một tháng sau. Lần này bón phân, 1.500 mẫu đá quý đen, hơn 1,400 mẫu màu xanh lam phỉ thúy. Còn cất rượu loại quả nho, trồng trọt tương đối chế, liền mặc kệ nó. Phong bảo bảo tạm thời thả xuống viễn phương nông trường chuyện bên đó, chuyên tâm bảo thạch nông trường trong công việc. Năm nay mùa hạ đám này quả nho mua một 71 ức, còn nhiều. Giải rác bán ra quả nho, cũng bán sắp tới chừng 100 vạn. Nông trường đại khái thu chi, kế toán có ghi sổ sách. Có thể rất lớn một phần chi, là Trần Viễn cùng bảo bảo tư nhân chi, không có ghi khoản tiền. Vì lẽ đó, trong sổ sách lên tiền, liền hợp không tới một khối. Năm nay mua đằng điển nông trường, gây giống căn cứ, banh hoa nông trường. Đằng điển nông trường cùng gây giống căn cứ khối này thổ địa, toàn khoản trả hết. Gây giống căn cứ mảnh đất kia, Trần Viễn bên này từ tiểu tiểu công ty dự chi một khoản tiền. Bán xong quả nho, thực tế đến Trần Viễn bọn họ trương mục tiền, chỉ có một. 31 ước nguyên. Trần Viễn muốn bận bịu chuyện bên ngoài. Bảo Thạch nông trường sự tình, liền phong bảo bảo ở Quảng, đầu tiên là trả lại nông nghiệp phục vụ đứng tiền nợ. Năm sau, Trần Viễn chịu 5 vạn tấn phân hữu cơ, 4800 vạn. Số tiền kia một lần trả lại. Sau đó có hơn nửa năm nợ tạm thời làm việc tiền. Đầu năm thời điểm, Bảo Thạch nông trường lượng lớn thuê qua một lần tạm thời làm việc, lúc đó không có tính tiền. Hiện tại một lần kết toán thanh là 576 vạn nguyên. Đầu năm đến hiện tại Tổng cộng 576 vạn nguyên. Tạm thời làm việc, là bảo thạch nông trường có yêu cầu, bọn họ mới lại đây. Cũng không phải đơn độc vì là Trần Viễn này một nhà nông trường phục vụ. Trần Viễn bọn họ thu vào, còn có một cái lao viễn phương nông trường. Ngược lại đến hiện tại, Trần Viễn bọn họ trong chương mục chỉ còn dư lại 8.269 vạn nguyên. Bảo thạch nông trường mới mua vào đất hoang muốn khai khẩn, lần này cần khai khẩn đất hoang diện tích lớn, liền Trần Viễn chính bọn họ tới làm. Chuẩn bị mua 10 đài máy đảo. Năm đài xe ủi đất, một đài xe lu, khai khẩn đất hoang, trải đường xi măng, toàn bộ mình làm. Máy móc thiết bị những này toàn bộ mua hàng đã xài rồi, các loại sau khi dùng xong lại bán đi. Mua máy móc, Trần Viễn xin nhờ tiểu cứu hỗ trợ qua. Sầu riêng sắp chín rồi, Viễn Vương nông trường thanh long cũng sắp chín rồi. Nhóm đầu tiên thành thuộc thanh long, chất lượng không bằng lao Viễn Vương, nhưng cũng rất tốt. Cắt dã bên này chỉ cần đặt cấp quả, cái này đặt cấp quả, không phải ngoại giới phân chia tiêu chuẩn mà là viễn phương nông trường chính mình phân chia tiêu chuẩn. Đặc cấp quả, đơn quả trọng lượng 500 khắc trở lên. Thanh Long yêu cầu không có quả nho yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ cần quả hình đẹp đẽ, mùi vị tốt, gần như, cũng là được rồi. Lao viễn phương nông trường đặc cấp thanh long, chiếm tỷ lệ ở 85% trở lên. Tân viễn phương nông trường đặc cấp thanh long, chiếm tỷ lệ chỉ có 60% tả hưu. Mà giá cả, lao viễn phương năm nay thanh long, đều ở 10 khối trở lên, cân. Thiện nghi nhất một mùa, bán qua 11 nguyên 1 cân Quý nhất bán qua 16 7 nguyên 1 cân Hiện tại viên phương công ty, tiêu thụ quản lý là Chu Văn Vốn là đàm luận giá tiền Trần Viễn là không nghĩ tới hỏi Nhưng Chu Văn vẫn là lôi Trần Viễn lại đây Dùng Chu Văn lại nói Trần Viễn tâm đen, gan lớn Dạng gì giá cao cũng dám ra Còn có, hắn cùng cắt giá quen 9 Viên phương nông trường nhóm thứ 3 Thanh Long Ở Di cắm Nhóm đầu tiên Thanh Long thành thủ Mênh mông vô bờ màu xanh lục, tô điểm trái cây màu đỏ. Hơn một ngàn mẫu chờ hái thanh long, nhìn qua đặc biệt mê người. Bảy khối nhìn thấy Trần Viễn, cắt giã liền đầu to. Mười khối. Không thể bớt nữa. Trần Viễn cầm trên tay một cái hai cân nhiều thanh long ruột trắng. Xem này thanh long, nhiều đẹp đẽ. Nhìn cái này phần thịt quả, trắng tinh, tư vị giòn mềm, ngọt nào. Còn có thanh long ruột đỏ. Lao huynh, hiện tại mùa này, thanh long rất tiện nghi. Trên thị trường đặc cấp thanh long Điền viên bán sỉ giá không vượt qua 6 khối. Cắt giá nói. Ngược lại đi, 7 khối tiền một cân là không được. Chúng ta đặt cấp quả, cùng trên thị trường đặt cấp quả như thế sao? Không giống nhau đi, vì lẽ đó giá cả cũng không giống nhau. 10 khối một cân, ta điểm mấu chốt Trần Viễn nói. Chu Văn ở bên cạnh xem Trần Viễn cùng cắt giá có kẻ mặt cả, nhè răng trợn mắt. Lại nói, không có Trần Viễn như thế đàm luận pháp. Vậy thì xin lỗi. Giá tiền quá cao, không có cách nào đàm luận. 10 khối một cân. Ta khẳng định là không thể muốn Vậy dạng này, chúng ta cũng không phải một lần hai lần buôn bán. Ta điểm mấu chốt, có thể thích hợp hạ thấp một ít. 9 khối 5. Cắt dã vổ vổ sọ não, quá đắt. 8 khối, gần như cũng là ta điểm mấu chốt. 8 khối 1 cân trần viễn làm ra suy nghĩ dáng vẻ, ngươi đến nhường chúng ta kiếm lời một ít. Toàn bộ dùng phân hữu cơ nông trường, 8 khối 1 cân, không đến kiếm lời. Hiện tại chất lượng tốt thảo nguyên phân hữu cơ, đã cao lên tới 1.000 khối. hoa quả tròn mua Không phải ta một người định đoạt. Cắt giã lắc đầu. Ngươi không phải có một ngàn vạn hạn mức sao? Cái kia một ngàn vạn hạn mức, chọn mua màu xanh lam phỉ thúy cây mẹ, đã tiêu hết. Cắt giã là không chịu lui bước dáng vẻ. Nhưng cùng Trần Viễn tiếp xúc thời gian dài như vậy, Trần Viễn rõ ràng. Tám khối một cân không phải hắn điểm mấu chốt. Cắt giã người này tính cách, nếu như ở tăng giá tiền không thể đồng ý, liền trực tiếp không nói chuyện. Như vậy, ta một người lui thêm bước nữa, chín khối Trần Viễn nói rằng Lôi kéo cắt giá đi tới một bên, như vậy, 9 khối tiền một cân, lại đưa ngươi mấy chục cân vườn dây leo quả nho. Được chưa? Vườn dây leo quả nho, cắt giá trước đưa ra qua tròn mùa, bao giá đến 1 ngàn nguyên một cân. Cùng màu xanh lam phỉ thúy cây mẹ một cái giá tiền. Trần Viễn không bán. Tư nhân đưa cho chính ngươi Trần Viễn hướng hắn trừng mắt nhìn, thế nào? Được. Đúng rồi, công ty chúng ta muốn ở Trung Quốc thiết nơi làm việc, triển khai Trung Quốc nghiệp vụ. Chúng ta xã trưởng hy vọng cùng quý công ty hợp tác. Hợp tác với ta, ta lại không bán hoa quả. Cùng quả nguyên hương công ty hợp tác. Cắt ra nói, Trần Viễn chỉ chỉ Chu Văn, hắn là tiểu tiểu công ty lớn chọn mua, nếu như hợp tác, ngươi tìm hắn. Được rồi, bàn xong xuôi. Trần Viễn cho Chu Văn khoa tay cái ố okay kê thủ thế, Chu Văn chậm chậm đi qua. 9 khối tiền một cân Trần Viễn nói, ừm, muốn buổi trưa, đi ăn cơm. Chu Văn ha ha cười nói, xem Chu Văn nụ cười. Cắt giá liền biết chín khối tiền một cân giá cả, cao. Khả năng, tám khối năm liền có thể bắt. Cũng không đáng kể. viễn phương nông trường đặc cấp thanh long tiêu chuẩn, cao hơn bình thường tiêu chuẩn đặc cấp thanh long rất lớn một đoạn. Giá tiền cao một chút cũng được. viễn phương nông trường nhóm đầu tiên thành thục thanh long, giá tiền liền như vậy bản xong xuôi. Còn còn lại thanh long, liền tiểu tiểu công ty chọn mua, theo, để giá thị trường đi. Nam, sáu khối một cân. Lại nói, Viễn Vương công ty đến hiện tại vẫn không có thu vào, đã nghèo đến nhanh đói mèo. Nông trường đã 2 tháng không có cách nào tiền lương không nói, chư mục tiền cũng không nhiều, nhiều nhất lại mở trường 10 ngày thức ăn. Liên thảm như vậy. Chương 402, quy hoạch. Cát Gia có thương vụ lên sự tình muốn cùng Chu Văn nói chuyện, hai người ngồi một chiếc xe, rời đi trước. Trần Viễn ngồi trên xe, cũng chuẩn bị đi, Triệu Bằng Vũ chậm chậm đi qua, Trần tổng. Cái gì? Trần Viễn quay kính xe xuống. Trong nông trường Thanh Long, Lúc nào hái? Triệu bằng vũ quản lý cái này nông trường, sầu a, nhanh nói meo, còn nợ bên ngoài đến mấy chục vạn công trình khoảng. Công nhân tiền lương, 2 tháng không có phát ra, tính cả tháng này, 3 tháng không có phát tiền lương. Thanh Long mới năm, 6 phần 10 quen, 9, gấp cái gì? Trần Viễn nói. Nông trường không tiền. Yên tâm. Xế chiều hôm nay liền ký hợp đồng, có một khoản tiền sau đó tới sổ. Cụ thể lúc nào hái? Ít nhất phải 8 phần 10 quen, 9. 7 thanh dưới. Nói cho công nhân, các loại thanh long phát ra, lập tức kết toán tiền lương, mỗi người lại phát lại 1.000 khối tiền thưởng. Trần Viễn nói, ai triệu bằng vũ vui cười ha ha lên. Hắn biết viễn phương nông trường có thể kinh doanh xuống. Mặc dù kinh doanh không xuống đi tới, mấy vị đại lão bản đều có tiền, cho nông trường rót tiền là được. Hắn đưa ra những này, là bởi vì viễn phương công ty nợ Trần Viễn tiền. Nông trường bên này vẫn không có kiến thiết xong, đến tiếp sau kiến thiết, còn phải tốn không ít tiền. Triệu bằng vũ là lo lắng Trần Viễn lập tức đem phương xa bên này tiền toàn bộ rút đi. Mặt sau mấy tháng tăng mạnh quản lý. Đến mùa đông thời điểm, xem có thể hay không đẩy lên mùa đông sản xuất Trần Viễn nói. Hắn nguyên bản kế hoạch năm nay mùa đông dừng sản, nhưng ngày hôm nay sang đây xem đến số 1 viên thanh long cây mọc không sai. Số 1 viện, chính là trước hết trồng trọt hơn 1.000 mẫu. Được. Mấy tháng này ta tăng mạnh số 1 viên quản lý, các loại lúc tháng 10 thời điểm lại nhìn, nếu như có thể đẩy lên mùa đông sản xuất. Chúng ta liền dựng bù ánh đèn. Ừm, con có, dành thời gian đi Láo Viễn Phương nhìn. Láo Viễn Phương cây mẹ cành có quả gần như thích hợp, liền toàn bộ cắt, làm thành trồng mầm, sau đó đem cây mẹ di cắm lại đây. Trần Viễn giao cho nói. Láo Viễn Phương nông trường, Trần Viễn chỉ cho bị bảo lưu một ít thanh long cây, còn lại thanh long cây toàn bộ di cắm bên này. Nam Ái Đối với, Nam Ái hơn nửa năm, Trần Viễn từ thanh mục nông trường cao áp sầu riêng mầm trồng ở Láo Viễn Phương vườn thanh long. Năm nay, những kia sầu riêng kết quả, cao áp mầm, hầu như đều nở hoa rồi. Kết quả, thành thục. Trên cây bây giờ còn có sầu riêng, chiếm một nửa. Có chút sầu riêng là tự nhiên rơi xuống, có chút là trần viễn ba ba xem cây ăn quả quá nhỏ, xóa sạch trái cây. Nhưng xem tình huống này, lão Viễn Phương bên kia nhóm đầu tiên cao áp sầu riêng, sang năm cũng có thể chút ít kết quả. Như vậy, phải cố gắng quản lý lên. Ta ngày hôm qua còn ở lão Viễn Phương Nông Trường, mới vừa xem qua mới kết quả cành còn rất non, tối thiểu qua một tháng nữa mới thích hợp trồng mầm. Ân, tốt, không chuyện gì, ta đi về trước. Ai? Trần Viễn cười phất phất tay, phát động xe, rời đi. Trần Viễn mở rộn rộn, rộn sở cù lì nặng, này cái xe, nói như thế nào đây? Mở lên rất ổn. Cũng là Trần Viễn hết thể trong xe mở lên thoải mái nhất một đài. Mở này cái xe, thoải mái nhất chính là chuyển biến, hãy cùng mở du thuyền như thế, đặc biệt ổn. Tuy rằng Trần Viễn không lái qua du thuyền. Ra đi viễn phương nông trường, sát vách chính là bảo thạch nông trường. Hiện tại bảo thạch nông trường cùng viễn phương nông trường giáp giới. Bảo thạch nông trường rất lớn, gần 3 vạn mẫu. Bảo bảo ở quản lý trong nông trường sự tình, tài vụ cùng thành phẩm hoạch toán các loại các loại công việc. Trần viễn xử lý những chuyện khác. Bảo thạch nông trường bên trong, sầu riêng gây giống khu. Trước bên này ở đào tạo sầu riêng mầm, những kia sầu riêng mầm, có một nửa di cắm đi rồi. Còn lại nửa dưới, phỏng chừng có hơn vạn quả. Trần Viễn lúc trước cho mầm tưới qua một lần linh dịch. sâu riêng mầm sinh trưởng nhanh hơn một chút, sinh trưởng càng nhanh hơn, nhưng là cỏ dại. Đi tới gây giống ruộng, có công nhân chính đang thanh lý bên trong cỏ dại. Những cỏ dại này thanh lý xong, phóng tới đường xi măng trên mặt hoang khô, dùng máy móc nát tan làm thành phân bón trả lại ruộng. Trần Viễn qua nhìn xuống thanh lý cỏ dại tiến triển, so với mong muốn chậm. Vốn là đi, Trần Viễn còn nói bên này không ai, lại cho mầm tưới một lần. Đố công đây? Trần Viễn hỏi. Ở đối diện văn phòng Chu Bằng nói, đối diện chính là trước bách hoa nông trường. Bách hoa nông trường có mấy căn kiến trúc ra ráng, một tòa tòa nhà văn phòng, khác một tòa là tiếp đón trung tâm. Bách hoa nông trường tòa nhà văn phòng, 5 tầng, có thang máy, kiến trúc vương vức, chiếm diện tích hơn 300 mét vuông bốn phía lớn cửa sổ thủy tinh hộ. Tiếp đón trung tâm làm cho cùng biệt thự như thế, diện tích gần 1000 mét vuông 2 tầng. Tuy tuy tiện tiện sửa một hồi, chính là căn xa hoa biệt thự. Ngoài ra còn có công nhân ký túc xá, công nhân ký túc xá liền rất khó coi, xây ở rất nghiêng địa phương, cùng lao viên phương nông trường ký túc xá gần như. Nhưng quy mô, muốn lớn một chút, là 4 tầng kiến trúc, có tổng cộng 185 cái gian phòng. Ký túc xá chỉ dựng thành một nửa, đình công trạng thái. Đỗ học minh ở văn phòng lầu 4. Hắn yêu thích ở chỗ này công tác, yên tĩnh, tiên sáng tốt, tầm nhìn trống trải. Như vương sư phụ, hắn cũng phần lớn thời gian không ở đồng ruộng, mà là ở văn phòng. Trong phòng làm việc, Đỗ Học Minh, Lưu Hằng, Lý Nguyệt, Vương Lệ Lệ, còn có mấy người, Trần Viễn không nhớ được tên. Trần Tổng thấy Trần Viễn đi vào, Vương Lệ Lệ mấy người này đứng lên, hô. Trần Viễn gật gật đầu, đi tới Đỗ Học Minh văn phòng. Đỗ Học Minh chính bưng ly cà phê, muốn đi ra ngoài pha cà phê. Hắn nghĩ sự tình, mặt mày hủ rũ, suýt chút nữa cùng Trần Viễn đụt vào. nay Trần Viễn đưa tay ngăn trở hắn, làm sao? Trần Tổng, ngài làm sao đến rồi? Đỗ học minh làm nhanh lên cái xin mời động tác. Làm sao, mặt mày hủ rũ. Nông trường quy hoạch sự tình. Là có ý nghĩ mới. Trần Viễn cười hỏi. Xem đỗ học minh dáng vẻ, khẳng định là có ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này muốn tiêu rất nhiều tiền. Không phải cái gì ý nghĩ mới. Chính là bảo thạch nông trường sinh thái quy hoạch vấn đề. Ta đo quên đi bảo thạch nông trường thực tế diện tích, là 2. 9.981 văn mẫu. Nếu như đem trong nông trường cái kia quả nguyên hương bốn đường xe chạy đường cái cùng tính một lượt lên, vừa vặn vượt qua 3 vạn mẫu đố học minh nói. Bảo thạch nông trường là vùng núi. Nông trường lớn bên trong, thông thường có chút khó có thể khai phá sườn núi thổ địa không tính toán ở nhận thầu diện tích bên trong. Lại như nguyên lai bảo thạch nông trường như thế. Tính cả những kia không đưa vào nhận thầu diện tích thổ địa, nông trường thực tế diện tích, muốn lớn một chút. Như nguyên lai bảo thạch nông trường, nhận thầu diện tích mẫu Thực tế diện tích là 3.600 mẫu. Bánh hoa nông trường mảnh đất này, nhận đầu diện tích là 1. 3 vạn mẫu, thực tế diện tích có 1. 5 vạn mẫu tả hữu. Lại có thêm đối diện khối này thổ địa, nhận đầu diện tích 1 vạn mẫu, thực tế diện tích đạt đến 1. 1 vạn mẫu, còn nhiều hơn chút. Trong này có gò núi, có chút gò núi còn có cây cối, không cho phép chặt cây cây cối. Hả? Trần Viễn gật gù, sao? Bánh hoa nông trường mảnh đất này, khai phá kỳ hạn đến sang năm tháng 12. Nói cách khác, sang năm tháng 12 không có khai khẩn thổ địa, chính phủ liền muốn thu hồi đi. Chỉ là chính chúng ta khai khẩn, về thời gian, e sợ không kịp. Mặt khác ở quy hoạch bên trong, trong nông trường có bộ phận núi rừng. Ta đi quả nguyên hương chính phủ hỏi qua, những tiêu cây không cho chém. Đỗ Học Minh nói, vì lẽ đó ở quy hoạch thời điểm, muốn tách ra một phần khu vực. Mặt khác, ta còn muốn ở trong nông trường xây một cái đập chứa nước, phê duyệt thủ tục rất phiền phức. Trần Viễn Buốt cầm râu tua tủa. Nông trường quy hoạch bản vẽ tất cả đều làm được. Còn không, vẫn không có làm được. Trần Viễn cũng là phiền muộn. 3 vạn mẫu đất quy hoạch, rất phiền phức. Làm được bộ phận cho ta nhìn một chút. Trường 403, trồng trọt tranh dây. Quy hoạch, chia làm nhiều chương bản vẽ, một phần bản đồ. Trần Viễn trước tiên nhìn bản đồ, trên bản đồ bắt mắt nhất chính là bảo thạch khu, cũng chính là nguyên lai bảo thạch nông trường. Bảo thạch khu, bạch hoa khu, gây dông khu, đằng điền khu bản đồ có hiện tại bảo thạch nông trường toàn bản đồ, bộ phận con đường, quy hoạch bản vẽ, chủ yếu là quy hoạch. Đem một cái khu lớn chia làm nhiều khu vực. Lấy bảo thạch khu nêu ví dụ, liền chia làm đá quý đen khu, màu xanh lam phỉ thúy khu, cùng tổng hợp khu. Tổng hợp có cất rượu vườn nho, cất rượu sưởng, bãi chăn nuôi các loại. Ở bách hoa khu, bách hoa khu thực tế diện tích là 1 năm phần mẫu, dựa theo địa hình chia làm 21 khối khu vực, diện tích mấy trăm mẫu đến hơn 3000 mẫu không giống nhau. Sở dĩ phân ra nhiều như vậy khu vực, chủ yếu là để cho tiện quản lý. Mấy trăm mẫu một khối khu vực, diện tích cũng đã rất lớn. Mỗi cái khu vực quy hoạch có nuôi trồng lều. Đỗ học minh giảng giải, nuôi trồng lều dùng để nuôi nhốt heo, dê, ngông các loại. Bảo thạch nông trường mới mở hích thổ địa, tương lai chủ yếu trồng trọt sầu riêng, dựa theo yêu cầu của ngài, mỗi mẫu đất 20 khỏa cây sầu riêng. Cây cùng cây trong lúc đó bảo lưu có rất lớn không gian. Chăn nuôi gia cầm, gia súc. Nhưng đối với nông trường thổ địa tiến hành nhiều cấp độ sử dụng, hình thành một cái lập thể, tuần hoàn nông nghiệp sản xuất không gian. Đồng thời ta kiến nghị nơi này Đỗ Học Minh chỉ vào trong nông trường cái kia một khối hơn 3000 mẫu thung lũng thung lũng, nói: "Ta kiến nghị đem khối này thổ địa khai phá thành bãi chăn nuôi, đem chất lượng tốt thổ địa dùng để trồng trọt mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hoàng trúc cỏ, lúa mạch đen cỏ, cỏ linh lăng C, C loại cao sản mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, cùng bắp nô" Đồng thời ở Thung Lũng Thung Lũng thượng du kiến thiết đập chứa nước, nhường khối này thung lũng 1 năm 4 mùa không thiếu hụt tới nguồn nước. Thung Lũng Thung Lũng diện tích là 3295 mẫu, có thể khai khẩn 3000 mẫu khu trồng trọt. Còn lại 295 mẫu dùng để kiến thiết trại chăn nuôi, cùng trại chăn nuôi đồng bộ phương tiện. Như ấu phân xử lý hệ thống, chỉ cần quy hoạch hoàn thành, liền có thể thực hiện toàn bộ nông trường đại tuần hoàn. Thậm chí có thể ban ơn cho Viễn Vương nông trường. Tốt nhất 3000 mẫu đất dùng để trồng trọt mục thảo cổ cho xúc vật ăn. Thành thật mà nói, Trần Viễn có chút không nỡ. Nhưng nông trường bên trong tuần hoàn, nghe tới rất mê người. Nếu như không làm sinh thái nông trường, Liên Bảo Thạch nông trường hiện tại quy mô, hàng năm muốn tiêu hao phân bón, đó là ngàn vạn tính toán. Đương nhiên, 3000 mẫu thùng lũng có thể sản xuất kinh tế. Nhưng làm trại chăn nuôi, đồng dạng có thể kiếm tiền. Trong nông trường tuần hoàn, hình thành một cái sinh thái hệ thống, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Đúng, Trần Viễn nói. Làm một cái loại cỡ lớn sinh thái nông trường, muốn tiêu rất nhiều tiền. Đỗ học Minh nói. Dùng tiền. Không sợ. Trần Viễn nún nún vai, bảo thạch viên có thể kiếm tiền. Cái này cụ thể muốn xài bao nhiêu tiền. Chỉ ít một ước trở lên. Mà toàn thể đưa vào, phòng trường muốn 200 triệu. Nhưng này không phải một lần đầu tư. Toàn bộ kiến thiết hoàn thành muốn 2 năm, thậm chí 3 năm. Ừ. Không đổi. Châm rãi làm. Lại nói chuyện tiền bạc, ta hiện tại không nhiều tiền như vậy. Nông trường kiến thiết chỉ có thể theo giai đoạn đưa vào Trần Viễn đón lấy nhìn Đỗ Học Minh làm chi tiết kế hoạch phương án. Cái phương án này không phải một mình hắn làm, còn có Lưu Hằng, Lý Nguyệt bọn họ. Trần Viễn nhìn một chút Đỗ Học Minh cà phê trước mặt ly, đứng dậy cầm cái ly giấy đi ra ngoài pha ly cà phê, lại kêu lên đại gia mở hội, nói một chút sự phát triển của tương lai cùng với chúng ta đối mặt vấn đề khó. Ai? Ở Bảo Thạch khu văn phòng, Đỗ Học Minh liền thích nhất chính là nhàn rỗi vô sự thời điểm uống một chén cà phê. Nâng cao tinh thần. Ta này có cái mới chén cà phê, ngài thử xem. Đang muốn ra ngoài, Đỗ Học Minh nói, từ ngăn kéo lấy ra cái hộp, bên trong là cái tiện tay chén cà phê. Cảm tạ. Trần Viễn cười tiếp nhận chén cà phê. Đến máy pha cà phê nơi đó, Lưu Hằng cũng ở pha cà phê. Trần Tổng. Lưu Công. Hai người hỏi thăm một chút. Đỗ Học Minh nói, Trần Tổng nói chúng ta mở hội nghị, thương lượng nông trường sự phát triển của tương lai. Ai Lưu Hằng cười gật đầu chờ đợi pha cà phê thời gian, Trần Viễn cho Vương sư phụ gọi điện thoại qua, nhường hắn lại đây một chuyến. Ba vạn mẫu nông trường kiến thiết quy hoạch, không thể toàn bộ trồng trọt sầu riêng, còn nên chút ít trồng trọt cái khác hoa quả. Nam tầng có phòng họp, là trước quách sinh hoạt làm cho, còn rất đẹp đẽ. ở phòng họp Hàn Huyên một hồi, các loại Vương sư phụ lại đây, do Đỗ Học Minh mở màn nói ra bảo thạch nông trường đại khái quy hoạch, cùng với phương hướng phát triển, nhào bột gần vấn đề. Trần Viễn cũng nói rồi chính mình đối mặt vấn đề, vậy thì là tiền tiên vấn đề này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hiện tại gia đại nghiệp đại. Làm việc không thể lại giống như kiểu trước đây. Không hề bảo lưu. Hiện tại là hơn trăm người theo ta ăn cơm, mỗi tháng tiền lương liền muốn phát ra ngoài hơn một triệu. Tính cả tạm thời làm việc bên kia, bình quân mỗi tháng nhân công chi tiêu là 200 vạn nguyên. Bảo thạch khu bên kia kiếm được nhiều, có thể muốn trô tiêu tiền, cũng nhiều. Mua hạ quả nho bán một. Bảy cái ức, còn song tiền sau, trong trương mục còn lại 8 ngàn đến vạn. Trần Viễn nói, đã rất tốt, thanh mục nông trường sầu riêng, không phải sắp chín rồi sao. Lại có một bút vào sổ vương sư phụ nói, năm nay thanh mục nông trường, một phần sầu riêng muốn dùng đến thu lấy hạt giống, chỉ có thể tiện nghi bán. Lại nói, ta đã không có thanh mục nông trường cổ phần. Lão viễn phương nông trường thanh long, qua một tháng nữa, hai tháng, những kia cây giả liền muốn di cắm đến viễn phương nông trường. Lão viễn phương nông trường bên kia cũng không thể hy vọng quá nhiều Trần Viễn nhìn vương sư phụ. Lần sau chủ yếu thu vào chính là bảo thạch khu mùa đông quả nho. Vì là bắt bách hoa nông trường, ta còn nợ quách sinh hoặc một. năm cái ức. Yên tâm đi, cuối năm kiếm lời hắn bốn cái ức. Vương sư phụ cười nói. Nông trường khai phá, đối mặt vấn đề còn có tiền. Khai phá công tác muốn theo giai đoạn tiến hành. Trước tiên hoàn thành khai khẩn cùng quy hoạch những công việc này, phải bỏ tiền công tác, giữ lại sau đó tài chính đầy đủ lại tiến hành. Được rồi đỗ học minh gật đầu. Trong nông trường có rừng r Có thể hay không hướng về chính phủ xin đem những kia cây cối chém, nhường chính chúng ta khai phá. Lý Nguyệt nói, Bách Hoa khu có một mảnh rừng núi lớn, nếu như khai khẩn đi ra, nông trường diện tích có thể mở rộng 2.000 mẫu tả hưu. Khu rừng này, là một cái dãy núi nhỏ, đem Bách Hoa nông trường chia ra làm hai. Chuyện này ta đi xử lý. Chặt, muốn lấy được đốn tuổi cho phép. Nếu như là những khác vùng rừng núi, không có khả năng lắm bắt được đốn tuổi cho phép. Nhưng khu rừng này ở trong nông trường lại coi là chuyện khác. Trần Viễn liền dục đố học minh vội vàng đem bảo thạch nông trường quy hoạch làm được, chuyện khác, Trần Viễn sẽ làm. Sau đó sẽ thảo luận một hồi tương lai muốn trồng cái gì cây ăn quả, cùng với bách hoa nông trường lạn vĩ rừng chân lầu. Lạn vĩ rừng chân lầu nhất định phải kiến thiết lên. Trần Viễn nghĩ tới ở nông trường bên ngoài kiến thiết một cái tiểu khu, có thể hiện thực tình huống, lấy Trần Viễn bọn họ thực lực bây giờ, còn không làm được. Chỉ có thể trước tiên làm tốt công việc bây giờ, làm phát triển tới trình độ nhất định lại nói những khác. Bảo thạch nông trường lại trồng chọn cái gì hoa quả? Lựa chọn hoa quả, nhất định phải là kinh tế tính cường hoa quả. Hơn nữa trồng chọn sau có thể rất nhanh sản xuất. Đầu tiên liền đào thải quả nho. Hiện tại trồng chọn quả nho đã nhiều lắm rồi. Quả roi. Nam thứ nhất trồng chọn, nam thứ hai liền có thể kết quả, nhưng cũng đào thải. Sau đó là quả sung. Quả sung không vận may thua. Cuối cùng chọn chanh dây. Chanh dây dễ bảo tồn, vận tải đơn giản, trồng chọn độ khó thấp, sản lượng cao. Trọng yếu giá cả, không rẻ. Chọn lựa hoa quả, theo liền quyết định khu trồng trọn. Gây giống khu bên kia cũng có một khối chất lượng tốt thung lũng thung lũng. Là sơn cốc hẹp dài thung lũng, có 1760 mẫu. Thung lũng này thung lũng cùng bách hoa khu thung lũng thung lũng hấp dẫn lẫn nhau, hình thành một đôi dương cánh mở cánh. trồng trọt 1760 mẫu tranh dây. trồng trọt chỉ một hoa quả thuận tiện quản lý. Hoa quả trùng loại quá nhiều, quản lý lên rất phiền phức. Mà còn lại xuống núi khâu cùng với mặt khác một ít nhỏ thung lũng liền toàn bộ trồng trọt sầu riêng chương 404 tự kiến khu 1.760 mẫu thung lũng bằng phẳng thổ địa không thể toàn bộ trồng trọt tranh dây chỉ có thể nói là 1.760 mẫu tranh dây khu trồng trọt ở khu trồng trọt bên trong muốn kiến thiết con đường giữ lưu kiến tạo phòng ốc thổ địa đại khái cũng là 1.600 mẫu thực tế trồng trọt diện tích đón lấy liền quay chung quanh tranh dây triển khai đề tài tranh dây là mạn tính cây ăn quả vùng mặt kéo dài Cùng quả nho gần như, có thể chọn dùng ràn ráo, hoặc kiểu hàng rào. Thông thường, ràn ráo trồng chọn mật độ, mỗi mẫu 200 cây. Kiểu hàng rào, mẫu thực 100 cây tả hữu. Cân nhắc đến chọn dùng mọc dễ phân, thực vật sinh trưởng thông thường tốt hơn, liền mỗi mẫu 150 cây tả hữu, dùng ràn hàng ráo. 1.600 mẫu, cần 24 vạn viên mầm. Mầm sự tình rất tốt quyết định, chọn mua thành thuộc độ cao tranh dây về đến mình lấy hạt. Hạt giống sự tình, Lý Nguyệt phụ trách nàng tự mình chọn chất lượng tốt vườn trái cây thu mua tranh dây Lưu Hằng phụ trách tranh dây khu vườn kiến thiết thanh lý cỏ dại xới đất bằng phẳng thổ địa dựng quạc xi si măng trải găng giáo Vương sư phụ phụ trách sắp xếp công nhân bảo thạch viên quả nho bón phân sau trong nông trường liền không những khắc trọng yếu việc hợp lý sắp xếp công tác chế tác công tác quy trình biểu đồng hồ Vương sư phụ đến phụ trách Đỗ Học Minh mau mau đem bảo thạch nông trường quy hoạch làm được trước tiên không cần quá tỉ mỉ làm một cái đại khái quy hoạch cũng là hai ngày. Sau đó, Trần Viễn liền cùng Đỗ Học Minh đi tới Quả Nguyên Trấn, đi tới Trấn Chính Phủ, Trấn Chính Phủ khu làm việc rất kheo kiệt, kém xa Trần Viễn quê nhà Trấn Chính Phủ. Quả Nguyên Trấn quy hoạch thời điểm từng ra một lần lớn chỗ sơ suất cho tới phân một nhóm người. Đồng thời, quan viên chính phủ xuống ngựa một nhóm người. Sau đó, mặt trên cho quyền Quả Nguyên Hương Trấn Chính Phủ kinh phí liền rất ít, văn phòng chính phủ công khu. Làm cho liền cùng hương đường phố làm giống như Một căn chỉ có hai tầng kiến trúc đại viện Đỗ học minh bởi vì nông trường quy hoạch vấn đề Đã tới chấn chính phủ mấy lần Chân viễn lần này lại đây Bởi vì có sớm hẹn trước Lại đây sau Chịu đến nhiệt tình tiếp đón Trường chấn Liêu Hàn 30 mấy tuổi Chấn quan lớn Chu Thư Văn Hơn 40 tuổi Chân viễn rất ít cùng quan viên chính phủ giao thiệp với Ở đỗ học minh dẫn tiền dưới Lẫn nhau nắm tay Chu Bí Thư Liêu khu trưởng Lần thứ nhất gặp mặt. Cho các ngươi dẫn theo chút hoa quả lại đây. Trần Viễn Nhường Đỗ Học Minh đem hoa quả lấy xuống. Liêu Hàn cùng Chu Thư văn hai mặt nhìn nhau một chút, Trần Lão bản khách khí. Có thể không được Liêu Hàn vội vã xua tay. Không thể muốn, thật không thể muốn. Chu Bí Thư cũng nói. Quả Nguyên Trấn bởi vì trước hủ bại sự kiện, lãnh đạo cấp trên đối với bên này nhưng là không cho cái nhìn tốt. Vốn là là chuẩn bị đem quả Nguyên Trấn làm trọng điểm phát triển khu chế tạo, hậu kỳ vốn nên là có phát triển quy hoạch, cũng nghiêm trọng Nhà mình hoa quả, không đáng giá mấy đồng tiền. Lại nói, nông trường chúng ta phát triển sau này, cũng không thể thiếu phía chính phủ chỉ đạo Trần Viễn cho Đỗ Học Minh liếc mắt ra hiệu. Đỗ Học Minh đem hai giỏ hoa quả miễn cưỡng nhét vào qua, liền hai hòm hoa quả, đưa cho đại gian nếm thử mùi vị. Thật không được. Bao nhiêu tiền, chúng ta mua đi. Bảo Thạch Nông Trường, toàn bộ quả nguyên hương nổi danh nhất nông trường. Nơi này quả nho giá cả, bọn họ cũng biết. Xem quả nho màu sắc, là đá quý đen. Đây là chúng ta nông trường không có bán đi quả nho, không đáng giá. Đỗ Học Minh cũng là nhắm mắt, đem quả nho đưa ra ngoài. Trường Trấn cùng Bí thư cười khổ, đem quả nho đặt ở dưới mái hiên. Hôm nay tới, Trần Viễn bọn họ là muốn tỉ mỉ biểu diễn bảo thạch nông trường phát triển quy hoạch. Một trận hàn huyên sau, Liêu Trấn trưởng kêu quy hoạch bộ chủ nhiệm đồng thời đến trong phòng họp, do Đỗ Học Minh biểu diễn bảo thạch nông trường sự phát triển của tương lai quy hoạch, cùng với lý niệm, đồng thời đưa ra thu mua một khối thổ địa, chế tạo tự kiến khu. Tự kiến khu, phòng ốc tự kiến, quy hoạch một cái mới thôn. Các loại đô học minh nói xong, Trần Viễn tiếp nhận đề tài, nói, có thể dự kiến, trong tương lai, bảo thạch nông trường trí ít sẽ có 500 cái công tác chức vụ. Này 500 cái công tác chức vụ, chính là 500 cái gia đình. Bảo thạch nông trường chỗ ngồi hẻo lãnh, nông trường công nhân cần phải có lòng trung thành, liền cần có nhà của chính mình. Tự kiến khu, ý tứ là các ngươi mua một khối thổ địa chính mình quy hoạch, kiến thiết phòng ốc. Trường chấn hỏi. Lão ý này Trần Viễn gật đầu. Không được. Chủ bí thư lắc đầu. Này không phải làm bất động sản sao. Bọn họ nơi này mặc dù là trấn cấp hành chính đơn vị, có thể nơi này là mới lập. Bất động sản quy hoạch, nhất định phải huyện cục quy hoạch bên kia phê duyệt, quốc thổ tài nguyên cục đồng ý. Bọn họ cũng không có trả lời thổ địa công dụng quyền lợi. Chúng ta chỉ vì nông trường công nhân kiến tạo phong ốc. Phong ốc thổ địa không đối ngoại bán ra Trần Viễn nói, tự kiến khu chuyện này, chúng ta không phải rất đừng có gấp. Có hoặc là không có, cũng không sẽ mang đến cho ta quá tốt đẹp nơi, chỉ là muốn cho mình công nhân tranh thủ một hồi cuối cùng có hai chữ phúc lợi. Trần Viễn là muốn cho mình công nhân tranh thủ một hồi phúc lợi. Dù sao, người bình thường công nhân, bọn họ muốn ở Nam Đảo bắt được thổ địa làm tự xây phòng, hầu như chuyện không thể nào. Trần Viễn tiếp tục nói trong nông trường vùng rừng núi sự tình, hy vọng đạt được đốn tuổi giấy phép, lấy khuếch nông trường lớn trồng trọn diện tích. Không giống nhau, không chờ hai vị mở miệng nói từ chối. Trần Viễn còn nói lên quả nguyên hương không có trường học sự tình, là một cái chấn cấp hành chính đơn vị, không có cao trung thì thôi, sơ trung cùng tiểu học cũng không có. Quả nguyên chấn là mới thành lập, tuyệt đối mới, cũng không phải nói đem nguyên lai like cái nào nông thôn sắp nhập, mà là ở chỉ có rất ít người ở lại khu vực, làm lại quy hoạch sau hình thành chấn. Diện tích có 30 vạn mẫu tả hữu, diện tích rất lớn, hộ tịch nhân khẩu cũng rất ít. Nhưng quả nguyên chấn diện tích đặt tại đây, hậu kỳ phát triển, có thể hấp dẫn người ngoại lai like ngụ lại địa phương. Trần Viễn nói lấy ra một tờ chi phiếu, mặt trên là 1.500 vạn nguyên, nói, liên quan với tự kiến khu, đốn tuổi giấy phép. Có thể phê chuẩn, hy vọng giúp giúp chúng ta tranh thủ một hồi. Nếu như không thể phê chuẩn, cũng không đáng kể. Đây là tâm ý của ta, dùng để ở quả nguyên hương kiến thiết trường học. Trần Viễn đem chi phiếu đưa cho Chu Bí Thư, 150 vạn. Chu Bí Thư nhìn thấy chi phiếu mức, lại đến một hồi, là 15 triệu. Dùng để xây trường học. Người tự nguyện hiến cho. Ừm. Trần Viễn cười cận, ta cũng là vườn trái cây chấn một thành viên, nơi này là ta nhà thứ hai hương. Hy vọng số tiền này có thể dựng lên hai trường. Cảm tạ. Chu bí thư đứng lên, rối ra hai tay. Trần Viễn cùng hắn nắm tay. Đón lấy là trưởng chấn, quy hoạch bộ chủ nhiệm. Trần Viễn rồi nói tiếp, ta trong nông trường công nhân, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là nam đảo người địa phương. Đại đa số đến từ nội địa xa xôi vùng núi. Ta muốn có một cái tự kiến khu. Nhường đi tới nơi này làm công người, có một cái chính bọn họ nhà. Đỗ Học Minh cũng nói, vườn trái cây trấn là một cái mới thành lập trấn Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu dân bản địa. Khai phá tự kiến khu, có thể hình thành tương tự mới nông thôn tập trung ở lại khu, đây là chuyện tốt. Nếu như lo lắng tự kiến khu thổ địa dịch làm hắn dùng, tự kiến khu công trình hạng mục có thể do ban ngành chính phủ chủ đạo. Nếu như làm tự kiến khu, chúng ta có thể xin đến chi sẽ không quá nhiều. Kiến tạo một căn phòng ốc muốn tốn không ít tiền. Có người đồng ý bỏ tiền ở các người nơi đó kiến tạo nhà. Chủ bí thư hỏi. Chỗ khác không biết. Nhưng ở nông trường của ta, chỉ cần ta trợ giúp một ít, 80% người, nên đồng ý dùng tiền kiến tạo một ngôi nhà. Trưng 405, cất rượu. Quả nguyên hương bên này đều là cơ trung, lớn nông trường, mỗi cái nông trường cũng phải thuê công nhân. Trần viễn bảo thạch nông trường, các loại hoàn toàn dựng thành, chỉ ít có thể cung cấp 500 cái công tác chức vụ. 500 cái công tác chức vụ. Tối thiểu sẽ có hơn 300 cái gia đình. Bảo thạch nông trường bên ngoài còn có những khác nông trường, cùng với viễn phương nông trường. Như chính phủ lấy ra một khối thổ địa, có thể xin xây phòng, Trần Viễn đồng ý nắm một ít tiền trợ giúp công nhân, ở địa phương ngủ lại. Mặc dù không ngủ lại, ở địa phương có một bộ phòng của chính mình, nhường các công nhân có cái lòng trung thành, cảm giác an toàn. Tự kiến khu, cũng chính là mới thôn quy hoạch, chỉ có thể chính phủ đứng ra chủ đạo. Hàn huyên một hồi tự kiến khu sự tình. Trần Viễn viết quyên tặng hiệp nghị thư, tự nguyện quyên tặng 1.500 vạn, dùng để mới xây trường học. Quả nguyên chấn rất lớn, ở đây công tác cùng sinh hoạt người, cũng rất nhiều. Có kiến thiết trường học nhu cầu. Liên nắm Trần Viễn công nhân tới nói. Trần Viễn công nhân, trong nhà đứa nhỏ ở học tiểu học, sơ trung thì có mấy chục người. Quả nguyên chấn kế hoạch xong, các công nhân hoàn toàn có thể mang trong nhà đứa nhỏ nhận được quả nguyên chấn đến đến trường. Thứ yếu là cây rừng chặt cây xin. Bảo thạch nông trường bên trong núi rừng. Không phải cái gì quý trọng cây cối, ngoài ra còn có rất nhiều là cây cối. Đem núi rừng dọn dẹp ra đến, có thể dọn dẹp ra mấy ngàn mẫu đất. Xem ở cái kia 1.500 vạn mặt núi lên, bảo thạch nông trường lẽ ra có thể bắt được chặt cây giấy phép. Trần Viễn tình huống, Đỗ Học Minh biết, bảo thạch nông trường hậu kỳ kiến thiết, muốn tìm lượng lớn tài chính. Lúc trước, Đỗ Học Minh cũng không biết Trần Viễn lấy ra 1.500 vạn, muốn quên trường học. Sắp tiến vào mùa khô, muốn kiến thiết đập chứa nước. Hiện tại liền muốn tiến hành hạng mục gọi đầu. Rời đi chân chính phủ, ngồi vào trên xe, đỗ học minh nói. Những việc này ngươi xem đó mà làm. Xây một cái tiểu thủy kho, nam, 600 mẫu mặt nước diện tích. Dựa vào trong nông trường địa hình, sửa một cái cản đập nước lên, nhiều nhất hoa 1.000 vạn. Một kỳ công trình làm sao kế hoạch? Trần Viễn hỏi. Một kỳ công trình hạng mục bao quát đập chứa nước, vườn chanh dây, khai hoang. trồng 5 vạn khỏa cây sầu riêng. Dự tính tiêu tốn tài chính. 2.500 vạn bên trong Đỗ Học Minh nói Gây giống căn cứ có không tới 1 vạn viên sầu riêng mầm Lao viên phương nông trường bên kia Có gần vạn quả cao áp mầm cần gì cắm đi ra Vườn ương có 2, 3 vạn quả mầm Mầm là sẵn có, không cần mua Phân bón cũng là sẵn có, không cần mua Chỗ tiêu tiền chính là đập chứa nước, vườn tranh dây Khai hoang cũng phải tiêu rất nhiều tiền Cùng với con đường Chính mình sửa đường xi măng Rộng 3 mét, độ dày 20 cm Mỗi km chi phí hơn 20 vạn Toàn bộ bảo thạch nông trường Sầu riêng trồng trọt diện tích lớn khái là 2 2 mẫu Trừ bãi chăn nuôi, vườn chanh dây Sau này ba kỳ công trình còn muốn kiến tạo rất nhiều dây lều, heo lều, ngông lều Đến đem thổ địa dự lưu đi ra Chỉ cần theo kế hoạch từng bước một kiến thiết Không gặp sự cố, trần viễn đối mặt tài chính áp lực cũng không phải lớn 2-2 vạn mẫu Tham khảo nước ngoài vườn sầu riêng Thanh mục nông trường vườn sầu riêng Trông chọt mật độ quá nhỏ. Một mẫu đất chỉ có 15 cây. Mà nước ngoài vườn sầu riêng, mỗi mẫu nhiều là 45, 50 quả, Mật độ cao. Sầu riêng là cao to cây cao to, cây cách trí ít là 3m ít 5m, mỗi mẫu nhiều nhất có thể loại 45-50 cây. Trần viễn bọn họ bên này quy hoạch, mỗi mẫu 20, 30 quả, Xem như là thấp mật độ, có thể ở vườn sầu riêng bên trong cỏ thực vật, chăn dê ra cầm ra súc. Nhưng ở... Ít nhất phải đợi sầu riêng dài đến 2 mét trở lên độ cao mới được. Như vậy, đại khái muốn 55 vạn quả cây sầu riêng. Sau khi trở về, Đỗ Học Minh liền bắt đầu chuẩn bị đập chứa nước chuyện kêu gọi đầu tư. Trần Viễn đi tới một chuyến gây giống khu vườn chanh dây, vườn chanh dây khởi công ở bằng phẳng thổ địa. Vườn trái cây cần xỉ mảng cây cột cũng đưa một chút lại đây. Nông trưởng công việc bây giờ đều không cần Trần Viễn cụ thể nhìn chằm chằm, các hạng công tác đều có người chuyên biệt phụ trách. Khắp nơi nhìn một chút Trần Viễn đang chuẩn bị đi về, một cái điện thoại đánh tới. Này, ba, là Trần Viễn Nhạc Phụ. Đang bận sao? Không có. Ta và mẹ của ngươi ở cửa lớn không cho vào. Ta lập tức đi tới. Ngày hôm nay gác cổng chính là người mới, chưa từng thấy Trần Viễn Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu. Trần Viễn qua cùng bảo an nói một tiếng. Trở lại bảo thạch khu, Trần Viễn cho bảo bảo gọi điện thoại, nàng ở vườn nho bên trong hái quả nho. Trần Viễn liền đem xe lái đi. Không hạt vườn nho, Trần Viễn ông ngoại bà ngoại. Phong gia gia, Khang gia gia, gió vu em, Khang nãi nãi. Còn có Trần Viễn mẹ, Tiểu Di, mỡ Út, bọn họ ở chỗ này hái quả nho. Trần Viễn đem xe đứng ở ven đường, ấn xuống một cái cần đồng. Phong Bảo Bảo nhấc theo một chùm nho chậm chậm đi qua, "Ba ba, ma ma." Phong Kiến Quốc cười đưa tay vỗ một cái Bảo Bảo sọ náo. Bảo mụ mạnh mẽ nguyến hắn một cái, tiếp nhận Bảo Bảo trên tay quả nho, "Nghe nói ngươi trêu chọc gia gia không cao hứng." "Nào có, không thể nào." Bảo Bảo lắc đầu, Bảo mu cười, cũng là nhẹ gõ nhẹ một cái bảo bảo đầu. Sau đó liếm trải thử trên tay quả nho, này quả nho hương vị không sai, thật ngon. Kiến quốc, Trừng vận, các ngươi có thể rốt cuộc nghỉ. Khang gia gia ở phía trên hô, mau tới giúp chúng ta hái quả nho. Ai? Phong Kiến quốc đáp. Nghe xong cắt dạ kiến nghị, năm trăm mẫu không hạt quả nho hái sau còn lại có tì vết quả nho, Trần Viễn không có lại đi ra ngoài bán, bán có tì vết quả nho, giá tiền tiện nghi còn có thể nhiễu loạn đá quý đen quả nho hiện tại thị trường. Làm sao còn sót lại nhiều như vậy quả nho? Đi vào vườn nho, phong kiến cúp nói. Những này là có tì vết quả nho. Trần Viễn nói. Cái nào có tì vết Trần Viễn chỉ chỉ quả nho trên có nứt rơi, khô héo quả nho, những này quả nho, hơi có chút tì vết, thu mua thương liền không muốn. Bán đi bên ngoài, hoa quả con buôn cho giá cả lại quá thấp. Liền thẳng thắn không bán. Nhiều như vậy. Toàn bộ dùng để cất rượu. Trần Viễn bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn duy trì đá quý đen cao cấp giá cả. Những này có tí vết quả nho, liền tình nguyện nó nát rơi. 500 mẫu không hạt quả nho, có tí vết quả nho thì có 60, 70 tấn. Tuy rằng rất ít một ít quả nho tí vết cũng không nổi bật, có thể đa số tí vết vẫn là rõ ràng. Tỷ như có chút quả nho tuy rằng không có nát quả, nhưng một nửa quả hạt lớn, nửa kia quả hạt nhỏ. Những này tí vết liền rất rõ ràng. Còn lại quả nho không bán. Nông trường các công nhân đều ở hái, ăn, cất rượu, có thể còn lại vẫn là rất nhiều. Phong gia gia bọn họ ngày hôm nay lại đây hái quả nho cũng là dùng để cất rượu. Liên hiện tại vườn nho bên trong còn lại quả nho chỉ ít còn có 40-50 tấn. Mấy ngày nữa còn sót lại quả nho liền muốn hái xuống làm mất đi. Nhưng kỳ thực những này quả nho phẩm chất đều là vô cùng tốt, không đạt tới tiến vào siêu thị tiêu chuẩn, đặt tại ven đường bán cũng có thể bán giá tiền không tệ. Một phần dùng để cất rượu. Còn lại, dùng để cho heo ăn. Trong nông trường mua tiến vào mấy chục con heo đen. Trần Viễn nói. Ăn không hết, lại không thể bán, chỉ có thể dùng để cho heo ăn. Trưng 406, xưởng cất rượu. Bảo thạch nông trường quả nho, định vị ở xa xỉ cấp cùng hơi xa xỉ cấp. Quả nho, cũng chính là sản lượng. Có tì vết quả nho, sau này là tình nguyện tiêu hủy cũng không rẻ bán đi. Này ở tư bản thị trường rất thông thường. Bảo thạch nông trường quả nho. Đã là rất nổi tiếng. Trong tương lai, cần phải làm là tiến một bước đem bảo thạch nông trường này tấm bảng bắt tay vào làm. Cắt dưới một chuối quả nho, đem quả nho từng viên một hái xuống, ném vào ý nột lên men bên trong thùng. Những này quả nho không có đánh thuốc trừ sâu, dùng để cất rượu, có thể không cần thanh thẩy. Hơn nữa mang phấn trực tiếp lên men rượu vang, mùi vị càng tốt hơn. Trước quyết định cất rượu, Trần Viễn bọn họ từ Internet mua về không ít ý nột lên men thùng. 400 cân thùng lớn thì có 20 mấy. Có khác mười mấy hơn 100 cân thùng y nốt. Những này thùng không phải trần viễn một người muốn, cho ba mẹ, mấy vị gia gia còn có các thân thích một nhà một cái thùng. 400 cân thùng lớn, toàn bộ chứa đầy, đập nát. Có thể chứa hơn 300 cân. Hiện trường hái, hiện trường tuốt hạt, đập nát. Những này thùng lớn đều có cái nắp, che lên sau mang về nhà, mở ra cái nắp liền bắt đầu lên men. 400 cân thùng lớn, mỗi nhà trang một thùng lớn trở lại, đủ ra đến đến rượu, đủ một năm uống. Mà những kia hơn 100 cân thùng y nột, chủ yếu dùng để chứa đựng, cũng chính là hai lần lên men. Một bên hái quả nho, phong gia gia một bên giảng giải làm sao nhưỡng rượu vang. Một lần lên men, chính là hái quả nho sau tự nhiên lên men. Thông thường 15, 20 ngày, rượu dịch làm sáng tỏ, gần như là được. Hai lần lên men. Đem rượu vang loại bỏ, đổi một cái lọ chứa, nhường rượu thể càng đều đều. gia gia muốn ở bên trong thêm bao nhiêu đường trắng? bảo bảo hỏi. Phong bảo bảo trước đây học được cất rượu, có thể học một quãng thời gian, liền không đi tới. Xem chính ngươi. Những này quả nho độ ngọt chỉ có 19 tả hưu. Tự nhưỡng rượu vang thêm đường lên men, thêm đường lượng bình thường ở quả nho tổng sản lượng 15-20 liền có thể. Muốn cồn độ cao một chút, liền nhiều thả một ít. Muốn cồn độ thấp một ít, liền thiếu thả một ít. Chỉ cần lên men lọ chứa đủ lớn, nhiều hơn chút đường, thiếu một ít đường, quan hệ không lớn. Chính chúng ta uống. 50 cân quả nho thả 13 cân đường là được. Các loại lên men xong, hai lần lên men trang thùng thời điểm lại thả một ít đường, nhường rượu vang uống lên có vị ngọt. Trần Viễn, có nhiều thùng y nốt không? Chúng ta cũng chứa hai thùng trở lại. Bảo Mụ nói, có. Ta đi lấy tới. Trần Viễn cầm tỉ cả xe chìa khóa, lái xe đi nhà kho xếp vào mấy cái thùng y nốt. Trở về, Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh mấy người bọn hắn mở ra nhỏ tỉ cả lại đây. Mỗi người nhỏ tỉ cả lên đều chứa thùng y nốt. Thật náo như ta. Vương sư phụ nói. Các ngươi là tiểu nị tử A, làm lớn như vậy thùng. Trần Viễn nhìn bọn họ nhỏ tỉ cả lên thùng y nốt, so với Trần Viễn bên này 400 cân thùng lớn, còn muốn lớn hơn. Hơn nữa bọn họ trước đều hái qua một ít quả nho trở lại. Trần Viễn ngược lại không là đau lòng những này quả nho, liền cảm thấy, bọn họ lớn như vậy thùng, chứa đầy, làm sao từ trên xe lấy xuống. Ngược lại còn lại nhiều như vậy quả nho. Chúng ta chuẩn bị nhiều nhưỡng một ít rượu vang. Đúng rồi, chúng ta còn đặt trước cao su vải nước, chuẩn bị lên men sau phóng tới trong hầm rượu lâu năm. Ha ha ha vương sư phụ cười nói. Lớn như vậy thùng. Có thể trang sáu, 700 cân đi. Chứa đầy quả nho sau các ngươi làm sao bắt được đến. Dùng máy đào nhỏ treo một sợi dây thừng, liền lấy xuống. năm giờ chiều qua, Trần Viễn Tiểu Di Phu cùng Chu Văn hai người cũng lại đây, hái quả nho, trang thùng. Trần Viễn hái được một buổi trưa quả nho. Cho bảo bảo ba mẹ xếp vào ba thùng 400 cân. Trần Viễn cùng bảo bảo xếp vào một thùng. Trang 400 cân thùng, cũng không phải đặc biệt lớn, cũng là 200 thăng. Không hai thước lông. Vườn nho bên trong còn lại quả nho còn có rất nhiều, mấy chục tấn. Thật muốn toàn bộ cầm cho héo ăn. Hái được quả nho, Trần Viễn ở vườn nho bên trong đi rồi một vòng. Ngày hôm nay hái được, vườn nho bên trong còn lại quả nho, tối thiểu còn có 40, 50 tấn quả nho. Nhiều như vậy quả nho. Toàn bộ dùng để cho heo ăn, quá lãng phí. Đừng xem Trần Viễn bọn họ dùng rất nhiều quả nho đến cất rượu, tổng sản lượng, 10 tấn cũng chưa tới. Vương Sư Phụ Cất rượu nhà xưởng bên kia tiến độ, thế nào rồi? Trần Viễn hỏi Nhà xưởng hoàn Công Thiết bị muốn qua 2 tháng đưa tới lắp đặt. Hâm rượu tháng sau hoàn Công, sau khi trang trí, trải bị, tháng 10 có thể giao phó. Vương Sư Phụ nói Trong xưởng ao si mảng lên men, có thể dùng đi. Trần Viễn nói ừ. Có thể. Ngài chuẩn bị. Xin mời hai cái cất rượu sư lại đây, đem còn lại quả nho toàn bộ cất rượu. Trần Viễn nói. Trực tiếp cho heo ăn, quá lãng phí. Đem quả nho gây thành rượu, lại cho heo ăn ba. Nghe nói nước ngoài có cho trâu uống rượu đỏ, Trần Viễn cũng muốn thử một chút. Chúng ta đây là dùng ăn quả nho. Ủ ra đến rượu vang có thể bán không được. Vương sư phụ nói. Ủ ra đến rượu, lại dùng đến cho heo ăn. Không biết uống rượu đỏ heo, chất thịt đúng không càng thêm ngon. Trần Viễn cười hai tay mở ra. Phong gia gia cùng Trần Viễn nhạc phụ đi tới, cho heo uống rượu đỏ, nên không cần quá nhiều kỹ thuật. Bằng không, nhường lao giả ta thử xem. Gia gia. Ba. Trần Viễn hô. Vừa nãy ở phía dưới nghe ngươi nói, ngươi chuẩn bị đem những này quả nho toàn bộ dùng để cất rượu, muốn xin mời cất rượu sư. Ta cùng ngươi khang gia gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhường hai chúng ta ông láo thử xem." Phong gia gia nói. "Được, thời gian không còn sớm." Trần Viễn muốn đi cất rượu phường nhìn, kêu lên khang ra ra, bọn họ lái xe qua. Cất rượu phường rất lớn, chiếm diện tích 2000 mét vuông. Là cái cũ bậc kiến trúc, kiến trúc chiều cao gần 5 mét. Bên trong có ao xì mẳng lên men, sau này còn có thể trang y nốt lên men bình, chứa rượu bình. Kiến thiết ao xì mẳng lên men chỉ là vì để người vấp nhất, là cất rượu nhà xưởng bố trí. Nguyên lai like đều không nghĩ tới sẽ dùng cái này. Có 5 cái lên men ao, mỗi cái lên men ao dài 30 mét, rộng 2 mét, gạo độ cao 1, 5m. Những này lên men ao, lúc trước bởi vì nguyên nhân gì muốn kiến tạo tới. Trần Viễn chỉ nhớ rõ hình như là Đỗ Học Minh đề nghị kiến tạo những này lên men ao, liền nói tương lai nhất định có thể dùng đến. Cất rượu nhà xưởng chủ thể kiến trúc đã hoàn thành, còn kém cất rượu thiết bị, chứa lượng thiết bị cùng chút trang giấy. Phụ trách hạng mục kỹ sư, kiến trúc công nhân, bọn họ đều nghỉ ngâm rồi, đang nấu cơm ăn. Xem Trần Viễn bọn họ lại đây, hạng mục quản lý đứng dậy tới đón, "Trần tổng, Vương quản lý" Nhưng trong tiểu phường ao xì mắng lên men, bây giờ có thể dùng sao? Trần Viễn nói, nông trường chúng ta còn xót lại rất nhiều quả nho, chuẩn bị dùng để cất rượu. Lúc nào dùng? Ngày mai. Lên men ao vẫn không có lắp đặt loại bỏ trang bị, ngày mai dùng. E sợ không được. Có thể muộn 2 ngày sao? chúng ta đem loại bỏ máng sắp xếp gọn. Được Trần Viễn mang phong ra ra cùng khang ra ra đi vào nhìn một chút. Lên men ao rất lớn, một cái ao 90 lập phương. Còn lại những kia quả nho một cái ao đã đủ rồi. Nhưng cất rượu, chỉ có lên men ao là không đủ, còn phải có lọ chứa. Cũng chính là chứa rượu bình. Trần Viễn cùng hạng mục quản lý thương lượng một chút, ở cất rượu nhà xưởng bên ngoài lắp đặt 50 cái loại cỡ lớn ỉ nọt chứa rượu bình. Nam kiểu, cùng chứa lượng dầu bình gần như bình. 20 cái 20 tấn, 30 cái 15 tấn, 50 cái lớn bình, tổng cộng có thể chứa được rượu dịch hẹn 800 tấn nhiều hơn chút. Rượu mật độ so với nước nhẹ. Nhiều hơn chút chứa rượu bình. Lo trước khỏi hoạn. Có những này chữ rượu bình, cũng làm cho Trần Viễn có càng to lớn hơn bước đệm không gian. Nhưng thật giống, cái này bước đệm không gian có chút ít còn hơn không, nhất định phải kiến tạo càng to lớn hơn xưởng cất rượu, chữ rượu khu. Làm sao làm nhiều như vậy chữ rượu bình? Phong gia gia không rõ hỏi. Liên bảo thạch nông trường, chưa dùng tới như thế chữ rượu bình. Lo trước khỏi hoạn, hiện tại chuẩn bị nhiều hơn một chút, miễn cho sau đó lại làm. Trần Viễn nhìn vương sư phụ một chút, cười nói. Vương sư phụ gật đầu cười, mới 800 tấn chữ lượng. Khả năng, không đủ. Bảo thạch nông trường quả nho, năm ngoái cũng có lần quả. Số lượng không có năm nay mùa hè nhiều lắm, đại khái 150 tấn trở lên. Mùa đông đam kia quả nho tổng thể tới nói chất lượng rất cao. Quả nho hái thời điểm, cắt giã cũng không thấy thế nào, hái liền trực tiếp chứa trên xe. Là đưa trở về Nhật Bản sau mới phát hiện có vài lượng không ít thứ quả. Vì lẽ đó năm nay mùa hạ hái, cắt giã liền cố ý đưa ra điểm ấy. Năm nay mùa hạ đám này quả nho, sản lượng so với mùa đông ít, nhưng thứ quả số lượng càng nhiều. Có chừng 280 tấn trở lên thứ quả. 100 tấn quả nho, ủ ra 70 tấn tả hữu rượu. Trần Viễn đây là dùng ăn quả nho, ra rượu tỷ lệ càng nhiều. 100 tấn quả nho, đại khái có thể ra 80 tấn, hoặc là càng nhiều rượu dịch. Hiện tại Bảo Thạch Nông Trường có 1.500 mẫu đá quý đen, 1.440 mẫu màu xanh lam phỉ thúy. Cất rượu loại quả nho, 150 mẫu. Sau này còn có thể ở con đường bên cạnh trồng trọt cất rượu loại quả nho, dựng lên cái giá, hình thành trên đường che bóng ràn cây nho. Có thể thêm ra mấy chục hơn trăm mẫu vườn nho. Liên dùng ngăn quả nho tới nói, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thứ quả. Mùa hè này một mùa quả nho, 1.500 mẫu, liền xuất hiện 280 tấn trở lên thứ quả. Mùa đông quả nho, màu xanh lam phỉ thúy cũng phải kết quả. Mùa đông thứ quả muốn thiếu một ít, dự tính 300 tấn tả hữu thứ quả. Những này quả nho toàn bộ dùng để cất rượu. Đồng thời, Trần Viễn muốn duy trì chính mình quả nho giá cao. Sản lượng cao, giá cả cao đến đâu, liền có thể bán không xong. Tỷ như bán cho cắt giá quả nho 30 nguyên 1 kg gệm, bán cho tiểu tiểu công ty cũng là 30 nguyên 1 kg gệm. Giá cao quả nho thị trường, liền lớn như vậy. Trừ phi Trần Viễn chủ động xuống giá, tiếp tục mở rộng thị trường. Trần Viễn nhiều kiến một ít chứa rượu bình, nếu như quả nho bán không xong, liền đem quả nho cất rượu. Có một cái xưởng cất rượu, có thể có một cái bước đềm khu, nắm giữ quả nho định giá quyền. Hoa quả định giá quyền, nếu như chỉ là rất ít hoa quả, lại là đỉnh cấp phẩm chất, định giá quyền ở nhà vườn trên tay. Số lượng nhiều, cái này định giá quyền, trở về đến quả thương trong tay. Trên đường trở về, Trần Viễn đem ý nghĩ nói cho Phong Gia Gia nghe, lại nói, mùa đông quả nho sản lượng, tốt nhất phòng trừng có thể có một năm vạn tấn. Cũng không biết được có thể hay không bán xong. Nói không chừng còn muốn xây dựng lại một cái xưởng cất rượu. Vương sư phụ gãi gãi đầu, nhất định phải lại xây một cái xưởng cất rượu. Đồng thời xây một cái chữ rượu khu. Mặt khác, cất rượu phường chữ rượu bình không cần nhiều như vậy. Bất kỳ hoa quả, giá cả càng quý, bán ra số lượng càng ít đi. Năm ngoái mùa đông quả nho tổng sản lượng là hơn 6.000 tấn. các dã công ty bọn họ liền chọn mua 5.000 tấn. Tiểu tiểu công ty chọn mua hơn 1.000 tấn, vẫn bán được nhanh vào tháng 5, mới bán xong. Hoa quả có tiêu thụ mùa thịnh vượng cùng mùa hế hàng. Mùa hè, ăn trái cây nhiều người. Mùa đông, mọi người ăn trái cây thiếu. Chứ hoa quả sản xuất nguyên nhân, cũng có khí hậu nhân tố. Năm nay mùa đông, bảo thạch nông trường quả nho cũng là muốn làm cao sản. Dự tính là 1. vạn tấn sản lượng. Trở lại tính toán một hồi, cất rượu nhà xưởng bên kia cuối cùng chỉ cần 30 cái lên men bình, 500 tấn trữ lượng. Đồng thời mới xây một tòa xưởng cất rượu. Không phải thương mại cấp xưởng cất rượu. Chính là loại kia nhà xưởng cấp bậc Ủ ra đến rượu cũng không đối ngoại tiêu thụ Toàn bộ dùng để nuôi nấng heo Dê, trâu chương 407, 40 thùng dây leo giả rượu Bảo ba cùng bảo mụ chỉ có 2 ngày kỳ nghỉ Lúc đi, xếp vào 2 đại thùng đập nát quả nho Cùng đầy xe mới mẻ quả nho Vừa nho bên trong còn sót lại quả nho Liền toàn bộ đưa đi cất rượu nhà xưởng Trồng đến xì mảng ao bên trong Tiến hành lên men Dùng ăn quả nho hạt tròn lớn Lượng nước nhiều Hàm đường lượng so với cũng cất rượu quả nho muốn giảm rất nhiều. Không cần thanh tẩy quả nho, vỏ trái cây lên màu trắng phấn đây chính là thiên nhiên con men ấm. Ở lên men trong ao chất thành đại khái 46 tấn quả nho, Phong gia gia cùng Khang gia gia hai người đem quả nho kiên trì đập nát, ở bên trong gia nhập nát đường phèn. Đường phèn tiện nghi. Vì là tăng cường cồn hàm lượng, 10 tấn thêm 3 tấn đường phèn, tổng cộng bỏ thêm 13 tấn đường phèn. Nam đảo trời nóng lực, cất rượu nhà xưởng bên trong, nhiệt độ cũng đạt 20 độ C tả hữu. Rượu vang lên men rất nhanh, không tới một tuần thời gian liền hoàn toàn lên men. Rượu vang bình chứa cũng đưa tới một ít, mấy cái nặng 20 tấn lượng bình chứa kiểu ngang, y Trước đem rượu vang loại bỏ, lại dùng chuyên môn lấy ra rượu dịch máy móc, đem rượu vang đánh vào bình bên trong. Đây là cho heo dê bỏ uống rượu vang, đựng vào bình chứa thời điểm, mỗi 10 tấn rượu dịch lại gia nhập thêm 3 tấn đường. Trước cất rượu thời điểm thêm đường, những kia đường đều phân giải thành cồn. Rượu vang cũng không có vị ngọt. Lần này lại gia nhập thêm 3 tấn đường, các loại đường toàn bộ hòa tan, rượu vang uống lên chính là ngọt. Lượng đường, không chỉ có tăng cường rượu vang tư vị, đồng thời còn có thể dùng để cho heo dê những này ra súc ngập lên. 46 tấn quả nho, bởi vì bỏ thêm 13 tấn đường phèn, đi ra có 53 tấn rượu. Bình chứa thời điểm lại gia nhập thêm 13 tấn đường, thì có 66 tấn. Xếp vào 3 cái 20 tấn bình, một cái 15 tấn bình. Mỗi cái bình đều không có chứa đầy liên rượu vang bình chứa, hai vị lao gia tử có thể nói là đắc ý vô cùng. Trước tiên liền xếp vào một thùng trăm cân rượu dịch đi tới rốt cục thung lũng bãi chăn nuôi. Bãi chăn nuôi chiếm diện tích 70 mẫu, có 50 mẫu bãi cỏ, trồng trọt lúa mạch đen, cỏ linh lăng. Hai tòa dê lẻo, có tổng cộng 300 con đông sơn dê. Một cái sân nuôi heo, lợn giống 45 đầu, lợn thịt 500 đầu. Lợn giống toàn bộ là giá cao tiến cử thuần chủng thành hoa trư, đen heo. 500 đầu lợn thịt Thành hoa chư chỉ có 100 đầu, tất cả đều là trai trai heo. Chọn mua giá cả cũng so với thị trường giá cao hơn rất nhiều. Còn lại 3 đầu bạc chính là bạch điều chư, tam nguyên chư. Tam nguyên chư là quá độ nuôi trồng sản phẩm, chờ sau này sẽ lượng lớn sinh sôi nảy nở thành hoa chư, liền đào thải tam nguyên chư. Thành hoa chư là đen heo, cũng chính là bản thổ heo, có thể thích ứng nam đảo nhiệt độ cao. Hơn nữa thuần chủng thành hoa chư dạ dày tốt, có thể dùng sanh vật liệu làm chủ tiến hành chăn nuôi, không kén ăn. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Dù sao, cái này chủng loại heo, trong một khoảng thời gian so với gấu trúc còn ít ỏi hơn. Mặc dù hiện tại, thuần huyết thành hoa chư, số lượng cũng phi thường ít ỏi. Thành hoa chư bình thường muốn 7, 8 tháng mới có thể xuất chuồng, này vẫn là tinh đôi. Đồng thời, thành hoa chư hao vật liệu so với cái khác heo cao hơn nhiều, thêm nữa thành hoa chư chất thịt như phân, chăn nuôi thành hoa chư người, liền rất ít. Một lần suýt chút nữa tạo thành tuyệt diệt, số lượng so với gấu trúc còn thiếu. Ở Bảo Thạch Nông Trường, nuôi trồng chủ yếu dùng cỏ xanh vật liệu, cỏ khô vật liệu. Những này thành hoa chư là tháng trước mua về, có ba mươi mấy đầu mua lúc trở lại hơn 90 cân, nuôi hơn một tháng, nuôi gầy, thể trọng tính toán vừa qua khỏi trăm cân. Trại chăn nuôi chàng dài Diệp Sư Phụ, chính đang dẫn người thanh lý chuồng lợn. Duy trì chuồng lợn thanh khiết, đồng thời cho chuồng lợn hạ nhiệt độ. Diệp Sư Phụ, Diệp vang nhưỡng được rồi, đưa tới cho bảo bối chư tử nhóm nếm thử. Xe lái tới Khang Gia Gia nhìn thấy Diệp sư phụ, lớn tiếng nói: Chờ đã a, ta trước tiên làm xong trong tay hoạt." Diệp sư phụ nói: "Phong Gia Gia nhảy xuống xe, qua Diệp sư phụ bên kia, những này đen heo đều khỏe mạnh đi. Đều rất khỏe mạnh. Lúc nào có thể giết? Có thật nhiều năm chưa từng ăn thịt heo đen." Phong Gia Gia cười nói: "Tối thiểu, muốn bắt đầu mùa đông sau đó." Hắc mau chưa dài đến chậm. Tháng 12, đến 150 cân trở lên, liền có thể làm thịt. Diệp sư phụ nói ha ha cười nói, ta cũng rất nhiều năm không có nuôi qua hát bao trừ. Khoảng thời gian này phong gia gia cùng khang gia gia ở chỗ này cất rượu, cùng Diệp sư phụ tiếp xúc nhiều nhất. Thương thương một rảnh rỗi, liền đến bãi chăn nuôi bên này. Hàn huyên vài câu, hai vị gia gia đi đón ống nước, giúp đỡ thanh lý chuồng lợn. Dùng nước cỏ rửa chuồng lợn. Nhiệt độ bây giờ là 30 độ nhiều, đặc biệt nóng bức. May là lúc trước thiết kế chuồng lợn thời điểm, chân nhà dùng chính là thêm dày cách nhiệt màu thép ngói hơn nữa dài hơn nói diện mỗi ngày buổi trưa cọ rửa một lần chuồng lợn đưa đến thanh khiết tác dụng đồng thời cho chuồng lợn hạ nhiệt độ không đến nỗi quá nóng đem chuồng lợn thanh tẩy một lần còn trả cho một ít xem da bẩn thiểu heo tắm rửa sạch sẽ hoàn thành những này bọn họ đem rượu vang từ trên xe nhấc đi đổ vào một cái tương tự vòi hoa sen trong lọ chứa chính là vòi hoa sen chỉ có điều đem vòi hoa sen vòi phun rỡ xuống chứa đầy một bình liền bắt đầu cho heo ăn chưa hề uống rượu heo lần thứ nhất uống, bọn nó đều là chống cự. Diệp sư phụ bọn họ hầu như là chút cho heo uống. Một con lợn uống hơn một cân, khởi đầu rất cáo kỉnh, nhưng không bao lâu, liền đều chống mặt nằm út sắp ngủ. Một thùng trăm cân rượu uy xong, hai lão gia tử lại đi xếp vào một thùng trở về, tiếp tục uy. Không chỉ có cho heo ăn, còn dùng rượu vang đốt dê. Ngày thứ nhất cho heo dê uy rượu không thế nào thuận lợi, nhưng ngày thứ hai, thì có heo dê chủ động uống rượu. Nhìn thấy cầm vòi hoa sen qua. Có chút đen heo liền chủ động lại đây. Mấy ngày sau, những ngày đen heo liền toàn bộ yêu uống rượu. Hơn nữa không cần chuyên môn uy đến bọn nó trong miệng, chỉ cần rót vào chuyên môn trầu, chính bọn nó liền đến uống. Mỗi ngày buổi trưa một bữa rượu, buổi tối một bữa rượu. Khởi đầu hiệu quả không thế nào rõ ràng, chờ đến đút cao đường rượu vang, có thể cảm giác được lợn thịt nhóm thể trọng có rõ ràng tăng nặng. Dùng rượu vang uy châu, này không phải mới mẻ sự tình. Cho heo uy rượu, cũng không phải mới mẻ sự tình. Nhưng cho heo huy rượu vang, nhưng là rất hiếm thấy. Trong nước nhưỡng rượu trắng nhiều lắm. Nhưỡng rượu vang, thiếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là thành phẩm. Từ internet xem, thường thường huy rượu vang châu chất thịt càng tốt hơn. Cũng không biết có phải là thật hay không. Trần Viễn bảo thạch nông trường cái gì cũng không thiếu, chính là không thiếu hụt quả nho. Những kia có tì vết quả nho không tốt đi ra ngoài bán, hơn nữa là dùng ăn quả nho, dùng để cất rượu có thể, nhưng không có cách nào ủ ra phẩm chất rất tốt rượu vang Rượu vang phẩm chất tốt không tốt, Trần Viễn cũng không hiểu. Nhưng vỏ trái cây hoàn toàn biến thành màu đen quả nho, ủ ra đến rượu vang, rượu màu sắc nhưng là khá là tươi đẹp màu đỏ, mang một ít tím. Đi ra rượu dịch khá là trong trẻo, nhìn rất thấu triệt. Đỗ Học Minh cái này tiến sĩ, cuộc sống của hắn bình thường rất nhỏ tư, liền yêu thích làm chút ít tư tưởng đồ vật. Hắn khá là hiểu rượu vang. Dùng hắn lại nói, đá quý đen nướng rượu, nướng tốt, ở gia đình nướng rượu vang bên trong xem như là rất tốt. Nhưng cùng chuyên môn cất rượu quả nho ủ ra đến rượu vang so với, kém rất nhiều. Hắn còn nói rượu thể, đơn ninh các loại chờ cái gì. Không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Trung ương thung lũng vườn dây leo, nam viên, 10 mẫu. Sản xuất có 13 tấn quả nho. Trắng quả nho. Đây là lao chủng loại quả nho, quả nho hạt tròn nhỏ. Trần viễn chậm lại đến tháng mới hái, hái thời điểm, quả nho hiện ra màu vàng lóng chạch. Những này quả nho trần viễn toàn bộ dùng để tinh ưỡng. Dùng chính là y nột lên men thùng. Những này quả nho độ ngọt cao, tính toán có hai mười mấy độ ngọt. Cũng có hột. Như vậy quả nho trực tiếp lên men, không có thêm đường. Lên men ra rượu vàng, cồn hàm lượng có 11 độ tả hữu. Hơn nữa lên men đi ra rượu vàng, rượu dịch là màu xanh vỏ cao, màu sắc đặc biệt đẹp đẽ. Lên men tốt rượu, làm sáng tỏ, loại bỏ. Mang một ít vỏ trái cây, cất vào 225 thăng cao su trong thùng gỗ. Cũng ở cao su trong thùng gỗ theo để so với liệt gia nhập đường trắng Tôn đến hầm rượu tận cùng bên trong Tổng cộng xếp vào có 40 thùng Trưng 408 Làm cái phòng thí nghiệm Động tác nhanh lên một chút, phiền phiền nhếu nhếu Trần Viễn giống như hắc tâm láo bản Thét to cu ly thét to đỗ học minh 40 thùng rượu, hai người bọn họ chuyển Trần Viễn gọi đỗ học minh qua đến giúp đỡ Đỗ học minh cũng không có thiếu hóa giận Nghe được Trần Viễn lại thét to Một mặt phiền muộn tăng nhanh tốc độ Đẩy trang bị cao su vải nước tay đẩy xe Đi vào hầm rượu. Thật không biết nói ngải cái gì tốt. Đỗ học minh nói. Không hiểu đường bi bi, nhanh lên một chút làm việc. Sau đó còn muốn đi chuyển phân bón. Ông trời, ta một cái quốc gia cấp nhân tài, theo ngải, mỗi ngày làm cu li, Không muốn a? Ha ha. Không phải. Đồng ý. Lão bản, ngải cái này rượu, còn sao? Đỗ học minh nói, cái này rượu, lên men sau khi ra ngoài sắc thực đẹp đẽ. Có thể. Mặc dù là dây leo già đi. Nhưng dù sao năm ngoái mới cấy ghép tới được. Ngài làm như vậy, đúng không quá lãng phí, có thể hay không đưa ta một cái cao su vải nước. Đẹp cho ngươi. Muốn cao su vải nước, ngươi sẽ không chính mình mua. Ngươi lại không phải mua không nổi trần viễn hôn mê, đỗ học minh cái tên này, từ chính mình mua về cao su vải nước, hắn ngay ở đánh những kêu cao su vải nước chú ý. Cao su vải nước Internet mua, nước Pháp nhập khẩu 225L hầm rượu cấp cao su vải nước. 4.600 nguyên một cái. Trần Viễn mua 60 cái trở về. Dùng 40 cái, còn có 20 cái không dùng. Ngài cao su vại nước nhiều như vậy. Cho ta mượn một cái dùng, đến mùa đông trả lại cho ngài. Đỗ học minh ha hạ cười, chủ yếu đi, ta tiền đều là lao bà ở quảng. Trước mua cần câu, muốn lại dùng tiền, chờ đến tháng sau. Ngươi dùng cao su vại nước làm cái gì? Chứa đựng đá quý đen quả nho lên men đi ra rượu vang. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh lên một chút làm việc. Các loại những này rượu vang thành thục sau, ta đưa ngươi nửa thùng. Hầm rượu thâm nhập ngọn núi 20 mét, xuất hiện ba cái lối rẽ. Trần Viễn bọn họ đi ở giữa con đường, đi vào tận cùng bên trong, một cái vòng tròn hình gian phòng. Hầm rượu còn không mở điện, bên trong đen thủi. Đỗ Học Minh ở mặt trước cầm đèn tin cầm tay. Sau khi đi vào, cùng Trần Viễn đem cao su vải nước nhấc đến trên cái giá. Trần Viễn ôn éo cái cổ, vừa muốn đi ra giả bộ vận rượu vang, Đỗ Học Minh dừng bước lại. Đem đèn tin cầm tay nhắm ngay chính hắn mặt, lao bảng. Các loại! Làm gì? Ta đúng không ngài tín nhiệm công nhân. Đỗ học minh nghiêm túc lên, nhìn Trần Viễn. Ừm! Coi như thế đi. Trần Viễn cười nói, sao đột nhiên hỏi lên cái này? Đỗ học minh có chút do dự, hắn có cái gì muốn nói? Một hồi lâu, đỗ học minh nuốt ngụm nước bọt, như là ở lấy dũng khí giống như, nói, ngài có thể càng tín nhiệm ta. Ưm Trần Viễn sững sốt một chút, gật gù, biết rồi. Đỗ Học Minh lộ ra nụ cười, cái kia ta có thể tham dự càng nhiều. Tham dự cái gì? Đỗ Học Minh có chút lung túng, nói, ta đi qua chuột bạch phòng thí nghiệm. Trước ta thấy sư phụ cùng Vương Lệ Lệ lén lén lút lút đi vào cái kia căn nhà, lòng hiếu kỳ dưới, ta chuột mất đi vào. Con nhìn thấy Vương Lệ Lệ thí nghiệm ghi chép, Trần Viễn nặng nạng Thái Dương Huyệt chuột bạch thí nghiệm, ngươi có ý kiến gì? Liên cảm thấy rất thần kỳ. Đỗ Học Minh ngượng ngùng nói, ta trước đây từng làm sinh mệnh công trình nghiên cứu. Ngài nếu như tin mặt ta, nhường ta cũng tham dự chuột bạch thí nghiệm, ta cảm thấy, có thể tăng nhanh thí nghiệm tiến triển. Trần Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu, được thôi. Sau này ngươi cũng có thể đi nuôi nấng chuột bạch. Lão bản đỗ học minh ngữ khí, đang làm nũng. Trần Viễn một trận phát tởm. Chuột bạch thí nghiệm trọng yếu. Nhưng càng quan trọng chính là, hiểu rõ đến tột cùng là chất liệu gì có tác dụng. Đồng thời triển khai NAZ thí nghiệm. NAZ thí nghiệm là cái gì? NAZ. Nhi có tí nạm bị đã đơn nhìn đi nổ cơ li họ tin là một loại chuyển điện tử cổ điển rìm. Nó xuất hiện ở tế bào rất nhiều sự trao đổi chất phản ứng bên trong. Ta trước đây ở sinh mệnh công trình viện nghiên cứu trôi qua, bọn họ nghiên cứu phương hướng chính là NAR. Trên lý thuyết tăng lên NAR liền có thể trì hoãn giả yếu, thậm chí phản lao hoàn đồng. Tăng lên NAR liền muốn dùng đến một loại vật chất NNN. Nghe không hiểu, có thể nói đơn giản một ít NNN. Đỗ Học Minh nói một tràng. Trần Viễn nghe rõ ràng một cái đại khái. 2013 năm, David Sinclair, tế bào, tuyên bố, dùng NMN tăng lên NAR một tuần lễ sau, 22 tháng lớn chuột con, tương đương với nhân loại 60 tuổi, cùng trước phán như hai chuột, cùng 6 tháng lớn chuột con, tương đương với nhân loại 20 tuổi, ôn lai hạt thể ổn thái, bắp thịt khỏe mạnh các loại then chốt chỉ tiêu trên có tương tự trình độ. 2016 năm Hạ vạt Đại học Y viện David Sinclair giáo sư nghiên cứu phát hiện, tương đương với nhân loại tuổi tác 70 tuổi chuột con dùng nmn một tuần lễ sau trở lại 20 tuổi trạng thái đồng thời tuổi thọ kéo dài 20% mà nmn cũng chính là hiện tại rất hỏa trường sinh dược. trong nông trường chuột bạch cũng ở ăn cái kia đồ chơi nhưng tổng đến nói rồi tuổi thọ quyết định tuổi thọ chính là mang hạt ngôi hiện tại đầu tiên muốn hiểu rõ một chút việc trần viễn đào tạo những này hoa quả đến tột cùng ẩn chứa cái gì hơi lượng thành phần nmn cái kia đồ chơi trên thị trường có bán Rất dễ dàng bán được. Nhưng người ăn đến tột cùng có hay không dùng, không biết ra rất khả năng là không cái gì dùng. Mặc dù có dùng, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Nói một chàng, Đỗ Học Minh liền mở miệng muốn tiền, muốn chọn mua mấy đài chia lịa thiết bị, một đài máy đo quang phổ. Trong nông trường hiện tại có một đài máy đo quang phổ, nhưng quá nhỏ, không thể thỏa mãn phòng thí nghiệm nhu cầu. Cần một đài lớn máy đo quang phổ. Đồ chơi này có thể đo hoa quả nguyên tố vi lượng cùng nguyên tố dinh dưỡng. Còn muốn một đài hạch chua lấy ra nghi, còn cao cấp hơn, có thể tiến hành thực vật phần tử sinh vật học nghiên cứu máy móc, mà có thể tiến hành kết quả độ tinh khiết máy móc. Những dụng cụ này cũng không đắt lắm, một đài mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Nhưng phòng thí nghiệm công dụng máy móc, người bình thường có thể không mua được. Những dụng cụ này, người có thể mua được, ta liền bỏ tiền. Nhưng chú ý, bảo mật Trần Viễn nói. Biết, cảm ơn lão bản. Đỗ học minh thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cùng Trần Viễn chuyển gạch đi tới Đỗ Học Minh người này, phân tử trí thức, làm nghiên cứu, phàm là yêu thích tìm hiểu rõ ràng, làm cái rõ ràng. Mà Trần Viễn, đối với những thứ đó kỳ thực không hứng thú gì. Đỗ Học Minh ăn được một khối rất mỹ vị thịt, liền muốn biết khối này thịt tại sao mỹ vị. Mà Trần Viễn, chỉ cần ăn ngon, là được, quản nó tại sao ăn ngon. Vương Sư Phụ cũng giống như vậy, cùng Trần Viễn như thế, lòng hiếu kỳ không như vậy nặng. Có điều hắn yêu thích giàn vật, liền giàn vật đi thôi. Nói không chắc tương lai lúc nào sẽ dùng đến hắn thành quả. Có thể lấy ra trong hoa quả thành phần, làm một khoản đồ bảo vệ sức khỏe. 40 thùng rượu vang toàn bộ dời vào hầm rượu, Trần Viễn lái xe đi tới kho phân bón, mặc lên mười mấy tấn phân bón đi tới gây giống căn cứ. tranh dây mua về. Móc ra hạt giống rửa sạch, khô. Sau khi chính là ươm giống. Ươm giống thời điểm, Trần Viễn bỏ thêm chút linh dịch, mới 2 ngày, liền búp lên mầm con. Đem bước lên mầm con hạt giống từng viên một bỏ vào trang bị đất dinh dưỡng trong ly Trần Viễn đưa tới những này linh dịch phân bón cũng là làm đất dinh dưỡng công dụng Ở cái ly mặt ngoài bao trùm tầng một. Các loại những này mầm cao lớn hơn một chút, liền có thể di cắm Trưng 409, bận bịu đến đầu to Thanh mục nông trường sầu riêng, mười mấy ngày trước liền bắt đầu thành thủ Giá dày vương sầu riêng vẫn là 500 nguyên một cân Nhưng thị trường nhu cầu lượng, kém xa năm ngoái liền ngay cả các dã cũng không có chọn mua đặc biệt nhiều dạ dày vương sầu riêng. Kim chẩm sầu riêng bán xỉ giá, trừ cực kỳ cá biệt cực lớn quả, một mình 5 cân trở lên á quả, tất cả đều 20 nguyên một cân. So với năm ngoái tiện nghi rất nhiều. Hoa quả, mỗi năm có mỗi giá cả. Năm nay Thái Lan, mã lợi các loại sầu riêng sản lượng cao. Đặc biệt mã lợi, gia tăng rồi rất nhiều sầu riêng xuất khẩu lượng. Trên bà áo nhập khẩu sầu riêng giá cả, bình quân mới 18 nguyên một cân, đây là tới tay giá. Thanh mục nông trường bán xỉ giá 20 nguyên một cân, xem như là giá cao. Bê quả cùng xê quả, toàn bộ là tự nhiên thành thục, sau đó ở nơi én mại quốc lấy phi thường tiện nghi giá cả bán ra. Giá cả phân biệt là tám nguyên, năm nguyên. A quả chỉ không muốn mang đi hạt giống, cũng mới 15 nguyên một cân. Dạ dày vương bê quả cùng xê quả, giá cả là 300 nguyên, 200 nguyên, lượng tiêu thụ rất ít, chủ yếu dùng để lấy phần thịt quả. Ở nơi én mại quốc bán ra sầu riêng không thể mang đi hạt giống. Bán ra sầu riêng đều hiện trường mở ra, lấy đi hạt giống, hoặc là ở làng du lịch thưởng thức. Đúng là hấp dẫn đặc biệt nhiều du khách. Sầu riêng 2 quý bắt đầu, mãi mãi cốc bên trong liền đồng bền một luồng sầu riêng hương vị. Mãi mãi cốc bên trong nhiều làng du lịch, tất cả đều người đông như mắc gửi. Rất nhiều nông trường còn dọn dẹp ra đất trống, dùng để dừng nhà xe. Ca, chị dâu. trời vừa sáng, chân tiểu ở bên ngoài hô. Lên. Các loại bảo bảo đáp. Chân viễn cũng rời giường. Mặc quần áo vào ra đi mở cửa. Ca, Trần Tiểu Hi Hi cười nói, ngươi sau đó đi viễn phương nông trường nhìn, nhóm thứ hai thanh long muốn hái. Ừm. Bảo bảo ăn mặc quần jean, áo thun, đâm cái đuôi ngựa bím tóc, đi ra đến trong tủ lạnh cầm hai bình nước suối. Đối với Trần Viễn nói, chính ngươi làm cơm ha, ta cùng Tiểu Tiểu qua. Trần Viễn ngáp một cái, gật gù. Các nàng đi thanh mục nông trường hỗ trợ, Trần Viễn nhìn theo các nàng rời đi, đi nhà bếp gạo ăn bối cơm. Ở trong nồi cơm điện làm mất đi một tiết lạp sưởng, trở lại phòng ngủ ngủ bù. Bảo Thạch nông trường bên trong sự tình, rất nhiều. Ăn cơm xong, Trần Viễn liền đi tới một chuyến Viễn Phương nông trường. Viễn Phương nông trường nhóm thứ 2 thanh long ở bắt đầu hái. Trước nhóm đầu tiên thanh long, mười mấy ngày trước hái, đạt cấp quả chín nguyên một cân. Còn lại thanh long, năm nguyên cùng 7 nguyên một cân. Tổng cộng 1031 tấn, bán 1611 vạn nguyên. Theo cắt giá phản ứng, Đám này thanh long đến Nhật Bản vẫn là lớn bán. Này nhóm thứ 2 thanh long, cũng là số 1 viên sản xuất, phòng trường chỉ có 400 tấn tả hữu Thanh long sản xuất, một nhóm cao sản, một nhóm sản lượng thấp. Sau khi lại là cao sản, sau đó sản lượng càng ngày càng thấp, mãi đến tận đổi cảnh. Dưới một nhóm lớn sản lượng thanh long, dự tính cũng là 20 ngày sau thành thủ. Tiến vào tháng 8, toàn quốc các nơi thanh long lượng lớn thành thủ. Năm nay, trong nước từ Z quốc bên kia nhập khẩu thanh long cũng tăng nhanh. Dẫn đến thanh long giá cả phổ biến tiện nghi Ở nam đảo nhất có mấy cái vườn thanh long Tốt nhất đặc cất quả Bán sỉ giá cũng là 6,7 khối 1 cân Đám này thanh long Vẫn bán cho cắt giá công ty Nhưng chọn mua mới là tiểu tiểu công ty Cắt giá công ty của bọn họ Cùng quả nguyên hương công ty đạt đến chiến lược hợp tác Tiểu tiểu công ty chọn mua thanh long Sau đó bán đi Nhật Bản Cũng chính là bán cho cắt giá công ty của bọn họ Cắt giá công ty bọn họ cũng từ Nhật Bản cùng những quốc gia khác chọn mua chất lượng tốt hoa quả, bán sỉ cho quả nguyên hương công ty. Đám này thanh long giá cả lại bị đè thấp, năm nguyên 1 cân. Nhưng cắt giá công ty bọn họ giá thu mua, vẫn là 9 nguyên 1 cân. Nói cách khác, quả nguyên hương công ty từ bên trong kiếm lời không. năm khối. Trần Viễn cũng đi tìm cái khác quả thường, không có ai báo giá so với năm nguyên càng cao hơn. Trừ tiểu tiểu công ty, báo giá cao nhất đạt vườn trái cây. Cũng chỉ cho đến bảy sáu nguyên một cân. Trước đây chỉ có tiểu tiểu công ty, không phải quả nguyên hương công ty. Tiểu tiểu công ty, chân tiểu cùng bảo bảo liền chiếm 50% trở lên cổ phần, cái gì cũng tốt đàm luận. Nhưng hiện tại quả nguyên hương công ty, quách sinh hoạt mới là cổ đông lớn. Mặc dù chu văn, sở phương bọn họ hy vọng viễn phương nông trường có thể lợi nhuận càng nhiều, nhưng hay là muốn vâng theo thị trường quy tắc. Vườn trái cây nhỏ dễ quản lý. Vườn trái cây lớn, khó thao tác. Tân Viễn Vương nông trường bên này Thanh Long bắt đầu lượng sản, làm cho lão Viễn Vương nông trường Thanh Long giá cả cũng theo giảm xuống. Năm gần đây, lão Viễn Vương nông trường Thanh Long giá cả lần đầu rơi xuống tới 10 khối trở xuống. Biểu ca ngày hôm nay hái, thùng chứa cùng vận tải, là Hùng An ở phụ trách. Trần Viễn đáp một tiếng, sư phụ của ngươi đây. Hắn đi Lâm An, đàm luận cây thơm thu mua. Ở chỗ này đợi một lúc, Trần Viễn nhận được tiểu cứu điện thoại, liền lái xe đi một chuyến. Tiểu Cưu giúp Trần Viễn liên hệ máy đào, xe ủi đất, gần như bàn xong xuôi. Ngày hôm nay qua xem hàng. Ở Tam Á bên kia, Trần Viễn trước hết đi tới một chuyến thanh mục nông trường, xếp vào mười mấy cái kim trẩm sầu riêng, mấy cái dạ dày vương sầu riêng, còn xếp vào hai hòm thanh long. Đi một chuyến Tam Á, thuận tiện cho bảo ba bảo mụ đưa chút hoa quả qua. Máy đào có mấy đài hầu như là hoàn toàn mới, mới dùng hơn một năm. Mặt khác mấy đài máy đào cũng là sáu, 7 phần mười mới. Giá tiền không rẻ. Trần Viễn vẫn là mua, liền do Tiểu Cưu đưa trở về. Đến Á Long Loan, Trần Viễn trước tiên đi tới một chuyến biệt thự. Bộ kia bảo bảo mua cảng tiểu lương Trừng núi biệt thự, mua lại. Trần Viễn vẫn là lần thứ nhất lại đây. Bảo Bảo cũng rất ít lại đây. Đem sầu riêng phong tới phòng khách, Trần Viễn cho Bảo Mụ gọi điện thoại, liền trở về. Máy đào, xe quỹ đất, còn có một đài xe lu, trạng vạng thời điểm đưa đến nông thôn. Vương sư phụ bọn họ cho những này máy móc thả pháo, khai hoang công tác. Sau đó liền đăng lên nhật báo. Theo công tác tiến độ triển khai, nông trường lần thứ 2 chiêu công. Lần này chiêu công, từ tạm thời làm việc bên kia tuyển mộ người, chiêu 50 người, còn có một vị quản đốc trở thành nông trường công nhân. Bận rộn tháng ngày, thời gian thoáng một cái đã qua. Tiến vào tháng 9. Thanh mục nông trường năm nay sầu riêng chỉ bán 1.620 vạn nguyên. Trừ giá cả nguyên nhân, còn có lấy loại nhân tố. Chủ yếu là lấy loại nguyên nhân. Vì bảo thạch nông trường toàn bộ gieo vào sầu riêng. Trần Viễn lấy 65 vạn hạt giống Đem sản lượng hơn một nửa Dùng để lấy trồng Lấy ra hạt giống ngâm linh dịch Chờ đến tỏa mầm, lại gieo Chanh dây mầm, cũng ở 2 ngày trước di cắm đến vườn chanh dây bên trong 1.600 mẫu chanh dây Sau đó là phòng thí nghiệm Đỗ học minh không biết từ nơi nào liên lạc với thiết bị Hoa Trần Viễn hơn 400 vạn Thiết bị liền thu xếp ở Bách Hoa Khu Trước tiếp đón nơi Hiện tại đổi thành bảo thạch nông trường sinh thái phòng nghiên cứu Đúng rồi còn có mới xây đập chứa nước. Đập chứa nước đặt tên, gọi là Bách Hoa đập chứa nước, dựng thành sau mặt nước diện tích, dự tính là 790 mẫu. Ở hai tòa khá là chốt vót núi xây dựng một cái đập nước. Công trình tiêu chuẩn, cuối cùng muốn tìm 860 vàng nguyên. Đập chứa nước cũng không phải lớn, nếu như tăng cường tích trữ nước lượng, cái này công trình, nhưng là không nhỏ. Dự tính là sang năm tháng 4 trước hoàn Công. Xây dựng thêm bảo thạch nông trường, Trần Viện muốn cho là là chuyện rất đơn giản tình. Thực tế bắt tay vào làm, phát hiện đầu đều lớn rồi. Liên Nguyên Lai bảo Thạch Khu, sự tình mặc dù nhiều đi. Có thể Trần Viễn còn có thể rất tốt xử lý trong nông trường sự tình, dễ dàng. Hiện tại nông trường xây dựng thêm đến 3 vạn mẫu, mỗi ngày đều có sự tình các loại phải xử lý, đầu đều lớn rồi. Trưng 410, kẻ nhà ta. 65 vạn viên sầu riêng hạt giống nảy mầm, gieo. Theo phải làm gì tới? To lớn một cái nông trường, luôn cảm giác có rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể đến hoạt. Trần Viễn lại có chút không sờ tới đầu óc, Là nên học một hồi quản lý. Kỳ thực khi nhàn hạ hậu, Trần Viễn cũng ở trong giữ Lý Phương diện sách. Muốn nhúng tay vào Lý Phương thức lên, bảo thạch nông trường vấn đề rất lớn. Theo lý thuyết, bảo thạch nông trường như vậy đơn vị, làm nông trường chủ, không nên nhiều chuyện như vậy. Trong phòng làm việc, Trần Viễn nghĩ làm lại xác định quản lý kết cấu. Theo, đệ nguyên lai like quản lý kết cấu, đã không có cách nào quản lý hiện tại nông trường. Trần Viễn tra gọi điện thoại tới. Ai? ở chỗ nào? ở bách hoa khu văn phòng. Trần Viễn đứng dậy đứng lên. Văn phòng ở năm tầng, hai mặt vách tường đều là hạ cánh, rơi xuống đất. Pha Lê, tầm nhìn bao la. Ta ở Bảo Thạch nông trường văn phòng. Tới đây một chút. Ai? lập tức. cúp điện thoại. Trần Viễn xuống lầu, lái xe trở lại Bảo Thạch khu. 3. Trần Viễn ba ba đứng đang làm việc khu trong vườn. Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia ở văn phòng phía dưới mái hiên. Phong Gia Gia, Khang Gia Gia. Trần Viễn hô. Ai phong Gia Gia đáp một tiếng. Bên này văn phòng, hiện tại đều không dùng như thế nào. Cũng là vương sư phụ thường thường lại đây. Nhưng hiện tại, vương sư phụ sự tình cũng rất nhiều. Ở Bách Hoa khu bên kia cũng có độc lập văn phòng. Trần Viễn qua mở ra cửa phòng làm việc, Trần Viễn ba ba nói, Gia Gia, ngươi cùng ông nuôi muốn đi ra ngoài du lịch, mướn phòng xe đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, mang ông ngoại người, bà ngoại nhìn khắp nơi xem, đi một chút. Chúng ta thương lượng một chút, Hai ngày nữa liền xuất phát. Đi đâu a? Đi Cao Nguyên Trần Viễn bà bà cười nói, mấy người chúng ta ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như thân thể Phương Diện không có vấn đề gì, sau khi liền xuất phát. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Trần Viễn mua phòng xe, vốn là kế hoạch năm nay rảnh rỗi, liền đi ra ngoài du lịch. Kế hoạch của hắn cũng là đi Cao Nguyên, Thảo Nguyên. Đi ra ngoài chơi chú ý an toàn. Ngồi đến một chỗ sau cho chúng ta gọi điện thoại Trần Viễn nói. Đi đâu đùa a? Bảo bảo đi vào ông bà bọn họ chuẩn bị mướn phòng xe đi ra ngoài du lịch, đi cao nguyên. Trần Viễn quay đầu, ta cũng muốn đi. Bảo Bảo hì hì cười nói, người cái nào đều muốn đi. Phong Gia Gia chừng bảo Bảo một chút. Bảo Bảo nhô lên mặt quay hàm, các ngươi cao tuổi rồi, lên cao nguyên, thân thể chịu nổi sao? Chúng ta lại không phải đơn độc đi. Phong Gia Gia nhìn về phía Trần Viễn ba ba, cười cợt, nói, thân thể chúng ta vẫn khỏe, ngày mai đi làm kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe không thành vấn đề. Chúng ta mới xuất phát. Các người đi đâu A, có đường dây sao? Chạm thứ nhất Vân Nam, sau đó đi Tứ Xuyên, nhìn Khang Gia Lão Đại, sau khi đi Xuyên Tảng tuyến Phong Gia Gia cười nói. Khang Gia Gia nói tiếp, tiến vào Tây Tạng, đi G-219 quốc lộ đến Tân Cương. Xuyên Tảng tuyến rất nổi danh. Mà G-219 quốc lộ, cũng là Trần Viễn tha thiết ước mơ tự điều khiển du con đường. G-219 đường bộ, mới dấu dây. Khả năng không bằng Xuyên Tảng tuyến nổi danh. Nhưng yêu thích tự điều khiển du, cưới du người, khẳng định biết đường dây này đường, cũng tuyệt đối là những người này tha thiết ước mơ đường bộ. Nghe khang gia gia nói bọn họ phải đi đường dây này đường, Trần Viễn Hận không thể lập tức ném mất trên tay công tác, gia nhập bọn họ. Nghĩ bọn họ phải đi đường bộ. Các tây bên trong, tảng cụ lạ. Sau khi là châu phong, phải đi cao cao hơn mặt biển con đường, cần phải làm tốt sớm chuẩn bị. Ngày thứ hai, sáu vị lao nhân đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Trần Viễn hỏi do Diệp lão bản, hỗ trợ mua tiến vào cao nguyên nhất định phải dự phẩm, thông thường bị sốt thuốc cảm mạo, cao nguyên dược các loại. Còn có chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chống lạnh quần áo, Nam đảo rất khó mua được, Trần Viễn bọn họ liền viết cái kế tiếp danh sách. Còn, trà, cho Khang Đại Bá gọi điện thoại qua. Ra ra bọn họ muốn qua đi, Khang Kiến Quốc trước đó không biết. Trần Viễn gọi điện thoại qua, Khang Kiến Quốc mới biết. Nhưng Trần Viễn yên tâm, nói là đi tới tứ xuyên sau, cần chọn mua vật tư. Hắn sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Mấy ngày sau, Trần Viễn ba mẹ bọn họ đi ra ngoài. Cùng ngày qua biển, tiến vào Vân Nam, ngày thứ hai liền đi tới Tư Xuyên, nhìn thấy Khang Kiến Quốc. Tốt muốn đi ra ngoài đùa nha. Bảo bảo quát. Mỗi ngày làm tổ ở trong nông trường, thật rất kẻ nhạt. Trần Tiểu ôm cái bóng đá lớn trái rửa, hút nước rửa, ta cũng muốn đi ra ngoài đùa. Trần Tiểu nói, nhìn bảo bảo. Hai cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó, liền mở giam cờ lạ rẻn đi ra ngoài Đi tới Á Long Loan. Á Long Loan du lịch tháng địa, mua sắm thiên đường. Hai người bọn họ đi Á Long Loan, cong đều không quẹo, thẳng đến trung tâm thương mại. Mua rất nhiều quần áo, túi sách, còn có đồ trang sức, đồng hồ đeo tay. Đều là Trần Tiểu thẻ lên tiền. Trước bán sầu riêng, ba mẹ cầm 200 vạn cho Trần Tiểu, phong bảo bảo cũng có. Trần Tiểu nữ nhân này, trước đây là rất tiết kiệm, hiện tại tồn không nổi tiền. Đến trạng bạn, các nàng mới lái xe trở lại biệt thự. Đến biệt thự. Bảo bảo từ trên xe nhấc theo bao lớn bao nhỏ đổ vật hạ xuống, chờ ta có tiền, lần sau đi ra đi dạo phố ta tính hóa đơn. Hiện tại không tiền, vô cùng đáng thương. Trong ngươi kiếm lời nhiều như vậy, hắn không cho ngươi hoa. Trần Tiểu nói, Phong bảo bảo nghiến răng nghiến lợi, hắn tiền, mua cái gì đều được, chính là không thể hàng hiệu bao, hàng hiệu quần áo. Ngươi ca người kia, ngươi không thể so ta càng rõ ràng. Dùng hắn tiền mua bao, sau khi trở về không thể thiếu cũng bị nói một trận. Bán sổ riêng, ba mẹ cho Trần Tiểu 200 vạn. Cũng cho bảo bảo 200 vạn. Bảo bảo 200 vạn, nàng không phải quản vào sổ sao. Trước đập chứa nước gọi đầu, phó tiền đặt cọc vừa vặn chính là 200 vạn, liền tốn ra. Ha ha ha Trần Tiểu cười, dùng sức điểm điểm, sắc thực ha, hãy cùng ông láo như thế, ta cũng bị hắn nói. Vì lẽ đó là, thật hối hận. Sớm hiểu được liền không màng thuận tiện, cái kia 200 vạn nên chính mình tồn lên. Nữ nhân, cần phải có chính mình tiền riêng. Phong Bảo Bảo phiền muộn, ngươi muốn có tiền riêng, chỉ có chờ Viễn phương công ty chia hoa hồng. Trần Tiểu mở ra thùng xe, trong buồng xe còn chứa bao lớn bao nhỏ đồ vật, nâng đồ vật đi ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bảo Bảo nàng ba, đứng ở phòng khách cửa lớn nhìn hai người bọn họ. Bảo Bảo một mặt cứng ngắc, ba, ngài. Ngày hôm nay nghỉ ngơi Phong Kiến Quốc nhìn trầm trầm Bảo Bảo, lại liếc nhìn Trần Tiểu, nhìn lại một chút các nàng nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Các nàng mới vừa nói, Bảo Ba cũng nghe được. Rất không nói gì. Phong bảo bảo xoay người nhìn Trân Tiểu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt. Trân Tiểu ngượng ngùng cười, rụt cổ một cái, thân, bốn tiếng, ba. Ai phong kiến quốc ở trên mặt bỏ ra nụ cười, mua nhiều như vậy đồ vật à. Ừm Trân Tiểu gật đầu. Phong bảo bảo lắc đầu, không bao nhiêu. Lại nói, đều Tiểu Tiểu mua. Không nghĩa khí. Trân Tiểu quay đầu. Phong bảo bảo lẹ lưỡi một cái. Phong kiến quốc cũng đau đầu. Vừa nãy cũng nghe được. Là Trần Tiểu dùng tiền, như vậy. Phong kiến quốc khó nói cái gì. Trương Vận ở bên ngoài mua thức ăn, lập tức liền trở về. Đi vào gian nhà, phong kiến quốc nói, các ngươi lúc nào tới được, đi dạo phố mệnh đến đi, ngồi. Ta cho các ngươi pha chen trà. Này đãi ngộ, không ổn a. Trần Tiểu nhìn chầm chầm bảo bảo, bảo bảo vẻ mặt đưa đám, cái kia. Ba, chúng ta còn có chuyện, phải đi về. Lần này lại đây là thả mấy bộ quần áo ở chỗ này. Phong kiến quốc rót hai chén trà lại đây, trên mặt tươi cười, ta cùng Trừng vận buổi sáng tới được, liền nghỉ một ngày, tới thu thập một hồi biệt tự. Ở chỗ này ăn xong cơm tối, liền trở về. Ồ, thân gia bên kia sầu riêng bán xong. Bán xong. Bảo ba cùng các nàng trò chuyện có không, một lúc, bảo mụ lái xe trở về. Mẹ, mẹ ruột. Ai? Bảo mụ mua bò bít tết trở về, đem bò bít tết đưa cho phong kiến quốc, liền ở phòng khách buổi tiếp các nàng tán gẫu. Trân Tiểu Cung Bảo Bảo ngày hôm nay mua thật nhiều đồ vật, bảy cái túi sách, còn có quần áo, giày. Các nàng may là mở chính làm cỡ lạ là dẻn, là bởi vì này chiếc xe nhồi vào, mới kết thúc mua sắm. Nếu như mở rộn rộn sơ lại đây, còn đến mức nào? Bảo Bảo thân cao, vóc người, cùng Bảo Mụ gần như. Mẹ con các nàng có thể cộng mặc quần áo. Kỳ thực, Bảo Mụ cũng yêu thích đi dạo phố, cũng yêu thích mua quần áo. Bảo Bảo lấy ra ngày hôm nay chiến lợi phẩm cho mẹ xem có hai bộ đặc biệt thích hợp bảo mụ quần áo còn trả cho bảo mụ hai cái túi sách ba cũng có ngài lễ vật một cái cái bật lửa một cái dây lưng còn có một cái đồng hồ đeo tay bảo ba là rất yêu thích nhưng nhìn bảng hiệu cùng giá cả không muốn vốn là là cho trần viễn mua ăn cơm xong bảo mụ cùng bảo ba liền rời đi trở lại đơn vị các nàng mua đều là cái gì bảng hiệu mắc hay không nhiều đồ như vậy trên đường bảo ba nói có hàng hiệu có nhỏ bảng hiệu Bảo mụ vẫn là rất yêu thích thời thượng, nhưng cũng là có thể nhận ra một ít bằng hiệu, như là vờ, chén ổ. Á Long loan bên này có hàng xa xỉ mua sắm thương trường, có thể mua được rất nhiều ngày giá hàng xa xỉ. Trân Tiểu Cung bảo bảo ngày hôm nay mua đồ vật nhiều, nhưng đều không phải đặc biệt quý. Chỉ có một cái bao vượt qua một vạn, cái khác bao đều là mấy ngàn khối một cái. Đối với hàng xa xỉ tôi nói, hơn một vạn bao, rất thông thường. Như hờ mẹo hơn vạn nguyên túi sách chỉ là vào cửa khoản. Đưa đi này hai vị, Trần Tiểu cùng Bảo Bảo đều lỏng một cái đại khí, tiếp tục kiểm kê từng người chiến lợi phẩm. Ngày hôm nay dùng bao nhiêu tiền? Bảo Bảo hỏi. Bảy mươi mấy vạn? Trần Tiểu nói, ngươi mua cái kia đồng hồ đeo tay, hơn bốn mươi vạn. Chính chúng ta không xài bao nhiêu tiền? Bảo Bảo đem đồng hồ đeo tay kia cất vào trong hộp, có chiếc đồng hồ đeo tay này. Sau khi về nhà, Trần Viễn hẳn là sẽ không nói cái gì. Khôn khéo. Trưng 411, Đế Vương Thanh Âm. Mấy chục vạn hơn triệu những này. Đối với Trần Tiểu tới nói chỉ là món tiền nhỏ. Không tính viên phương công ty cổ phần, Trần Tiểu cũng là dòng dõi vài ức. ân Phong bảo bảo cũng vậy. Đều là dòng dõi quá trăm triệu tiểu phú bà. Nhưng thật giống, Trần Tiểu còn nợ ngân hàng tiền, dòng dõi của nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể biến hiện. Không biết nói nàng tâm lớn đây, vẫn là tâm lớn. Đối với đã kết hôn nam nhân mà nói, không có cái gì so với lao bà không ở nhà, càng khiến người ta hài lòng. Trần Viễn đang chuẩn bị làm cơm tối, nhận được bảo bảo nói muộn không lên được về điện thoại, trực tiếp cầm phòng chìa khóa xe, ra ngoài. Này, Lão Hoàng, chuyện gì? Hoàng thân bên kia mới vừa tan tầm, trở lại quán cơm, ở trong cửa hàng hỗ trợ. Có rảnh rỗi không? Trần Viễn cười hát hát nói, gọi lên ngái con, chúng ta đi cạnh biển làm hải sản. Trong cửa hàng đang bề bộn đây. Hiện tại đi cạnh biển, buổi tối không trở lại. Ta mướn phòng xe đi ra. Buổi tối ở nhà xe trải qua đêm. Nhanh lên một chút ha, ta đều xuất phát. Trần Viễn nói. Ta đi. Đi. Các loại ha, ngươi cho tể tể gọi điện thoại, ta ở xào rau, không rảnh. Từng ngày từng ngày bận rộn, không biết bận biểu cái gì. Trần Viễn rất có chút tâm lực tiểu tụy. Lập gì? Đến tiểu tiểu công ty nhận tể tể, lại đi vàng quán cơm, đợi có hơn nửa giờ. Ngày hôm nay sao rảnh rỗi a? Hoàng thân đi ra, đem tể tể đẩy ra mặt sau, ngồi trên ghế lái phụ, hỏi. Lão bà không ở nhà, đi ra ngoài này. Trần Viễn cười hát hát nói. Tể tể mở ra khu sinh hoạt cửa sổ, dò ra cái đầu, Trần Lão bản muốn mời chúng ta đi lớn bảo vệ sức khỏe nha. Đi mà, lớn bảo vệ sức khỏe. Hẹn cái sắp Trần Viễn cười nói, lại định vị ca ca phòng ngăn. Đêm nay tiêu phí, Trần Lão bản tính hóa đơn. Thật tích. Đừng đến thời điểm gọi chúng ta a a ha, không tiền. Tể tể nói. Trần Lão bản nói chuyện giữ lời. Trần Viễn đánh cái thật dài ngáp cổ. Trần Lão bản đại khí. Hoàng thần cười hắc hắc nói, đêm nay cố gắng thịt trần Lão bản một trận. Tùy tiện thịt, có tiền. Đến lăng thủy, tìm cái tiệm cơm nước một bên ăn một bữa. Theo mát xa chân xoa bóp xoa bóp đi một đợt. Mát xa chân xoa bóp, Trần Viễn vẫn là lần thứ nhất. Trước đây đi, liền cùng Chu Văn đi qua một lần sạc. Chính quy tiệm, kỹ sư đều đã có tuổi. Theo, đe một trận hạ xuống, còn thật thoải mái. Theo đi tới cờ tờ vờ hát, uống rượu. Đến ca ba cái đi một cái. Trần Viễn mở ra ba chai bia, một người một bình. Tệ Tệ một hơi thổi hơn nửa bình. Trần Viễn cùng Hoàng Thần liền uống một hớp lớn. Trần Lão Bản, ngày hôm nay là sao a? Tệ Tệ hỏi. Quãng thời gian trước gọi Trần Viễn đi ra nướng, hắn đều không ra. Ngày hôm nay lại là xoa bóng, lại là hát. Đi ra buông lỏng một chút. Mỗi ngày tổ trong nông trường đều nhanh mút meo. Trần Viễn nắm bắt cái cổ, mở rộng lười eo, bắt đầu chọn ca đơn. Hoàng Thần Ha Ha cười, trước tiên chiếm lấy mị tổ phồn. Trên căn bản, Trần Viễn sẽ hát ca, hắn cũng sẽ. Không ngoài dự đoán, Trần Viễn ca khúc thứ nhất chính là yêu Giang Sơn càng thích trương diện người. Âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, Trần Viễn cầm một cái khác mị tổ phồn, nói bất tận hồng trần sa luyến, nói không song nhân gian đơn đoán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Hoàng Thần liếc nhìn Trần Viễn một chút, nhưu dĩ nhiên không có chạy điều, hát đến còn ta tốt, tuyệt đối chuyên nghiệp cấp, so với chuyên nghiệp cấp cũng còn tốt. Vốn là muốn cùng hát, nhưng Trần Viễn hát đến quá tốt. Đến A. Trần Viễn nhấc giơ tay, bầu không khí làm lên. Hoàng thần mở miệng, trực tiếp chạy điều, chạy tương đồng huyết, uống tương đồng nước, con đường này từ từ lại lâu dài. Tể tể cũng gia nhập vào, tiến đến Hoàng thần bên cạnh, hồng hoa đương nhiên phối lá xanh, cả đời này ai tới bồi mịt mờ mênh ngông đến lại về. ngày xưa tình cảnh lại hiện lên, ngó sen tuy đức đoạn mất kia còn liền. Nhân sinh ngắn ngắn mấy cái thu A, không say không bỏ qua phía đông nhi ta mỹ nhân cái nào, phía tây nhi hoàng hà chạy. một thủ song mấy người cười nâng mở chai rượu đi một cái. đang muốn cắt ca tể tể điện thoại vang lên, chờ đã a điện thoại của bạn gái. tể tể cầm điện thoại đứng dậy ra ghế lô. trần viễn xoa bóp tạm dừng nói tể tể đùa bạn gái. đẹp đẽ không? hoàng thân gật đầu gia đình giàu có. a trần viễn một mặt người da đen cười hỏi mặt. dáng dấp không tệ vóc người đầy đặn hình. hoàng thân trong cửa khẩu. Nhỏ giọng nói, chính là Nói như thế nào đây, nhìn không phải sinh sống người Trần Viễn nhún nhún mai, tể tể tuổi trẻ, đùa liền đùa rồi Không giống chúng ta, lúc còn trẻ muốn đùa, đều không điều kiện kia Cho tháng ngày Hoàng thân lật một cái lướt mắt Sao, ngươi hiện tại phát tài tâm liền nhẹ nhàng Lan ngươi Trần Viễn nện cho hắn một đấm Hoàng thân ha hạ cười, tìm tới một cái có thể an tâm sinh sống nữ nhân Thật liền rất tốt Rất có cảm xúc a muốn kết hôn Trần Viễn cười nói Ừm, ở chung. Ha hả hoàng thần xoa xoa chốt mũi, chuẩn bị tết đến kết hôn, chúc mừng. Uống rượu, uống rượu, hoàng thần cầm lấy chiếc lọ, cùng trần viễn đụng vào một cái. Ngươi ngày hôm nay sao? Cùng lao bà ngươi cãi nhau? Không trần viễn nhún nhún vai, nàng cùng trần tiểu đi á long loan đùa, ở nhà một mình tẻ nhạt, liền nghĩ ra được này bị một hồi, vương lòng một chút, lại nói, mấy người chúng ta đã lâu không có tụ lại cùng nhau, nhiều lần gọi ngươi đều không ra, quái không ta rồi. Hoàng thần một hơi thở rơi bịa, lại mở ba bình, nghe ngươi vừa nãy cảm khái, ta cho rằng ngươi cái kia cái gì đây? Cái kia cái gì? Cái gì? Chính là cái kia cái gì? Cút đi. Trần viễn lửa một cái, chẳng muốn tách giác hắn, nói, chính là chuyện công tác, quá nhiều, tâm mệt. Mỗi ngày đều đang bận, còn rất sao không hiểu rõ đang bận chút cái gì. Lại nói, đúng không mỗi cái đại lão bản đều như thế bận rộn? Bò, chó tạm, nói chính là tiếng người sao. Lao tử nện chết ngươi. Làm đại lão bản, bận hiệu một ít là khẳng định. Quen thuộc là tốt rồi. Trần Viễn mở ra ca, một thủ hướng thiên lại mượn 500 năm. Trần Viễn người này yêu thích ca, đều là rất lớn khí loại kia. Yêu Giang Sơn càng thích trưng diện người, hướng thiên lại mượn 500 năm, tây biển tình ca. Loại này một loại ca khúc. Không thích lưới ước mây loại hình ca khúc. Âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, Trần Viễn đứng lên đến, khí vận đang điển, dọc theo Giang Sơn chập trùng lên xuống dịu dàng đường con. Phóng ngựa yêu trung nguyên yêu bắc quốc cùng giang nam. Làm người một chỗ can đảm, làm người hà sợ gian nguy. Hoàng thân liền nhìn Trần Viễn Hát, "Ngưu, đây là thật Ngưu." Bài hát này, Trần Viễn Hát đi ra rất có khí chất, âm thanh rất nặng. Xem gót sắt bong bong đạp khắp vạn bên trong non sông, ta đứng nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn, nguyện tháo hoa nhân gian, an đến thái bình mỹ mãn. Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm." Trần Viễn tiếng ca khí thế rộng rãi, hát ra đế vương thanh âm. Chuyên nghiệp cấp bậc tiếng rung, đều đi ra. Rất có khí thế. Ở trần viễn bao xương của bọn họ bên ngoài, vài cái đi ngang qua người, đều dừng bước. Như hoàng thần vỗ tay lên. Trưng 412, ngủ ngon. Cúng bái đại thần. Hoàng thần suýt chút nữa liền quỳ lệ, nói, khi nào lén lút học được hát. Thiên phú, ngươi hiểu à? Còn cần học, buồn cười. Trần viễn một mặt đắc ý khinh bỉ mặt, ha ha cười. Cút, bỏ Hoàng thần nhìn xuống một ca khúc, đừng nói Ngươi hiện đang ca không sai, có thể tham gia Trung Quốc the voice-er. Không muốn làm ca sĩ. A, hoàng thần vẻ mặt, biến thành khinh bị. A hoàng, Trần Lão bản tể tể đi vào, bạn gái của ta cùng nàng bằng hưu nói muốn qua đến chơi, có thể không? Có cái gì không thể, ở đâu? Các nàng ở ngay gần. Ta phát cái định vị qua, nên liền mấy phút lộ trình. Ừm, cũng là mấy phút, cờ tờ vừa trong đại sảnh xuất hiện hai vị đại mỹ nữ. Đều một M7 tả hưu thân cao. Tóc dài nữ sinh khỏe mắt có nốt ruồi, khuôn mặt nghiêng thành thục, vóc người đầy đặn, hơi mập, hiện ép đường cong, là rất nhiều nam nhân đều sẽ không nhịn được xem thêm vài lần nữ nhân. Nhưng đầu tiên nhìn ánh mắt, tuyệt không là mặt, đã hiểu đi. Tên còn lại, tóc ngắn, nãi nãi xám, bùi, gầy gò vóc người, xem ra đi, cũng rất đẹp. Chính là trang điểm có chút phản bội, khóc khóc loại kia, có chút lạnh, cảm giác không như vậy dễ dàng tới gần loại kia. Đi vào cờ tờ vờ, tóc ngắn nữ sinh trực tiếp đi tới quầy bar. Lấy ra thẻ hội viên, lấy hai bình nửa rượu tây. Rất nhiều cơ tờ vờ có thể gửi rượu. Người này, vừa nhìn chính là thường tới chơi chủ. Tóc dài nữ sinh vội vã đi tới quầy bar, không muốn rượu, tồn lên. Làm sao rồi? Tóc dài nữ sinh tiếp tục đối với người phục vụ nói, không muốn rượu, tồn lên. Tồn lên đi. Tóc ngắn nữ sinh một mặt bất đắc dĩ, theo đi lên bậc cấp, thật không hiểu nổi ngươi. Ta còn không hiểu nổi ngươi đây. Tóc dài nữ sinh lấy điện thoại ra, bấm mã số, này. Chúng ta đến. Cũng chính là mười mấy giây, tể tể liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Trần Viễn cùng Hoàng thần lại chạm thử chiếc lọ, ngươi nói tể tể bạn gái nhìn không giống như là trải qua sinh hoạt nữ nhân. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng là từng nhìn thấy nàng hai lần, tướng mạo nghiêng thành thục, nhìn 27-28, nhanh 30 dáng vẻ. Vóc người rất tốt. Cảm giác như vậy nữ nhân, không dễ nuôi. Hoàng thần ha hạ cười, nhỏ giọng nói, còn có nàng trang điểm. Nhìn chính là loại kia ở xã hội sờ soạng lần mò nữ nhân. Trong mặt mà bắt hình dong không tốt. Ngươi sau đó nhìn thấy liền biết rồi. Tể tể cây gậy chút vóc người, cùng với nàng, nhìn đặc biệt không đáp. Tể tể trở về, mở ra phòng ngăn đèn, giới thiệu, bọn họ là ta Trần Ca, Hoàng Ca. Tể tể cười lại đây trên hoàng thần một hồi, dành ra vị trí, bạn gái của ta, Bao Doanh. Trần Ca, Hoàng Ca Bao Doanh Hô, đây là ta bạn thân, Lục Tiến. Bao Doanh vóc người này, thực sự là tuyệt. Tuyệt đối là một tay không thể nắm giữ nữ nhân. Chính là mặt, nhìn có chút thành thục, Xác thực, nàng cùng tể tể cùng nhau, cảm giác, không thích hợp. Chủ yếu là bao doanh thân thể này, xem ra so với tể tể lớn hơn nhiều lắm. Tể tể hắn, quá gầy. Người tốt trần viễn cười đánh giá nàng hai mắt, uống bia sao? Ừm bao doanh gật đầu. Không thích uống bia, có thể uống rượu tây sao? Ta yêu thích khá là mạnh rượu. Bao doanh quay đầu chừng nàng một chút, nàng thích uống rượu trắng, nhị hoa đầu. Bao Doanh đã nói tiếp nhận Trần Viễn địa, kín đáo đưa cho Lục Thiến. Cái này Lục Thiến làm đến thật không tiện. Đến, uống một cái. Tể Tể đánh tới gian xếp, dơ lên chiếc lọ, ta cái lọ này không có. Bao Doanh đứng dậy cho Tể Tể cầm một bình, giúp hắn mở ra. Đi một cái. Tể Tể nói, đại gia đụng vào chiếc lọ, Trần Viễn uống một hớp. ở Hoàng Thần bên thay nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cái này Bao Doanh, không sai. Hoàng Thần ngượng ngùng cười cận, nói, nên ta ca, Tây Hải tình ca. Bài hát này ta sẽ, ta thích nhất, để cho ta tới Trần Viễn nặng nặn kết hầu, tự ngươi sau khi rời đi, từ đây liền làm mất đi dịu dàng. Câu thứ nhất, liền đem mới vừa tiến vào hai cái cô nương kiểm chế lại. Thanh âm này, tuyệt đối chuyên nghiệp cấp bậc. Chờ đợi ở tuyết sơn này đường dài lâu, nghe gió lạnh gào thét vẫn, một chút nhìn không thấy bờ hoàng thần theo hợp sướng lên. Do Trần Viễn mang theo, ngược lại cũng nghe không ra hắn ở chạy âm. Hắc, uống rượu, chơi xuất sắc. Khởi đầu không cái gì bầu không khí. Trầm rãi, có bao doanh mang theo, đem bầu không khí trở nên sống động. Thời gian bay qua qua, các loại chú ý tới thời gian, đều sắp 12 giờ rồi, Trần Viễn đưa ra tăng cuộc, đi ra ngoài ăn đêm. Bảo bảo cho Trần Viễn đánh thật nhiều cái điện thoại, đi ra ngoài cờ tờ vờ, Trần Viễn liền cho bảo bảo trở về qua, này, lao bà. Ở cờ tờ vờ bên trong cũng không biết uống bao nhiêu rượu, bước đi có chút lần. Ngươi làm gì chứ, gọi nhiều như vậy điện thoại vẫn không tiếp Bảo Bảo nói ở tiếc. Không nghe. Cờ tờ bờ. Cùng ai? Hoàng thần, tể tể. Ồ. Có hay không nữ nhân A? Trần Viễn Liếp nhìn bên cạnh hai người phụ nữ, cười nói, có. Tể tể bạn gái. Đang điều tra cương vị tể tể cười nói. Một ngày không nhìn chằm chằm ngươi, liền đi ra ngoài ăn chơi trẻ chén. Nào có, chính là đi ra ăn cơm, hắt. Ta cùng tiểu tiểu xế chiều đi dạo thương thành. Lúc trở về, ba mẹ ta ở biệt thự. Lại bị bọn họ mắng cho một trận. Lỗi thời. Ừ. Ngày hôm nay đi dạo phố mua cho ngươi cái đồng hồ đeo tay, và trở dần cổn Stangin. Đồng hồ đeo tay bức ảnh phát ngươi hẹ chặt lên, xem có thích hay không. Sau đó xem. Ngày hôm nay đi dạo phố dùng tiểu tiểu tiền. Ừ. Nàng có tiền, các ngươi dùng sức xài. Đem nàng tiền xài xong mới tốt. Ngươi này làm đại ca, có được hay không? Cái kia muốn ta kiểu gì? Sau khi trở lại nói nàng một trận. Không hàn huyên với ngươi không ở một cái kênh. Bảo bảo có chút tức giận, nói. Được rồi, biết ngươi muốn nói cái gì. Trần Viễn rơi vào mọi người mặt sau, cho chuyện điện thoại. Thật biết. Biết. Vậy ngươi nói một chút. Trần Viễn phiền muộn, nói, ở Trần Tiểu còn chưa kết hôn trước, chúng ta chính là thân nhất người nhà. Ngươi xài tiền của nàng, không có gì. Lại nói, nàng cũng xài tiền của chúng ta. Liên không ở một cái kênh lên. Ý của ta, ta ngày hôm nay xài Tiểu Tiểu thật nhiều tiền. Ngày mai đúng không nên ta tính hóa đơn. Hi hi hi. Đẹp cho ngươi. Đừng ở xài tiền bậy bạ. Trần Tiểu có tiền, ngươi xài nàng. Tiểu Tiểu chỉ có hơn một triệu. Nàng cuối năm còn muốn còn lợi tức. Chỉ có hơn một triệu. Phong bảo bảo, ngươi nhẹ nhàng a. Trần Viễn Tầng Tầng nói, Trần Tiểu nàng có tiền. Các ngươi yêu thích đi dạo phố mua sắm, liền xài Trần Tiểu. Quá mức cuối năm thời điểm ta giúp nàng trả lợi tức, được chưa? Thật đúng, không biết ngươi là lão bà của ai. Đương nhiên là vợ của ngươi, ngươi ngoan lắm bà. Cảm tạ lão ca. Ha ha ha. Trong điện thoại truyền đến Trần Tiểu tiếng cười. Thời gian rất muộn, các ngươi ngủ sớm một chút. Trần Viễn nói. Tuân mệnh. Trần Tiểu nói. Ngươi cũng là, không muốn chơi quá chậm. Bảo Bảo nói. Ừm. Chúng ta đi ăn một chút gì, liền trở về. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chương 413, bữa ăn khuya. Cúp điện thoại, Trần Viễn khẽ miệng lộ ra nụ cười. Đây là nhà cảm giác, người nhà, nói một tiếng buổi tối, tâm đều ấm. Đuổi theo hoàng thần bọn họ. Bị điều tra cương vị hoàng thần nói. Trần Viễn cười nhún nhún vai chỉ chỉ công viên cái khác cái kia nhà nướng, liền đi tiệm kia, trước đi ăn quà, hương vị không sai. Đồ nơi đó khá là bình thường. Lục Thiến nói, ăn hải sản, hay là muốn đi làng trài. Muốn như vậy, làng trài bên kia còn có bữa ăn khuya. Hoàng thần nói, đông lâm làng trài, thông thường mở ra 3-4 giờ. quá xa chẳng muốn chạy, Trần Viễn vung vung tay, lại nói chúng ta đều uống rượu, đón xe tới, quá phiền phức. Trần Viễn chẳng muốn chạy, liền chuẩn bị đi ăn một chút gì, về xe lên ngủ. đến cửa hàng đồ nướng, trong cửa hàng cũng có hải sản, so biển, heo sống, tôm biển loại hình rất nhiều, còn có cá mú. hiện giết cá mú nghệ cá mú, mỗi điều đều ở 5 cân trở lên. Trần Viễn trước cùng Tiểu Cứu, Tiểu Di Phu tới bên này ăn qua, nơi này nướng cá mú nghệ vô cùng tốt. sau khi đi qua trực tiếp điểm một cái lại điểm một chút hầu sống, so biển, một bàn lớn chém chép, cũng cầm thật nhiều nước suối lại đây, liền không uống rượu, uống nước suối. Nghe Trần lão bản, Hoàng Thần ha ha cười nói, hắn đều uống say rồi, cười dáng vẻ, đặc biệt si. Mấy người ngồi ở bên ngoài, ở cạnh biển, buổi tối là rất mát mẻ. Trần Viễn xoa xoa thái dương huyệt, miễn cưỡng nằm ở trên ghế, từ trong túi lấy ra xì gà hộp, mở ra, cắt mấy điếu xì gà. Nhén lửa, đắc ý hút một hơi, đánh tới ngáp buồn ngủ đến lến rồi. Trời đều không sáng, ngủ cái gì rác. Tể tể nhen lửa xì gà, khít vài hơi, nói. Chính là, trời đều không sáng, ngủ cái gì rác. Nhớ năm đó, mấy người chúng ta ban ngày đi làm, buổi tối lên mạng. Cái kia đoạn tháng ngày, đúng là. Tiêu giao lại sung sướng. Trần Viễn chống đỡ lấy thân thể. Hoàng thân chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng người. Sáng mai có rảnh rỗi không? Có, không có. Tùy tiện có hay không. Trần Viễn nói, làm gì? Theo ta mua xe đi. Rảnh rồi Trần Viễn lại ngáp một cái, mua bờ y giờ hán. Ơn, trước mở ngươi bộ kia hán, cảm giác cũng không tệ lắm. Hoàng thần ha ha cười. Món ăn lên, đầu tiên là chen chép. Ăn hải sản, không có bia, đúng là không tuyệt rượu. Bao doanh cùng lục thiến gọi bia. Trần Viễn bọn họ cũng từng người gọi một thùng. Nơi này hải sản, mùi vị tương đối khá, tối thiểu so với Trần Viễn chính bọn họ làm ăn ngon nhiều. Một bàn chem chép ăn xong, lâu sống cùng sò biển liền nướng lại đây, từ từ ăn, trò chuyện. Buổi tối vốn là muốn nhà ở trong xe. Tể tể muốn đưa hai nữ sinh trở lại. Các nàng nơi ở ở lục thành hoa viên sắt vách. Liên thẳng thán, không nhà ở xe, đi lục thành hoa viên ở đây. Nghe nói bên này nghỉ tiện nghi. Hoàng thân hỏi. Không biết được. Hàng dung rồi phòng, thật giống tiện nghi. Trần Viễn nói. Mới nội thành bên này giá phòng không có tiện nghi, trái lại quý giá. Bao Doanh nói, ồ, nhưng Á Long Loan bên kia giá phòng, thật giống tiền nghi. Trần Viễn nói, Á Long Loan chủ yếu du lịch, nghỉ phép, không thích hợp ở Lăng Thủy Loan bên này càng thích hợp ở, thành thị đồng bộ quy hoạch càng tốt hơn, giá phòng vẫn tăng. Như là lục thành hoa viên nhà, có người nói đều cao lên tới 7 vạn 1 mét vuông. Bao Doanh nói, chúng ta ở cái kia tiểu khu, giá phòng cũng qua 2 vạn nguyên, năm ngoái mua thời điểm mới 1 vạn 9. Như hoàng thần sờ sờ xuống mũi, quyến rũ Trần Viễn bay. Lục Thành Hoa Viên, phòng của ngươi sẽ ở đó, bao nhiêu tiền một em mở mua? Hình như là hơn 6 vạn mua. Trần Viễn nói, sao, muốn mua nhà? Muốn mua A, không tiền. Trong thành mua nhà quá đắt, muốn ở nông thôn làm một khối thổ địa, chính mình xây phòng. Có biện pháp nào hay không giúp ta làm một khối thổ địa? Hoàng thân nước ao, muốn hiện tại hơn 7 vạn một em mà. vậy không phải nói Trần Viễn mua nhà đã trướng hơn 2 triệu. Kỳ thực, thị trường báo giá cùng thực tế giá cả, là có sai biệt. Thị trường báo giá thông thường hư cao. Mặt sau xem đi, có thể. Trần Viễn nói, thật có thể. Không phải nông trường, chính là một khối có kiến trúc cho phép đất. Có thể giúp đỡ làm đến. Quả Nguyên Trấn muốn quy hoạch mới nông thôn. Trần Viễn cười nói, ta cũng là nghe nói, cụ thể chính sách lúc nào ra sân khấu, muốn cái gì dạng tư chất mới có thể xin tự xây phòng, cùng với mới nông thôn ở nơi nào, ta đều còn không biết. Chuẩn bị khi nào xây phòng. Nếu như có thể, càng nhanh càng tốt. Hy vọng Tết đến trước có thể đem nhà sửa lên, làm phòng cưới. Hoàng thân nói. Cuối năm. Phòng trừng không thể. Nhanh nhất cũng phải sang năm. Quảng Nguyên Trấn ở nơi nào? Bao doanh hỏi. Quảng Nguyên Hương. Quảng Nguyên Hương khu công nghiệp, Đình Châu. Tể tể nói, chúng ta đi làm cái kia. Quảng Nguyên Trấn quy hoạch mới nông thôn, người ngoại địa có thể mua thổ địa. Không biết được. Chuyện này Trần Ca biết tể tể nhìn về phía Trần Viễn, bên kia thật muốn quy hoạch mới nông thôn. Mà không phải mở kiến trúc. Hẳn là trước tiên quy hoạch mấy cái tiểu khu. Ở quả nguyên trấn bên kia quy hoạch mấy cái nhỏ phân biệt ra. Mới nông thôn, khẳng định là xây ở hẻo lánh địa phương. Trần Viễn nói. Tiểu tiểu công ty cũng có công nhân nhà ở nhu cầu. Quả nguyên hương vị trí hẻo lánh. Công ty bọn họ sẽ sẽ không cân nhắc công nhân nhà ở vấn đề. Trần Viễn không phải đặc biệt rõ ràng. Liền nghe trước Chu Văn đã nói. Thật giống như là muốn cho công ty mình công nhân làm nhà ở Phúc Lợi. Nhưng này. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm thành. Đến bao doanh bọn họ tiểu khu, tể tể cùng hắn bạn gái tách ra, tiếp tục hỏi dò quả nguyên chấn quy hoạch vấn đề. Quả nguyên chấn có lưu lại đầy đủ khai phá không gian, kế hoạch xong, chứa được mấy vàng người, không thành vấn đề. Chính là đồng bộ sản nghiệp, có thể hay không chống đỡ lấy mấy vàng người. Người ở chỗ này ở lại, sinh hoạt, tổng có công tác, thu vào. Quả nguyên chấn, to lớn nhất xí nghiệp chính là tiểu tiểu công ty. Mặt khác có loại cỡ lớn nông trường trong đó bảo thạch nông trường to lớn nhất. Nhưng hết thể loại cỡ lớn nông trường đều mới bắt đầu kiến thiết. Hơi lớn hình nông trường còn chưa có bắt đầu kiến thiết. Các loại những kia nông trường lớn toàn bộ hoạt động lên, cũng phải thật nhiều năm sau đó. Vì lẽ đó đi, Trần Viễn cảm thấy quả nguyên trấn mặc dù muốn khai phá, cũng phải qua mấy năm. Đi vào lục thành hoa viên. Xanh hóa hoa viên giá phòng sở dĩ quý, trừ kiến trúc chất lượng tốt, còn có nguyên nhân là đoạn đường tốt. Nhà ở cạnh biển trên sườn núi Bên trong cách cục đẹp đẽ, xanh hóa diện tích cũng lớn. Tiến vào cửa lớn, hai bên đường đi đều là một căn một căn độc lập biệt thự. Những này biệt thự, năm đó giá bán đều là ngàn vạn trở lên. Tất cả đều có độc lập hoa viên. Sau khi là liên hợp biệt thự, tiểu dương lầu, nhà trọ khu. Tiểu dương lầu cùng nhà trọ khu trong lúc đó còn có cái loại nhỏ thương vụ khu, có siêu thị, dạp chiếu phim loại hình thương thành. Lục thành hoa viên, lang thủy loan bên này loại cỡ lớn nhất xã khu một trong. Tể tể nhìn những phòng lúc này, khi nào ta cũng có thể mua một bộ nơi này nhà, chính là cái chết, cũng đáng giá. Trần Viễn cười vỗ xuống tể tể vai. Người bình thường, rất khó mua được lục thành hoa viên nhà. Dù sao trong này nhà, hiện tại tiện nghi nhất cũng phải hơn 3 triệu một bộ. Cố gắng cố gắng lên. Chờ ngươi lúc nào trở thành fans mấy trăm vạn đại út chủ, ở đây mua một gian nhà, là có thể. Trần Viễn nói. Tể tể dùng sức cầm nắm đấm. Trần Viễn nhìn hắn, cười cợt. Phổ thông tiền lương giai tầng, đi vào loại này xa hoa xa khu, khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Nhìn tệ tệ, Trần Viễn đã nghĩ đến trước đây không có phất nhanh chính mình, giấc mơ mua nhà, biệt thự. Cũng giấc mơ siêu xe. Trưng 414, công việc kiểm tra. Hai thang một hộ xa hoa nhà trọ. Lên lầu mở cửa đi vào phòng khách. Trần Viễn mở đèn, thứ trong tủ lạnh cầm nước suối đi ra. Hoàng thân cùng tệ tệ đi tới cửa sổ sắt đất một bên, mở ra rèm cửa sổ, xa xa là biển. Tề tề hỏi, ừm, trên mặt biển là thuyền. Thuyền đánh cá Trần Viễn nói, nơi này lẽ ra có thể nhìn thấy rất bao la biển cảnh. Hơn một nửa cái lăng thủy loan, thu hết đáy mắt. Trần Viễn nói, nếu không có vô địch biển cảnh, nơi này nhà cũng không thể bán hơn 6 vạn một hòa. Trần Viễn cho bọn họ sắp xếp phòng khách, cầm lâm thởi rửa mặt đồ dùng. Đều uống nhiều rồi, sau khi trở lại, liền đều rất sớm ngủ. Trần Viễn tỉnh lại, ngày thứ 28 giờ qua. Hoàng thần cùng tể tể đã sớm tỉnh lại, ở trong phòng thể hình chơi máy chạy bộ. Căn nhà này, nhương hoàng thần cùng tể tể mở rộng tầm mắt, hơn 1.000 vạn, hơn 200 mét vuông nhà lớn, bên trong bố cục cùng bố trí, cũng quá hảo. Còn có cảnh sắc, cũng là vô địch. Lăng thủy bên này vốn là không phải kinh tế phát đạt địa phương. Nơi này nhà, cũng có quý có tiện nghi. Tiện nghi nhất, một vạn nguyên trở xuống. Quý nhất, hơn 100 ngàn. Còn có rất ít độc căn biệt thự lớn, giá bán qua trăm triệu cũng có. Trần Viễn ruôi eo đi ra, sao dậy như thế sớm. 8 giờ rưỡi, đại ca. Tể tể nói, Lão Hoàng còn muốn đi mua xe. Trần Viễn vổ vổ sọ não, chờ đã ha, rửa mặt. Trần Viễn trở về nhà đánh răng rửa mặt, cùng hoàng thần bọn họ đi xuống lầu. Bán xe địa phương, khoảng cách bên này rất xa. Trần Viễn chuẩn bị gọi cái xe, tể tể nói không cần, bao doanh muốn đi qua. Đi tới cửa lớn, bao doanh xe đã ở bên ngoài, một đài Audi Q5L hình như là này khoản xe. Ăn điểm tâm không? Bao doanh hỏi. Còn không? Tệ Tệ nói, cái nào bữa sáng ăn ngon? Chỉ ta cái kia tiểu khu đối diện có nhà cửa hàng bánh bao, hương vị không sai. Lai xe đi, ngồi xuống. Trần Viễn muốn một lồng bánh bao, một lồng bánh màn thầu, một bát sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất nhanh đưa tới, Trần Viễn bỏ thêm điểm canh, uống một tia. Ngươi nói, mua hôn động tốt, vẫn là thuần điện tốt. Hoàng thân hỏi. Gần như. Bộ thứ nhất xe, kiến nghị gì? thuần điện dù sao cũng hơi không tiện. Trần Viễn lấy hắn sử dụng kinh nghiệm nói rằng trước mở ra bờ y giờ hắn đi qua hải khẩu sân bay lại trở về suýt chút nữa không có điện. đương nhiên Nam đảo ở phổ biến nguồn năng lượng mới ô tô xây rất nhiều nạp điện cọc hầu như có thể cổ vũ địa phương hiện tại đều có nạp điện cọc còn có một chút thuần nạp điện nạp điện trạm nhưng nạp điện coi như là nhanh nạp cũng tốn thời gian người phải có một đài xe chạy dầu thứ hai cái xe tuyển thuần điện mới là tốt nhất phối hợp. Ta đi, lái xe bình thường cũng chạy không xa. Hoàng thần vẫn là yêu thích thuần điện, cao tính năng phiên bản, cao tính năng bản mở lên càng thoải mái. Vậy thì liền tùy tiện ngươi, chỉ cần không chạy hải khẩu, thuần điện cũng đủ. Chạy hải khẩu, lúc trở lại liền có thể có thể muốn nạp một hồi điện. Kỳ thực cũng vẫn được Trần Viễn nói, di động vang lên, này, còn không đây, ở bên ngoài ăn điểm tâm. Chờ chút buổi Hoàng thần xem xe đi, phỏng chừng muốn buổi chiều trở lại các người đi về trước đi, ăn cơm xong thẳng đến hãng xe. Hoàng thân cuối cùng vẫn là mua bờ y giờ hắn thuần chạy bằng điện cao tính năng bản, màu đen. Thế chấp, trả trước hơn 8 vạn. Công việc mua lái xe tủ, hoa vừa giữa trưa thời gian, chủ yếu là làm thế chấp. ăn cơm trưa, Trần Viễn mới trở lại nông trường. Bảo Bảo ở phòng ngủ ngủ trưa, mới vừa ngủ, Trần Viễn sẽ trở lại. lao công, Bảo Bảo ngẩng đầu, cật nhà nhìn Trần Viễn, Ưm Trần Viễn qua nhẹ nhàng bấm một cái khuôn mặt của nàng bị ba mẹ giáo huấn rất thảm. Không có. Bảo bảo lúc đầu, tiểu tiểu ở, đều là nàng dùng tiền, ba mẹ thật không tiện nói ta. Trần Viễn cười cợt, đi trong phòng tắm rửa mặt, rửa chân, trở về trên giường. Đem bảo bảo ôm vào trong ngực, kỳ thực, chúng ta hiện tại kinh tế còn rất rộng rãi. Mua cho mình chút quần áo túi xách cái gì, không liên quan. Bán quả nho, trả hết nợ tiền nợ, Trần Viễn bọn họ trong trương mục còn có hơn 80 triệu. Nông trường năm nay kiến thiết kế hoạch, nhiều nhất hoa 4000 vạn không tới này đã bao quát đập chứa nước, banh hoa khu nông bãi chăn nuôi kiến thiết, gây giống khu vườn tranh dây cùng tổng trữ lượng 7.000, ngàn, vạn tấn xưởng cất rượu các loại. Những này, Trần Viễn bọn họ trước đều từng làm dự toán. trong đó nhất dùng tiền chính là xưởng cất rượu, xưởng cất rượu đều hoa không được quá nhiều tiền. nhà xưởng hoa không được quá nhiều tiền. tham khảo loại cỡ lớn nhà kho kiến thiết thành phẩm, lại chính là lên men ao, co giật rượu dịch thiết bị các loại. những này chính là xưởng cất rượu. Trần Viễn bọn họ xưởng cất rượu ủ ra đến rượu lại không bán, không muốn quá tốt cất rượu thiết bị cùng hoàn cảnh, chủ muốn chỗ tiêu tiền ở bình đựng rượu. Trần Viễn chỗ rượu này tối thiểu muốn chứa đựng gần nửa năm, có chút thậm chí cần chứa đựng bốn năm. Cần ý nụt bình đựng rượu nhất định phải thân thiết. Sưởng cất rượu tổng cộng cũng là hoa một ngàn vạn tả hưu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Bảo Bảo còn đang ngủ, Trần Viễn rón rén chuẩn bị rời giường. Vốn không muốn đánh thức Bảo Bảo, nàng vẫn là tỉnh lại, xoa xoa mắt, ngày hôm nay làm sao? mới ngủ hơn nửa canh giờ, ngủ không được. Trần Viễn xem qua thời gian, đã 2 điểm qua, dự định đi ra ngoài đi một chút, kiểm tra một chút các khu vực công tác. Bảo Bảo mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, nhìn mua cho người đồng hồ đeo tay, một khối ba mươi mấy vạn và chờ dần cuốn tặng nghìn đồng hồ đeo tay. Là Trần Viễn yêu thích tiểu dáng, bạch kim đồng hồ cơ giới. Trần Viễn đeo ở cổ tay, nhìn một chút, rất đẹp. Ha ha Bảo Bảo lộ ra cười khúc khích. Trần Viễn thay quần áo khác chuẩn bị ra ngoài, bảo bảo cũng đi theo ra ngoài, cùng Trần Viễn khắp nơi công việc kiểm tra. Bảo thạch viên bãi chăn nuôi, 300 con đông sơn dê, lợn thịt 500 đầu, lợn giống 45 đầu. Trong đó thành hoa chư lợn giống, 20 đầu. Tháng 9 thời tiết, vẫn nóng bức. Trần Viễn mở ra rồn ròi sở, ở trên xe thổi điều hòa, đến vườn nho khu, khắp nơi loanh quanh. Bảo thạch viên trừ bãi chăn nuôi, vừa nho bên trong cũng thả đông sơn dê. Tổng cộng thả hơn 1,000 ở không giống khu vườn, nuôi thả đông sơn dê đều ở đá quý đen khu vườn, một mẫu vườn nho, một con dê cũng chưa tới. Nơi này đông sơn dê tất cả đều là thấp chân loại, vì là nuôi thả những này đông sơn dê, vườn nho bên trong còn trồng khoai lang. Ngược lại chính là bày đặt những này dê ở vườn nho bên trong tùy tiện ăn cỏ. Vườn nho muốn bắt đầu cắt cảnh. ở nguyên lai like số 4 bảo thạch viên, Vương sư phụ chính đang cho công nhân cùng sắp tham dự cắt cảnh tạm thời làm việc nhóm giảng giải nên làm gì cắt cảnh. Tới nghe vương sư phụ giảng giải đều là mấy người, tổ trưởng một mùa công nhân. Trần Viễn bên này công nhân toàn bộ một lần nữa phân tổ, năm người một cái sản xuất tiểu tổ, thiết tổ trưởng một tên. Năm cái tạo thành lập một tiểu đội, tứ tổ trưởng bên trong tuyển ra lớp trưởng. Một tiểu đội 25 người. Trần Viễn muốn là kế hoạch ban mặt sau thiết trí đội, hoặc là liền. Đội sản xuất, sản xuất liền. Hai cái ban tạo thành một cái đội sản xuất, hoặc là gọi sản xuất liền. Hay hoặc là ba cái ban, bốn cái ban hình thành một cái rõ ràng, sáng tỏ sản xuất nhân viên quản lý hệ thống. chương 415 giao chim trước chuẩn bị. buổi chiều, trần viễn khắp nơi đi dạo một chút, công việc kiểm tra. bảo thạch khu công nhân nhiều nhất, công tác lên sắp xếp đều rất tốt. gây giống khu vườn chanh dây mới vừa leo xuống chanh dây, chính đang cho vườn chanh dây kiến rào chắn. những này rào chắn không phải phòng người, là giữ đất phòng thú. chanh dây loại hoa quả này trong vườn không thích hợp chăn dê. các loại vụn vật trưởng thành quen sau. Vườn tranh dây có thể thả lỏng. Sau đó chính là thổ địa khai khẩn công tác, cũng đã triển khai. Nông trường hiện tại có tiếp cận 200 công nhân, nhưng cụ thể nhân số, Trần Viễn không rõ ràng. Buổi tối, Trần Viễn ba ba gọi điện thoại tới, nói là chuẩn bị ngày mốt lên đường đi xuyên tăng tuyến, cũng chính là 318 quốc lộ. Trần Viễn hỏi một hồi cha chuẩn bị đồ vật có đủ hay không đầy đủ. Muốn cùng ba ba bọn họ cùng đi du lịch. Bảo bảo tội nghiệp nhìn Trần Viễn. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Trần Viễn nói. Trần Viễn cũng muốn đi ra ngoài du lịch, đặc biệt nhớ bằng không thì sẽ không mua nhà xe. Cái gì? Bảo bảo trừng mắt mắt. Chuẩn bị một chút, đi ra ngoài du lịch. Trần Viễn cười nói, Khang đại bá cho cha bọn họ báo một cái nhà xe giao chỉ đoàn, ngày mốt lên đường. Dự tính muốn sau 13 ngày đến Hạ Sạ giao chỉ, chính là lái xe khắp nơi chơi. Đi xuyên tỉnh tuyến, cũng không hoàn toàn là đi 318 quốc lộ, còn có thể đi một ít xa xôi, nhưng phong cảnh tráng lệ địa phương. Nghe cha nói, Bọn họ sẽ ở khu không người chờ 3 ngày. Sau 13 ngày nói là dạ, sau khi đi 10 dấu giây. Ư, Vạn Tuế bảo bảo cao hứng ôm Trần Viễn, hôn một cái. Trần Viễn cũng thu tính quá độ, đem bảo bảo đặt tại dưới thân. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, bảo bảo khuôn mặt hồng hồng, ôm Trần Viễn, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Sau 7 ngày đi. Chuẩn bị chống lạnh quần áo, lạnh giá thời tiết Trăn Đông. Đồ ăn. Đúng rồi, chuẩn bị thêm một ít than thủ. Các loại cần vật chất chuẩn bị thêm một ít. Chúng ta lần này đi ra ngoài đi Vân Nam, trực tiếp đến Tây Tạng, sau đó đi Tân Cương. Phòng trừng từ cao nguyên thanh tạng trở về. Ở nhà chuẩn bị thêm một vài thứ. Tuân mệnh. Lao công, ngươi cũng quá tốt rồi. Bảo bảo một mặt hạnh phúc ráng rấp, hai tay ôm lấy trần viễn cái cổ, gả cho ngươi, là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Vườn nôn chết rồi. Hi hi bảo bảo nhét miệng cười, sau đó liền mở ra kinh đông thương thành, từ Internet tìm tới lông bị. 3999 nguyên lông bị. Một lần hạ xuống sáu đơn. Còn mua cây bông bị, thêm giày chống lạnh áo lông, leo núi giày các loại. Tiểu Tiểu, ta cùng ngươi ca muốn đi Tây Tạng, hội hợp ba ba cùng ra ra bọn họ, tự điều khiển đi Tân Cương. Ngươi có muốn hay không đi? Bảo bảo mở ra hoại trác, cho Trần Tiểu Phát ra ngự âm. Trần Viễn há miệng, làm gì a? đi ra ngoài du lịch còn mang theo cái con ghẻ. Thật đúng thế. Muốn đi. Lúc nào xuất phát? Một tuần lễ sau đi. Ba ba bọn họ đi xuyên tàng tuyến. Chúng ta đi mây dấu dây, vội vàng đến hạ xã hội hợp là được. Người ca bên này còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Muốn đi? Nói cho Trần Viễn, đừng nghĩ bỏ lại ta. Trần Tiểu mạnh mẽ nói. Người ca không muốn ngươi, đại tổ muốn. Đừng sợ, chị dâu cho ngươi chỗ dựa. Ta ở chọn mua vật tư, mua lông bị, cây bông bị. Thêm giày áo lông, leo núi giày. Còn muốn mua cái gì? Ngày mai lại thương lượng đi. Ngược lại có thời gian. Ngày thứ hai. Sáng sớm, Trần Tiểu liền đến ăn trực, cùng bảo bảo thương lượng lên rau chìm hành trình. Trần Viễn bắt đầu làm điểm tâm, nói thật, lần này đi ra ngoài, Trần Viễn căn bản liền không nghĩ tới mang tới Trần Tiểu. Mang theo nàng, chính là con ghẻ. Hai người du lịch, có bao nhiêu? Ở mang cái trước nha đầu, dù sao cũng hơi bất tiện. Nam nhân mà, đều hiểu. Ăn cơm xong, Trần Viễn cho Vinh Hương gọi điện thoại, lại hô lưu duyệt. Bánh hoa khu văn phòng, tầng 5. Tầng 5. Treo nhãn hiệu tên gọi lão tổng văn phòng, không phải ai treo bảng hiệu. Ngược lại không phải quách sinh hoạt. Nhà này tòa nhà văn phòng, dựng lên, còn không trùng tu xong, quách sinh hoạt vừa toàn bộ nông trường bán cho Trần Viễn. Vinh Hưng cùng lưu duyệt văn phòng ở Bảo Thạch Khu, chính là khu làm việc. Trần Viễn đi tới văn phòng, đánh giá chung quanh một hồi. Tầng 5 có một cái loại cỡ lớn phòng họp có hơn 20 cái châu ngồi loại kia. Có khác tổng giám đốc làm khu vực. Tổng giám đốc làm. Hiệp trợ Tổng Giám Đốc xử lý sự tình các loại bộ ngành. Còn có một cái phòng tài liệu, cùng với Tổng Giám Đốc văn phòng. Hiện tại là Lao Tổng văn phòng. Trần Viễn ở văn phòng ngồi một lúc, xuống lầu rót ly cà phê, đi lên nữa. Qua một hồi lâu, Vinh Hưng cùng Lưu Duyệt lúc này mới tới, ôm một đống lớn tư liệu. Nhìn, cái này văn phòng kiểu gì? Trần Viễn nói, hào khí Lưu Duyệt cười nói, rất đẹp. Vinh Hưng có chút ngại ngùng. Ngày hôm nay gọi các ngươi lại đây, là cùng các ngươi nói một chút Cái này lao tổng văn phòng, phải có lao tổng trợ lý. Trần Viễn dẫn bọn họ đi vào phòng làm việc của mình, cũng là hai mặt hạ cánh, rơi xuống đất, cửa sổ lớn hộ, tầm nhìn đặc biệt bao la. Trần Viễn kéo mở cửa sổ, nói tiếp, sau này, các ngươi liền làm phụ tá của ta. Bảo Thạch Nông Trường là công ty tư nhân, cá nhân vốn riêng. Lưu Duyệt, Vinh Hưng, các ngươi sau đó công tác, nhớ thu trì, phát lương nước, quản lý cùng thống kê vật chất. Cùng với, nhân sự đăng ký trừ phát lương nước, những công tác khác. Đều là bọn họ nguyên bản việc làm Đem hai người các ngươi sắp nhập đến tổng giám đốc làm Có thể để cho ta càng tốt hơn rõ ràng nông trường toàn thể hiện trạng Rõ ràng Rõ ràng hai người gật gù, Cũng không biết thật rõ ràng hay là giả rõ ràng Các ngươi đều là ta tín nhiệm người Trần Viễn theo nói rồi Một hồi hai người bọn họ cái muốn cụ thể phụ trách sự tình Công ty tư nhân, vốn riêng Bảo thạch nông trường tương đương với Trần Viễn cá nhân sáng nghiệp Chuyện gì, đều là hắn có thể một người định đoạt. Trần Viễn không hiểu quản lý, nhưng ở thời gian nhàn hạ, cũng xem qua rất nhiều quản lý phương diện sách. Làm lão bản, Trần Viễn đem mình làm cho quá chặt, chuyện gì đều muốn tự thân làm. Có thể nông trường lần lượt mở rộng, sự tình, liền trở nên càng ngày càng nhiều. Chuyện gì đều tự thân làm, đều muốn chính mình nhìn chằm chằm. Như vậy, sự tình cũng quá nhiều. Hơn nữa, Trần Viễn không có trợ lý. Thật liên toàn bộ sự tình đều muốn chính hắn xem, chính mình trả lời. Thời gian dài, Trần Viễn qua rất ngột ngạn. Không vui. Chuyện này đối với một cái năm giá trị sản lượng vài cái ước xí nghiệp tới nói, đặc biệt không hợp lý. Quản lý học, Trần Viễn xem qua rất nhiều sách, cũng nghĩ tới làm sao quản lý, hoạt động cái này nông trường. Trần Viễn hiện tại bố cục. Đầu tiên một điểm, nông trường sản xuất không lo nguồn tiêu thụ. Ấn, Trần Viễn muốn đem chính mình nông sản bán ra giá cao, sản lượng cao, giá cả thế tất hấp. Nhưng Trần Viễn kiến thiết xưởng cất rượu. xưởng cất rượu mục đích chủ yếu, kỳ thực không phải cất rượu mà là vì nắm giữ nông trường hoa quả định giá quyền. Trần Viễn giá cả, ở tương đồng chất lượng tình huống, nhất định sẽ so với giá thị trường muốn cao hơn một chút nhỏ. Nếu như ban không xong, hay dùng đến cất rượu. Vạn vật đều có thể cất rượu. Quả nho có thể cất rượu, tranh dây đồng dạng có thể dùng đến cất rượu. Vì lẽ đó ở tiêu thụ này một hối, Trần Viễn là không lo. Chủ yếu nhất chính là trong nông trường quản lý. Bảo thạch nông trường quan trọng nhất chính là cái gì? Chất lượng. Xem qua rất nhiều quản lý sách. Trần Viễn cũng rõ ràng, làm lão bản, rất nhiều chuyện không cần tự thân làm. Lão bản chuyện cần làm, nắm chặt tài chính, làm tốt dự toán. Trọng yếu nhất, nhìn kỹ chất lượng quan. Mà cụ thể đến một ít việc nhỏ, so với như đập chứa nước kiến thiết, nông trường kiến thiết, hoàn toàn không cần thiết chính mình nhìn chằm chằm, giao cho thủ hạ người, là được. Trần Viễn đem lưu duyệt cùng Vinh Hương quy nạp đến chính mình trợ lý nhân vật, chính là muốn bọn họ giúp mình nhìn chằm chằm dự toán, tiêu dùng. Như vậy, Trần Viễn muốn biết rõ chính mình mỗi một phân tiền đều hòa tới nơi nào. Trần Viễn cùng bọn họ nói tưởng tận sau này trước trách, kỳ thực cùng qua gần như. Thế nhưng, sau này công tác muốn càng tận kẽ, tất cả đều phải làm tốt ghi chép. Phân bón liệu dùng, hết thảy vật tư gia cụ, một cái nông trường cần vật chất rất nhiều, đều dùng đi nơi nào, tất cả đều muốn rõ rõ ràng ràng ghi chép, cùng với tiền chi ra. Tất cả mọi chuyện ghi chép rõ ràng, Trần Viễn chỉ cần qua một thời gian ngắn tranh thủ nhìn một chút những này ghi chép liền rõ ràng nông trường tình huống, mà không phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn chính mình nhìn chằm chằm. Từ xác định quản lý hệ thống mới, đem công tác cụ thể đến người, Trần Viễn chỉ cần lập ra mục tiêu, còn làm sao hoàn thành cái mục tiêu này? Chương 416, sáng tỏ công tác. Lưu Duyệt cùng Vinh Hương sau này công việc chủ yếu là giúp Trần Viễn nhìn chằm chằm nông trường, ghi chép tốt chi tiêu. Nhìn chằm chằm, không phải quản lý. Cho bọn họ sắp xếp văn phòng, nhường bọn họ rời đi. Trần Viễn lại cho Vương sư phụ Đỗ Học Minh gọi điện thoại. Hai người mấy phút sau liền đến. Vương sư phụ, Đỗ công, ngồi. Trần Viễn cho bọn họ rót một chén trà, nói, nông trường cần một vị tổng giám đốc. Đỗ Đố Học Minh nhìn một chút Vương sư phụ. Vương sư phụ không phải là tổng giám đốc. Đỗ Đố Học Minh lại kỳ quái nhìn Trần Viễn, "Trần Viễn, có ý gì?" "Tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ nông trường to nhỏ công tác, quy hoạch, thậm chí hoạt động." Trần Viễn nhìn Vương sư phụ, ung dung ung ngự khí cười nói, "Vương sư phụ Tổng giám đốc vị trí ngài đến vẫn là giao cho ngài đồ đệ Tiểu Đỗ Đỗ. Tổng giám đốc vị trí này Vương sư phụ cũng không thích hợp, hắn liền thích hợp điển viên công tác, giao cho Tiểu Đỗ Đỗ đi. Vương sư phụ cười nói, ta không quá thích hợp quản lý. Đỗ Công, sau này liền gọi ngươi Đỗ tổng. Ta không được. Tổng giám đốc, ta chưa từng làm, không làm được, cũng không biết tổng giám đốc phải làm những gì. Tổng giám đốc, ta không ở nông trường thời điểm người to lớn nhất muốn phụ trách sản xuất, quy hoạch, kiến thiết các loại một loạt sự tình. Trần Viên nói, liền hiện tại, trừ bảo Thạch Viên, ngươi làm, không phải là tổng giám đốc công tác. chuyện này Đỗ Học Minh nhìn về phía Vương sư phụ, nhưng là ta còn muốn làm nghiên cứu, nghiên cứu chuyện này, tự nhiên là chuột bạch hạng mục. chuyện này Vương sư phụ là thứ nhất người tham dự, nghiên cứu sự tình, không đội vã. lại nói, không phải còn có Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, chuyện này không đội, chậm rãi làm. Trần Viên nhún nhuyễn vai, cười nói. Chuột bạch hàng mục, mặc dù hiện tại ra cái gì thành quả, đối với hiện giai đoạn chúng ta tới nói, cũng không có tác dụng gì. Ừm. Cái kia, cụ thể phải làm gì? Từ sang năm bắt đầu, đầu năm ta sẽ lấy ra một bút dự toán, này bút dự toán bao quát sản xuất kiến thiết, sản xuất chi, ngươi cần phải làm là làm sao có kế hoạch dùng tiền. Cùng với có sản xuất sau đó, làm sao bán đi vấn đề. Trần Viễn cho vương sư phụ cắt một điếu xì gà, nói, ngày sau này đảm nhiệm chất lượng tổng giám. Phụ trách sản phẩm chất lượng. Được. Đừng vẫn làm tổ ở bảo thạch viên. Thêm ra đến đi một chút, khắp nơi đi một chút. Chất lượng tổng giám không chỉ có riêng là phụ trách quả nho phẩm chất, sau này còn có vườn chanh dây, vườn sầu riêng, dê bò nuôi trồng, chăn nuôi, ngông chăn nuôi. Vương sư phụ khởi đầu vẫn còn có chút thất lạc, nhưng nghe Trần Viễn vừa nói như thế, thật giống. Mới công tác cũng không thế nào ung dung. Nông trường chúng ta theo đuổi sản lượng đồng thời, cũng muốn nghiêm ngặt khống chế tốt chất lượng quan bao quát hoa quả, nuôi trồng. Làm sao dưỡng cho tốt dê bò, trong này quan trọng nhất chính là sinh thái. Những câu nói này, Đỗ Học Minh trước đã nói với hắn, Trần Viễn tiếp tục nói, nông trường chúng ta, tương lai muốn chăn nuôi gần hơn ngàn con trâu, gần vạn con dê. Chăn nuôi dê bò, đồng thời muốn giám sát và điều khiển tốt hoàn cảnh, làm được cân bằng. Những thứ này đều là rất trọng yếu công tác. Biết vương sư phụ gật gật đầu. Vậy cứ như thế. Sau này, Đỗ Học Minh là tổng giám đốc. Phụ trách nông trường cơ bản sự vật. Vương sư phụ, ngài làm phó tổng giám đốc, muốn hiệp trợ đố quản lý. Trần Viễn sau đó gọi điện thoại cho Lưu Hằng, Lý Nguyệt, An Thành Bình, Lưu Dũng, cùng với hắn hai người phụ tá Lưu Duyệt cùng Vinh Hưng. Còn có Diệp sư phụ, bảo Thạch khu bãi chăn nuôi tràn dài. Chờ bọn hắn lại đây. Trần Viễn đẩy ra phòng họp cửa lớn. Nơi này phòng họp, Trần Viễn bọn họ vẫn là lần thứ nhất sử dụng. Hôm nay tới, cùng đại gia thảo luận một chút cụ thể phân công. Trần Viễn mở ra cặp văn kiện. Tiếp tục nói, bảo thạch nông trường, hiện hưu chính thức công nhân 189 người. Khu vườn một đường công nhân, 155 người. Một đường công nhân, 5 người tổ 1, 5 tổ 1 tiểu đội. Tổng cộng 31 cái tổ, 6 cái ban còn nhiều đi ra 5 người, không có biên đến ban tổ. Cái kia 5 người bao quát diệp sư phụ, phụ trách bãi chăn nuôi công tác. Bộ an ninh, hiện tại là 17 người. Lưu quản lý, các ngươi có thể thích hợp lại tuyển mộ một ít nhân thủ. Sau này trong nông trường cần cần nhân thủ, có thể từ bộ an ninh điều đi. Trần Viễn nói, ai? Ở tuyển mộ, Lưu Dung đối với bộ an ninh yêu cầu rất nghiêm ngặt. Người nơi này, tất cả đều là bộ đội hạ xuống, tối thiểu cũng là làm đến mấy năm binh người. Trần Tổng, có thể hay không để cho nhạc phụ ngươi cho chúng ta để cử một ít nhân thủ. Bọn họ bộ đội hàng năm đều có rất nhiều chuyên nề. Được, ta hỏi một chút. Trần Viễn gật đầu. Bộ đội hạ xuống người, phục tùng tính càng mạnh hơn lại nói, bảo thạch nông trường bên trong trừ số ít công tác, phần lớn công tác không muốn cầu tính kỹ thuật. Chân Viễn cái này bảo thạch nông trường, tăng mạnh bảo an là rất tất yếu. Tuy rằng chỉ là nông trường đi, nhưng năm giá trị sản lượng vài cái ức. Trong này lợi nhuận cũng là rất cao. Đặc biệt hậu kỳ bố cục, bảo an công tác càng là không qua loa được. Chân Viễn sau đó liền tuyên bố người trọng yếu nhất sự tình điều động sắp xếp, bảo thạch nông trường tổng giám đốc, Đỗ Học Minh, phó tổng giám đốc, Vương Sư phụ, Cái này sắp xếp một tuyên bố, An Thành Bình liền nhìn lại. Tổng giám đốc phụ trách nông trường phần lớn sự tình. Phó tổng, công việc chủ yếu là phụ trách giám sát, hiệp trợ tổng giám đốc bảo đảm sản lượng cùng chất lượng, hoàn thành sản xuất công tác. Hai cái vị trí đều rất trọng yếu Trần Viễn nói. Nhưng kỳ thực, chất lượng tổng giám vị trí càng quan trọng. Bởi vì nông trường tính chất, đây là một nhà vốn riêng công ty tư nhân. Tổng giám đốc công tác, kỳ thực cũng chính là hoàn thành lão bản truyền đạt nhiệm vụ. Nói như thế nào đây? Bọn họ đều rất trọng yếu, đều là trực tiếp hướng về Trần Viễn phụ trách. Theo, Trần Viễn nói ra đối với Lưu Duyệt cùng Vinh Hưng sắp xếp, cùng với bọn họ sau này muốn phụ trách công tác. Bọn họ, chủ yếu nhất chính là giám sát, làm tài vụ dự toán. Năm nay đến cuối năm, tài chính dự toán còn có tổng cộng 33 triệu nguyên. Này 33 triệu nguyên, bao quát nông trường công nhân chi, kiến thiết tiêu dùng các loại. Cái này tài vụ là rất sung túc, ta cùng Lưu Duyệt tính toán qua, đến cuối năm, hơn nửa hoa không song số tiền kia nhưng nguồn tìm xong cũng không có quan hệ nửa cuối năm công việc chủ yếu là bảo thạch viên quả nho tất cả công tác chủ yếu nhất trung tâm đều muốn quay trung quanh bảo thạch viên trần viễn đối với đỗ học minh nói rõ ràng đỗ học minh gật đầu lại nói lao vương công việc chủ yếu đúng không liền tương đương viễn tổng khu vườn quản lý trần viễn nhìn về phía vương sư phụ điểm điểm điểm gần như ba vạn mẫu nông trường khu vườn tổng giám đốc liên quan với trong nông trường sản xuất ngài cũng có thể hỏi đến ừ, vương sư phụ gật đầu An Thành Bình, ngươi vẫn là đá quý đen viên điển viên quản lý. Còn có thể làm được hay không bảo Thạch Khu điển viên quản lý, cái này muốn sư phụ của ngươi cùng Đỗ quản lý đều gật đầu mới được. Mặt khác, nhỏ khu vườn quản lý, chức vị sắp xếp. Đỗ quản lý, Vương sư phụ, các ngươi mau chóng thu dọn ra một phần chức vụ, chức vụ danh sách. Hiện tại một lần nữa quy hoạch chức vụ. Vương sư phụ nói, vườn nho lập tức sẽ tu bổ cảnh, rất nhanh sự tình muốn bận diện. Vậy trước tiên an bài xong nhân sự chức vụ, lại bận biểu công tác mai đau không lầm đốn tuổi công, làm lại xác định nhân sự chức vụ sắp xếp, dung chừng mấy ngày thời gian, trần viễn cũng tham dự trong đó. đỗ học minh bảo thạch nông trường tổng giám đốc, chức vụ này là nông trường chức vụ bên trong cao nhất người quản lý cùng người phụ trách, cấp độ chỉ đứng sau trần viễn, vương sư phụ phó tổng giám đốc, điền viên tổng giám đốc, chức vụ này cùng đỗ học minh gần như trọng yếu, chủ yếu chính là phụ trách điền viên công tác, hiệp trợ tổng giám đốc quản lý tốt nông trường. lưu hàng cùng lý nguyệt Viện nghiên cứu viện trưởng, phó viện trưởng. Bọn họ chính thức tham dự chuột bạch thí nghiệm, đồng thời phụ trách trong nông trường hoàn cảnh giám sát, quy hoạch. Vương Lệ Lệ các loại một đám kỹ thuật viên cũng ở cái này bộ ngành. Bọn họ còn phụ trách một khối ruộng thí nghiệm. Ruộng thí nghiệm, phụ trách chọn giống, tối ưu hóa hoa quả chủng loại gen. Lưu Dũng, bộ an ninh quản lý, phụ trách bảo an, cùng với một ít lâm thời cần nhân lực công tác. Cái này bộ ngành, sau này cần 30 người, thậm chí 50 người, càng nhiều Bảo an. Cũng chính là bảo an, nơi nào cần người, điều đi nơi nào. An Thành Bình, bảo thạch khu điển viên quản lý. Đây là hiện giai đoạn, bảo thạch nông trường quan trọng nhất một cái bộ ngành. Là nông trường túi tiền. Hắn phụ trách vườn nho bên trong hết thể công tác. Nhưng muốn nghe vương sư phó an xếp. Mặt khác, phổ thông công nhân có tổ trưởng, lớp trưởng. Theo đều hoa đến không giống khu vườn. Toàn bộ bảo thạch khu, toàn chức tham dự bảo thạch khu sản xuất công tác, chỉ có 75 người. Vườn nho công tác, ngày mùa hậu bận bịu chết. Bình thường thời gian là không nhiều như vậy công tác. Hợp lý sắp xếp phân công, ở cần công nhân thời điểm từ cái khác khu vườn điều đi nhân thủ. Sau đó là lưu duyệt cùng Vinh Hưng, bọn họ được độc lập văn phòng, làm dự toán chi, vật chất ra vào những này ghi chép. Trong nông trường còn muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ, đem tầng quản lý hoàn thiện lên. Những công việc này, Đỗ Học Minh phụ trách là tốt rồi. Mã Chấn Viễn, chỉ cần nhìn chằm chằm tiền, nhìn chằm chằm sản phẩm chất lượng Là được. Trần Viễn phải biết mỗi một phân tiền hoa chạy đi đâu, lại có bao nhiêu thiếu vào sổ. Cái khác cụ thể chuyện nhỏ, sau này liền buông tay. Sau này, Trần Viễn sẽ lập ra hàng năm tài vụ chi ra dự toán. Đem cả năm, hoặc là phân hơn nửa năm cùng nửa cuối năm. Đem chi ra dự toán làm tốt, lấy ra một khoản tiền. Số tiền kia chính là sản xuất kinh phí. Sau đó do đô học minh đến sắp xếp số tiền kia làm sao tiêu dùng. Chi ra dự toán chính là sản xuất đưa vào, có đưa vào mới sẽ có báo lại chương 417, viễn vương nông trường sản xuất một lần nữa phân phối công tác chức vụ đem từng người trách nhiệm sáng tỏ hạ xuống mặt sau mấy ngày trần viễn bọn họ lại mở ra mấy lần biết nửa cuối năm công tác trọng tâm ở bảo thạch khu đây là trăm phần trăm sáng tỏ bánh hoa khu gây giống khu đằng điền khu công tác tất cả đều lùi ra sau một dựa vào công tác trọng tâm phân phối thực tế chính là nhân lực tài nguyên phân phối tài chính phân phối nửa cuối năm dự toán 33 triệu nguyên. Đây là hiện tại lấy ra tiền, mà trước, như đập chứa nước kiến thiết. Đập chứa nước đã gọi thầu đi ra ngoài, mà thanh toán mấy trăm vạn tiền đặc cọc. Vườn tranh dây kiến thiết, cũng là hoàn thành. Còn có cái kia loại cỡ lớn xưởng cất rượu, cũng hoàn thành gọi đầu, mà thanh toán một số lớn tiền đặc cọc. 33 triệu nguyên, là Trần Viễn hiện tại đơn độc lấy ra, trước tốn ra tiền, cũng không tính là ở bên trong. Nửa cuối năm dự toán sung túc. Cho tới số tiền này xài như thế nào. Đỗ Học Minh đến phân phối. Nhưng cụ thể Hoa chạy đi đâu, sẽ ở lưu duyệt nơi đó đăng ký, báo cáo. Bình thường chi, đăng nhớ kỹ là tốt rồi, mỗi tháng hướng về Trần Viễn báo cáo một lần. Chỉ là có chút đặc thù chi, cần Trần Viễn gật đầu. Sau đó là công nhân phân cấp chế độ, không đồng cấp đừng, nắm tiền lương không giống. Cấp 1 lương đồng, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc cấp bậc, cũng chính là Vương Sư Phụ, Đỗ Học Minh. Tiền lương năm và Nguyên. Cấp 2 lương đồng, Lưu Hằng, Lý Nguyệt Lưu Dũng, An Thành Bình, Thiền lương 3, Năm vàng nguyên, cấp 3 lương đồng, Lưu Duyệt, Vinh Hưng, Vương Lệ Lệ, Chu bằng các loại, Thiền lương 2 vàng nguyên, cấp 4 lương đồng, kỹ thuật viên, lớp trưởng, khu vườn mới quản lý các loại, Thiền lương 1, Năm vàng nguyên, cấp 5 lương đồng, phổ thông công nhân, tổ trưởng, phổ thông bảo an nhân viên, Thiền lương 8.000, 1 vàng nguyên, cấp 6 lương đồng, mặt sau mới mời công nhân, Thiền lương 5.000 nguyên trở lên, Bảo thạch nông trường thực hành lương đồng chế độ đẳng cấp, đồng thời thu dọn ra một bộ ước định phương án. Mỗi tháng, nông trường cố định tiền lương chi là 182 vạn nguyên, một năm gần như là 2.200 vạn nguyên. Cái này dùng công thành phẩm, là phi thường cao. Có điều bảo thạch nông trường giá trị sản lượng cao, lợi nhuận cũng cao. Đồng thời, nông trường cũng kéo dài năm ngoái đi làm đánh thẻ chế độ. Chính là ghi chép mỗi cái công nhân giờ công. Nông trường thực hành cố định tiền lương nhưng cũng có công nhân giờ làm việc nhiều, có công nhân giờ làm việc thiếu. Ghi chép mỗi cái công nhân giờ công, đến cuối năm, thêm ra giờ công dùng thưởng cuối năm hình thức phân phát. Có năm ngoái siêu cao thưởng cuối năm. Năm nay, trong nông trường hết thể công nhân, công tác tính tích cực đều rất cao, rất nhiều người đều đồng ý tăng ca, thậm chí chủ động tăng ca. Phổ thông công nhân, đại gia kiếm được đều là khổ cực tiền, đại đa số người. Phải nói 90% trở lên người, công tác đều đặc biệt nỗ lực. Năm ngoái công nhân viên kỳ cựu liền không nói, năm nay đến mới công nhân, đa số đều từ xa xôi địa phương đi ra nam nhân. Đi ra làm công, ai không muốn nhiều kiếm tiền. Cú lý nản trên xe, Trần Viễn mang theo Vương Sư Phụ, đi tới viễn phương nông trường, trong nông trường cũng đang thảo luận thưởng cuối năm. Trần Viễn nói, ừm, đều đang suy nghĩ ngài năm nay sẽ lấy ra bao nhiêu tiền phát thưởng cuối năm. Vương Sư Phụ cười nói, bảo thạch khu hiện tại có 2.940 mẫu quả nho. Đá quý đen 1.500 mẫu, năm nay mùa đông khẳng định là có thể kết quả. 1.440 mẫu màu xanh lam phỉ thúy, mùa đông nên cũng có thể kết quả, chính là sản lượng, không tốt phòng trừng. Năm ngoái mùa đông 1.500 mẫu đá quý đen, giá trị tổng sản lượng là 2 ước nhiều. Năm nay bỏ thêm 1.440 mẫu màu xanh lam phỉ thúy, Trần Viễn chờ mong giá trị tổng sản lượng là 4 ước. Nhưng chờ mong, không thể quá đầy đủ. Vượt qua 3 ước giá trị tổng sản lượng ta lấy ra 1.500 vạn làm thưởng cuối năm. Nếu như siêu bốn ức giá trị sản lượng, ta lấy ra 2.500 vạn. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, nông trường hiện tại công nhân nhiều, ta đến lưu lại sung túc dự toán. Hơn nữa sang năm, muốn chỗ tiêu tiền cũng nhiều. Ta còn muốn ở chỗ này làm cái tự kiến khu, cho các công nhân ăn ra. Vương Sư Phụ trầm mặc một hồi, nói, ngài cho tiền lương, đã đầy đủ cao. Ưm Trần Viễn cười cận, tiến vào đi Viễn Phương Nông Trường. Viễn Phương Nông Trường Thanh Long. Số 2 viên hơn 1000 mẫu cũng nở hoa rồi. Viện Phương nông trường một thật xa, tháng 6 nở hoa, tháng 7 chưa nhóm đầu tiên sản xuất, tháng 8 sản hai nhóm. Nay đầu tháng 9 cũng thành thục một nhóm. Tháng 7 chưa sản lượng 1031 tấn. Tháng 8 sản lượng phân biệt là 406 tấn, 965 tấn. Đầu tháng 9 nhóm đầu tiên sản lượng 1268 tấn. Đặc cấp quả. 83 nguyên 9. Năm nguyên đã cấp quả chiếm tổng sản lượng 73% tả hữu. Tổng cộng, hơn 47 triệu. Còn lại là cấp một quả, cấp hai quả, giá cả từ 3. bốn nguyên, 6. 6 nguyên. Tổng cộng, hơn 970 vạn. Nói tóm lại, còn rất khá. Thanh long sản lượng cũng rất cao, không phải cũng rất là đặc biệt cao. Sản lượng cao, nếu như chỉ dùng phân hữu cơ, khẳng định là không được. Còn muốn cho thổ nhưỡng bổ sung nguyên tố vi lượng phế liệu, làm sao bổ sung thổ nhưỡng nguyên tố vi lượng, viễn vương nông trường cũng không có chính mình phòng thí nghiệm, liền cần trần viễn bên này hỗ trợ. mang vương sư phụ lại đây, chính là cùng triệu bằng vũ nói một tiếng. qua mấy ngày lý nguyệt giáo sư sẽ dẫn người lại đây vặt hái thổ nhưỡng hàng mẫu, phân tích sau, đưa ra nguyên tố vi lượng phân bón bón phân phương án. bên này là mới khai khẩn đi ra không lâu nông trường, thổ nhưỡng độ phì nguyên bản là không tốt. làm sao bảo dưỡng thổ địa, là mặt sau chuyện rất trọng yếu. chân tiểu cũng ở châu này cho Chu Văn bàn giao nông trường mặt sau công tác, bọn họ lập tức sẽ đi ra ngoài du lịch, cũng không biết lúc nào trở về. Này, lão Chu, tiến vào tới phòng làm việc, Trần Viễn ném cho Chu Văn một điếu thuốc thơm. Ngươi muốn đi ra ngoài du lịch rồi? Chu Văn cười hỏi. A, sao thế? Tơ giao, ta cũng muốn rất muốn đi. A Chu Văn khóc tang cái mặt, nói, năm nay là không có cơ hội. Trần Viễn ha ha cười nói, sang năm đi, sang năm có cơ hội. Tổ chúng ta dệt một cái loại cỡ lớn rau chim. Hành, một lời đã định. Vậy ta liền tranh thủ nhiều kiếm tiền, sang năm mua cái tốt một chút nhà xe đi theo ra đùa. Ha ha ha, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nhìn tổ quốc tốt đẹp non sông vương sư phụ nói. Vậy thì dùng nhiều một ít tâm tư ở nông trường lên. Đến sang năm nửa cuối năm, chúng ta cùng đi ra ngoài đùa. Thật, ta chỉ sợ với các ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến, các ngươi phát hiện, trong nông trường có ta không ta đều là giống nhau đem ta cho mở ra. Trần Viễn lật cái lường uýt. Chu Văn ha ha cười, đối với Trần Viễn nói, Viễn Vương nông trường bên này, trương mục tài chính đầy đủ. Chuẩn bị còn một ít tiền cho ngươi. Còn bao nhiêu? Trần Viễn cười nói. 30 3 triệu. Chu Văn nói, đều là chính mình công ty. Cái kia bút tiền nợ, liền không tính lợi tức đi. Lợi tức? Không phải là không thể muốn. Trần Viễn cười hắc hắc nói. Viễn Vương nông trường nợ Trần Viễn 8300 vạn. Ngày hôm nay trả lại Trần Viễn 33 triệu, còn nợ 5000 vạn. Ký một cái trả tiền hợp đồng, 33 triệu, Xế chiều hôm đó liền đánh tới Trần Viễn Trương Mục. Viễn Vương nông trường bên này, chi rất nhỏ. Bởi vì phân bón đều từ trước mua xong, chủ yếu chi ngay ở nhân lực thành phẩm lên. Trả lại Trần Viễn 33 triệu. Công ty Trương Mục còn có hơn 1000 vạn. Hơn nữa mặt sau còn có Thanh Long thành thủ. Viễn Vương công ty bên này, trên căn bản là không có tài chính áp lực. Sau khi trở về, Trần Viễn tuần trang một hồi công ty tài khoản. Bảo thạch nông trường tài khoản, mặt trên có 3.500 vạn, nhiều điểm. Một khoản tiền lớn như vậy tồn tại trong chương mục, có lợi tức. Mấy tháng này, Lão Viễn Phương nông trường bên kia cũng có sản xuất, cộng lại. Trần Viễn cá nhân tài khoản, 6.589 vạn nguyên. Cá nhân trong chương mục tiền, cũng không phải nói tùy tiền hoa. Thiếu hoa một ít. Có thể, tối thiểu phải lưu cái mấy ngàn vạn, để ngừa vạn nhất. Phàm là đều có vạn nhất. Vĩnh Viễn thuận buồn xuôi gió, không dám nghĩ. Lại nói, Trần Viễn còn nợ Quách Sinh hoạt một. Nam nữ, hơn 6000 vạn như thế một số tiền lớn, Trần Viễn cũng là không dám dùng linh tinh. Còn có, lao viễn phương nông trường Thanh Long cây, liền cuối tháng này, các loại trên cây Thanh Long hái sau, liền muốn đem cây giả gì cắm đến Viễn Phương nông trường. Chương 418: Đến Hà Sa. Buổi tối, Trần Viễn bọn họ bắt đầu chuẩn bị khởi hành lý, kiểm kê trên đường cần vật chất. Trong tủ lạnh nhồi vào đầy Tất cả đều là thịt. Nguyên cắt M9 châu ước hoặc ỉ... 6 khối, mỗi khối 4 kg. Gệm. Thịt dê, thịt heo. Đem tủ lạnh tủ lạnh nồi vào. Giữ tươi trong tủ lạnh có hoa quả, rau dưa. Trong ngăn kéo, quần áo, túi sách, ga trải giường đệm chăn các loại, cũng nồi vào. Còn có rất nhiều có thể sử dụng không gian, cũng đều nhét vào đồ vật. Nhà xe bên trong, gần như là tràn đầy. Than tủi trang được rồi sao? Trần Viễn hỏi. Xếp vào 150 kg tháng tuổi, đầy đủ sử dụng. Trần Tiểu nói. Trần Viễn lại đi kiểm tra một chút nhà bếp, chủ yếu là nồi áp suất. Lên cao nguyên, không nồi áp suất không thể được. Kiểm tra vật chất. Sáng sớm ngày thứ hai, trời chưa sáng, Trần Tiểu liền chạy tới, chỉ lo không mang tới nàng giống như. Chuẩn bị kỹ càng, xuất phát. Trần Viễn này đài xe lớn muốn qua biển, chỉ có hai cái bến tàu. Vẽ tàu đã sớm mua xong, sau khi đi qua chờ đến nhanh 9 giờ, xe mới lên thuyền. Đem xe cố định lại, nhanh 10 giờ, lúc này mới xuất phát. Vẫn là ở eo biển đối diện đổ bộ. Ở bến tàu phụ cận tùy tiện ăn chút gì, xuất phát. Nay một chuyến, Trần Viễn bọn họ tận lực đi cao tốc. Buổi tối hôm đó đến chăm sắc, ở làng du lịch ở một đêm. Trần Viễn rất ít mở xe lớn, đây là lần thứ nhất mở ra xe lớn đi xa nhà, trên đường rất cẩn thận. Đến chăm sắc liền rất muộn. Ở màu trắng dừng lại một đêm, cũng không chung quanh ngắm phong cảnh. Ngày thứ hai tiếp tục xuất phát. Trời chưa sáng, liền xuất phát, trải qua Côn minh. Nhị Hải Ở Nhị Hải một bên tìm tới một cái rộng rãi địa phương, dừng xe đến chính mình làm cơm. Buổi trưa ăn bò bít tết bảo bảo cùng Trần Tiểu cắt ba khối bò bít tết, rất lớn, dùng tấm sắt rán tốt, vung một ít muối ăn, hồ tiêu các loại, bắt đầu ăn. Trần Tiểu sớm mở ra một bình rượu đỏ, hướng Trần Viễn ha hạ cười, cùng bảo bảo cũng ly lên. Nhị Hải phong cảnh thật tốt nha. Ăn cơm xong, Trần Tiểu cùng bảo bảo trở lại trên xe. Đổi quần áo đẹp để chụp ảnh, đập video. Nhanh lên một chút. Kế hoạch là trước khi trời tối đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Trần Viễn thúc giục. Được rồi được rồi, thiệt là phiền. Bảo bảo trong mắt, cùng Trần Tiểu tay tay trong tay lên xe. Hai nữ hài ở bên trong buồng xe. Thùng xe phòng khách, phòng khách khu, có một mặt đặc biệt lớn cửa sổ. Cửa sổ ở bên phải, thích hợp nhất ngắm phong cảnh phương hướng. Trần Tiểu đem thâu vào video phát đến Internet, chỉ chốc lát sau, liền có rất nhiều nhắn lại. Đây là nhị hải sao? Ta cũng ở nhị hải. Chủ bá ở đâu? Tìm phối ngẫu ngộ. Trần Tiểu chọn mấy cái nhắn lại trả lời, ở trên đường. Trạm tiếp theo, Ngọc Long Tuyết Sơn dưới chân, Long Bàn Hương. Làm sao đi Long Bàn Hương, không đi Ngọc Long Tuyết Sơn phong cảnh khu sao? Chúng ta cũng kế hoạch đi Ngọc Long Tuyết Sơn. Chúng ta đi hạ xạ. Ở Long Bàn Hương ở một đêm, ngày mai đi tới Điền dấu dây. Trần Tiểu hồi phục nói. Đi Điền dấu dây, các ngươi phải chú ý an toàn A. Điền dấu dây không dễ đi. Trần Viễn bọn họ trước khi trời tối đến bản rừng hương, tìm một chỗ dừng xe xong, tu sửa một buổi tối. Buổi tối vẫn không có ở trên xe ở, ở con trọ. Có thể ở con trọ, tận lực ở con trọ. Mặt sau mới thật sự là điền dấu dây, đây là một cái phong cảnh tráng lệ đường bộ, cùng lúc đó cong nhiều dốc đột ngột. Làm người điều khiển, cần đặc biệt cẩn thận, cẩn thận. Ăn cơm xong, trở lại khách sạn. Trần Viễn lấy điện thoại ra cho cha đánh tới. Điện thoại không gọi được sau đó gọi vệ tinh điện thoại ba các ngươi đến cơ chứ trong điện thoại truyền đến phong thanh rất mênh mông phong thanh ở ca cấp tây bên trong trần viễn ba ba nói chúng ta ở làm lửa trại tuyệt đứng ăn nướng đây ta cùng bảo bảo còn có Trần tiểu chúng ta xuất phát vừa tới ngọc long tuyết sơn ngày mai tiến vào điển dấu dây chúng ta ở hạ xã hội hợp hà trần viễn nói cái gì các ngươi cũng tới đi điển dấu dây liền ba người các ngươi người không có cái khác đoàn xe sao liên ba người chúng ta. Yên tâm đi, ta lái xe rất cẩn thận. Nghe nói con đường kia nguy hiểm. Ngươi lái xe cẩn trọng một chút. Biết rồi. Các ngươi ở bên ngoài cũng chú ý an toàn, chú ý thân thể. Ông ngoại bà ngoại bọn họ cũng khỏe chứ. Trần Viễn hỏi. Đều tốt. Ông ngoại ngươi tinh lực của bọn họ, so với ta cũng còn tốt. Trần Viễn ba ba cười nói. Vậy thì tốt. Chú ý an toàn ha. Được. người cũng vậy. Lái xe không nên gấp. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Chúng ta còn tốt hơn mấy ngày mới đến hạ xạ. Dọc theo con đường này a, chúng ta đều là đi tới cái nào, chơi đến cái nào. Các ngươi cũng không nên gấp gáp ha, chú ý an toàn, chú ý nghỉ ngơi. Trần Viễn Ba Ba dặn dò. Biết rồi. Chú ý an toàn Trần Viễn Ba Ba ở căn dặn. Lại đây bàn dòng hương, liền đi vào chân chính núi lớn khu. Đường cái ở hai tòa núi cao trong lúc đó, núi là thê lương màu sắc, làm cho người ta một loại tuyên cổ cảm giác. Viên cổ, Nói như thế nào đây, tựa hồ có thể người được viễn cổ khí tức. Cất bước ở quần sơn vạn hát bên trong, Trần Viễn đều đang nghĩ, như vậy một cái đường cái, đến cùng làm sao sửa dựng lên. Nhưng mà, càng đi bên trong, trong lòng chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đến mặt sau, một số địa phương nhường Trần Viễn cảm thụ đến từ linh hồn run rẩy. Đây là nơi sâu xa nhất chấn động. Một đường phong cảnh, không cách nào dùng lời nói kể ra. Nếu như không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lại hình dung như thế nào cũng không thể biểu hiện nhìn thấy cảnh sắc vạn nhất. Tiến vào điền dấu dây ngày thứ hai buổi chiều. Con đường đã từ thung lũng chuyển qua giữa sườn núi bên trên. Một nửa là núi cao, một nửa sườn núi, vách núi, vách núi. Trần Viễn phát thệ, đời này chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy núi lớn. Màu nâu núi đá, bùn đất, lất pha lất phất mọc ra sinh mệnh lực ngoan cường ngùi cây. Có chút đoạn đường, Trần Viễn phải đặc biệt cẩn thận. Khởi đầu nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh, lại vừa vặn có đỗ xe địa phương. Trần Tiểu Cung Bảo Bảo đều sẽ gọi Trần Viễn dừng xe, các nàng đập một ít bức ảnh, video. Sau đó, Trần Viễn nhìn thấy một ít đặc biệt chấn động mỹ cảnh, cũng sẽ chủ động đỗ xe, hạ xuống quay chụp phong cảnh. Dọc theo đường đi có núi cao, vách núi, còn có chạy trồm dòng sông, thật giống có kim sa giang, nộ sông. Trần Viễn bọn họ còn nhìn thấy núi tuyết, có chút ngọn núi quanh năm tuyết động, có chút chốt vót đường cái, lão tài xế đều muốn nơm nớp lo sợ, còn có chút bằng phẳng đường cái. Nhưng một bên khác chính là vạn trượng vách núi. Ngồi đến một cái người phục vụ, ở có mạng lưới địa phương, Trần Tiểu liền đem nàng thâu vào video chia sẻ đến trên Internet. Không ra đi tới, thật rất khó hiểu trắng tại sao có người sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến những chỗ này. Này tuyết không chỉ chỉ là có thể nhìn thấy trắng lệ, mỹ lệ phong cảnh, còn có thể làm cho người ta một loại khó có thể hình dung chấn động cảm thụ. Tiến vào Tây Tạng, núi cũng cao, đường cũng đột nột. Khắp nơi có thể nhìn thấy núi tuyết. Còn có sông băng. Có rừng rậm, có vùng quê. Cũng nhìn thấy cầu vồng, gặp được hai lần nhường Trần Viễn tim đập tăng nhanh hiểm tình. Nay một đường 3.000 km, Trần Viễn vốn tưởng rằng chỉ cần 4 ngày liền có thể đi xong, đến hạ Sa, Nhưng rất nhiều đoạn đường, thực sự không thể đem xe mở đến quá nhanh. Lại vừa đi vừa nghỉ, Trần Viễn bọn họ đi rồi 7 ngày mới đến hạ xạ. Trường 419, Mỹ Cảnh, Mỹ Thực. Không có cái gì có thể ngăn cản, người đối với tự do ngóng trông, thiên mã hành không cuộc đời. Xuyên qua u ám năm tháng, cũng từng cảm thấy bằng hoàng. Nghe ca, lái xe. Đã tiến vào Tây Tạng, sắp tới Lhạ Sạ. Liên tục mấy ngày cường độ cao điều khiển, Trần Viễn có chút mệt mỏi. Uống một bình Z-Bun, tinh thần phấn khởi rất nhiều. Sắp tới Lhạ Sạ, xe chạy ở một cái thung lũng đường cái. Thung lũng tên, Trần Viễn không biết, liền này biết nơi này có một cái Hạ Sạ sông. Trần Viễn tuần hoàng truyền phát hoa sen xanh bài hát này. Mặt trời tia sáng dần dần mánh liệt lên Trần Viễn lấy ra mặt trời kính mắt mang theo. Này, ba ba điện thoại vang lên, Trần Viễn mang theo thai nghe bờ Bluetooth. Các ngươi đến cái nào? Vừa qua khỏi mực chúc thẻ công huyện. Đại khái còn có 5-10 km đến hạ xạ Trần Viễn nói. Ơn, trên đường cẩn thận một ít, mở chậm một chút. Chúng ta đến hạ xạ, vị trí phát đến tiểu tiểu trên điện thoại di động, Ngươi tới sau chúng ta hội hợp. Ai? Cha bọn họ ở hạ xạ xuyên tàng tuyến phục vụ khu, một cái loại cỡ lớn ô tô phục vụ khu. Bên này con đường, tạm biệt rất nhiều. Sau một tiếng, Trần Viễn đem xe lái vào phục vụ khu, tìm hàng đơn vị trí dừng xe xong, liền nhìn thấy cha cùng mẹ. Cha, mẹ Trần Viễn hô. Ai? Ba ba, mạ mạ. Bảo bảo hô. Cha, mẹ. Ha ha. Trần Tiểu cười. Trần Viễn ba ba tức giận nhìn Trần Viễn, các ngươi cũng thật đúng, lá gan lớn quá rồi đó. Ta lái xe, rất cẩn thận. Trần Viễn nói, ông ngoại bà ngoại bọn họ đi đâu? Đi cung điện Vũ Tát Lạ. Trần Viễn ba ba nói, chúng ta cũng là hôm qua mới đến. Đến Hà Sa, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Viễn ba ba thuê một đài SUV, Nam Tòa. Các loại Trần Viễn dừng xe song con sau, mang theo Trần Viễn đám người bọn họ đi tới nội thành, đến cung điện Vũ Tát Lạ. Ra ra bọn họ một buổi sáng sớm liền đi cung điện Vũ Tát Lạ. Trần Viễn bọn họ lại đây, đều buổi trưa. Cưới ngựa xem hoa du lá một hồi, hội hợp ra ra bọn họ, buổi tối tìm cái khách sạn vào ở. Trần Viễn ba ba bọn họ nghề này đi ra là theo một cái rào chìm đoàn xe. Đoàn xe có hướng đạo. Bọn họ một nhóm, khi xuất phát có 17 cái xe. Hướng đạo có hai người, phụ trách dẫn đường, bảo vệ đại gia an toàn. Trên đường có người cao nguyên phản ứng nghiêm trọng, rời đi đội. Mặt khác cũng bởi vì cảm mạo các loại nguyên nhân, cũng có thoát ly đội ngũ. 17 cái xe, đến hạ xa chỉ có 14 đài. Hướng đạo trừ mang đại gia khắp nơi chơi, còn giúp trợ đại gia xử lý sự tình các loại. Liên tỷ như cao nguyên phản ứng nghiêm trọng vị kia, chính là hướng đạo đem bọn họ mang đi tới bệnh viện. Rất nhiều người cho rằng lên cao nguyên rất đơn giản, nhưng cũng không ai biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì. Có hướng đạo đồng hành, gặp phải sự tình thời điểm, tối thiểu an toàn lên nhiều một phần bảo đảm. Theo hướng đạo, có theo hướng đạo chỗ tốt. Tiên đề là tìm tới tin cậy hướng đạo. Hạ xả cao hơn mặt biển hơn 3.000 mét, độ cao này đã có thể gợi ra cao nguyên phản ứng. Đến buổi tối, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh ăn xong cơm tối, Trần Viễn bọn họ rất sớm trở lại gian phòng tắm rửa, đi ra chơi, thật mệt. Bảo Bảo nói, ngươi cùng Trần Tiểu liền mỗi ngày ở trong phòng ngủ ngủ như vậy còn mệt. Trần Viễn đổ nước bọt, Bảo Bảo lại đây cho Trần Viễn xoa bóp lên. Khoảng thời gian này, buổi tối là Bảo Bảo cùng Trần Tiểu ngủ một cái phòng ngủ, Trần Viễn đơn độc ngủ, đã sớm khắc khao. Bảo Bảo xoa bóp một hồi Trần Viễn vai, Trần Viễn liền đem Bảo Bảo ôm vào trong lòng. Gian vật đến quá nửa đêm. Bên ngoài rơi tiểu vũ, mưa nhỏ, thật giống chen lẫn tuyết. Ấm áp ổ chăn, Trần Viễn lần thứ hai người được bảo bảo trên người như có như không trẻ con cây hương trầm. Vừa cảm giác ngủ thẳng 8 giờ qua. Trần Viễn bọn họ lui khách sạn, rời đi nội thành. Đến ô tô trạm phục vụ. Trần Viễn, bảo bảo, lại đây phong Gia Gia hồ. Trần Viễn cùng bảo bảo bước nhanh tới. Đây là Trần Viễn, bảo bảo lão công. Phong Gia Gia giới thiệu, bên cạnh hắn một vị da rẻ ngăm đen hán tử trung niên là lần này đoàn xe hướng đạo, hướng đại sinh, chúng ta hướng đạo. Bảo bảo nhìn hướng đại sinh, cảm thấy có chút quen mắt. Hướng đại ca, ngươi tốt. Tây hướng đại sinh lấy kính mắt xuống, cười nói, gọi đại ca ta. Có thể không thích hợp ta ta, nhưng là người phong gia già cùng ông nuôi thủ hạ binh, cùng khang lão hai, nhưng là ngang hàng. Hướng thúc. Trần Viễn lập tức đổi giọng. Hướng đại sinh ha ha cười, nhìn Bảo Bảo, không quen biết ta. Bảo Bảo lắc đầu một cái, liền cảm thấy quen mặt, không biết đúng không gặp. Cũng vậy. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới như thế điểm cao hướng đại sinh khoa tay một hồi thân cao, đại khái một mét, gạo, một tả hữu một cái chấp mắt ấy, ngươi đều lập gia đình. Khang gia ra đi tới, đạp hướng đại sinh một cước, yêu hắc, ngươi còn cảm khái lên nhân sinh đến lẫn rồi. Hướng đại sinh vội vã chào một cái, ha hả ngượng ngùng cười, lao ra ngài thật đúng, còn lấy trước cái kia đức hạnh. Đánh ngươi có tin hay không? Tiểu tử ngươi, đừng cho ta xếp tư thái. Nhanh lên một chút. Đi cho xe của ta chấm nước. huống đại sinh vội vã chạy tới, cho xe của Vũ chấm nước. Khang gia gia nhìn hắn, ha hả cười, huống đại sinh sớm nhất thời điểm ở ta cùng gia gia ngươi đoàn bên trong. Năm đó ở bộ đội, hắn chính là cái gai nhọn, không ít bị ta thu thập. Khang gia gia khi đó là đoàn trưởng, đoàn trưởng thu thập một cái binh lính bình thường. Nói rõ quan hệ là rất tốt. Ngày hôm nay liền muốn xuất phát sao? Trần Viễn hỏi. Ừm, chúng ta đi Dương Hồ cắm trại giã ngoại. Trần Viễn cũng đi cho xe của vũ, trần nước. Lại đi chọn mua một chút rau dưa, tiếp tế phẩm. Tiếp tế phẩm, cao nhiệt lượng đồ ăn vặt những thứ này. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau khi, hướng lớn tiếng mang Trần Viễn bọn họ nhận thức cái khác đồng đội. Tối hôm qua nghe ra ra bọn họ nói rồi một hồi cái này đoàn đội tình huống. Phần lớn xe bạn không đi Tân Cương. Nguyên lai like đoàn xe chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục đi tới Tân Cương. Một nhóm khác do hướng đại sinh đối tác dẫn dắt, đi tới Vân Nam 11 giờ qua xuất phát, Trần Viễn đến một hồi, tổng cộng 6 cái xe. Lai Y nói, trừ Trần Viễn bọn họ, liền còn xót lại 3 cái xe. Đến Dương Hồ, 12 giờ dưới qua. Húng Đại Sinh triệu tập người, cho đại gia giảng giải ở Dê Hồ du lịch cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, liền từng người hoạt động. Trần Viễn bọn họ tìm nhà phòng ăn ăn thịt Dê. Buổi chiều, ở bên hồ chọn cái trông trải địa phương đóng trại. Khang gia Gia cùng Húng Đại Sinh đi ra ngoài một chuyến, lấy chỉ trai trai Dê trở về làm nướng nguyên con dê ăn. Thối hôm qua hạ xuống mưa. Ngày hôm nay bầu trời một bích như rửa. Đông bên từng đóa từng đóa trắng non mây. Thuần trắng mây, hình chiếu ở xanh thẳm trên mặt hồ, đặc biệt tối mát. Không biết là không phải là bởi vì cao hơn mặt biển quá cao nguyên nhân. Bầu trời mây có vẻ rất thấp. Đặc biệt xa xa mây, cảm giác ngay ở trên đỉnh núi, đưa tay có thể chạm đến. Hùng đại sinh chuẩn bị than tủi, tỏi lửa nổi lên đến. Đem dê ra đi tới, xoay chuyển Một lúc, bốc lên thơm ngát dầu. Lúc này mới ở phía trên bôi lên hương liệu, dầu. Có thể ăn uống đại sinh lấy ra khay, ăn bao nhiêu, cắt bao nhiêu. Bên ngoài tầng 1 là quen, từ bên ngoài cắt khối tiếp theo khối thịt dê. Có chút thịt dê bổ xuống đến mang theo dòng máu. Dòng máu. Nếu như là thịt bò, như vậy dòng máu thật giống gọi bắp thịt trứng gà đỏ trắng. Những này thịt dê, nên cũng giống như vậy. Bổ xuống thịt dê, mặt khác ở vẩy lên hồ tiêu phấn, lại quá một đạo hỏa. Liền có thể ăn. Ăn ngon, ăn không ngon. Chỉ có thể nói có một phong vị khác, vẫn là rất tốt. Cắt lá cắt, đối với Trần Viễn bọn họ những này thích ăn toàn quen. chín Người đến nói, chính là Mỹ vị, cùng nướng gần như. Cắt quá dày, bên trong còn có chút sống, ăn không ngon. Chương 420, Dương Hồ. Mỹ thực, Mỹ cảnh. Khiến người ta không nhịn được muốn lên tiếng hát vang. trạng vạng đi ra ngoài tự mình chơi đùa mặt khác đội ba người, đi tới bọn họ cái này nơi đóng quân. Dương hồ bên này không nguy hiểm gì, nhưng một mình ở bên ngoài qua đêm, cũng cần thiết phải chú ý an toàn. Vì lẽ đó, thách gia đồng đội trạng vạng đều trở về. Trần Viễn cùng bảo bảo ăn cơm tối, tay trong tay, đi tới bên hồ tàn bộ. Dương hồ, dương Trác cung thố, là Tây Tạng Tam Đại Thánh Hồ một trong. Thú ở tiếng tạng bên trong chính là hồ ý tứ. Tây Tạng có Tam Đại Thánh Hồ, phân biệt thị mã bàng ung thố, nạp một thố cùng dương Trác cung thố. Mã bên ung thố tiếng tạng ý vì là vĩnh hằng bất bại ngọc bích hồ là trên thế giới nhiều tôn giáo nhận định thánh hồ cũng là Á Châu thậm chí toàn bộ thế giới nổi danh nhất hồ nước một trong. Nam Mục Thố, tiếng tạng ý vì là trời hồ là nước ta thứ ba lớn hồ nước mặt cũng là trên thế giới cao hơn mặt biển cao nhất hồ nước mặt. Dương Trác cung Thố tiếng tạng ý vì là thiên nga hồ là thấp nồng độ hồ nước mặt là thiên nga chim ứng biển ban đầu thức các loại loài chim trọng yếu nơi ở đến dương hồ nhất định phải dừng xe đến bên hồ đi một chút nhìn hồ nước sóng ngọc bích như gương quanh hồ rong tốt tươi. trạng vạng gió từ viễn cổ mà đến, có chút lạnh. Bên hồ, bên mông vô bờ là chập trùng quần sơn. Gió thổi qua dân dã, có người chăn cừu vội vàng dê, trâu. Thánh hồ, chỉ hai chữ này, liền làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. Dân bản xứ, nên không cảm thấy thần bí đi. Trần viễn nhìn dân chăn nuôi, tưởng tượng cuộc sống của bọn họ. Ở phong cảnh như vẽ trong thế giới, có vẻ như vậy linh động, nhưng nên, cũng rất gian khổ. Mặt hồ, núi cao dân dã, đồng ruộng, phát họa ra một bức đơn giản sinh hoạt hình ảnh, người cùng tự nhiên là như vậy hài hòa, không biết được nơi này mùa đông phong cảnh sẽ là như thế nào, như có cơ hội, mùa đông thời điểm nên lại tới xem một chút. đi ở bên hồ, mặt nước đống nhiên rầm một tiếng, có ngư nhi nhảy ra mặt hồ, tới gần bên bờ trong tảng đá, bảo bảo nhìn thấy thật nhiều con cá, đưa tay chỉ, dương hồ bên trong cá rất nhiều, nhưng không thể bắt những này cá, nơi này là thánh hồ, thật nhiều cá. Bảo bảo nói. Ưm Trần Viễn nhún nhún vai. Gió thổi tới, vừa vẫn là bầu trời trong trẻo, đông nhiên liền trở rời rồi. Tây Tạng cao hơn mặt biển cao, thường thường là lên một phút trời xanh mây trắng, một phút sau liền phong vân đột nhiên biến. Trần Viễn cùng bảo bảo đường cũ trở về, nhìn thấy hồ mặt đông mây đen nằm dày đặc. Nhưng phía tây, bầu trời còn rất sáng. Linh Kim Kháng Sa Phong là một tòa đại tuyết sơn, đều mơ hồ có thể thấy được. Thời tiết đột nhiên biến hóa. Nhờ nguyên lai lam đến trong suốt hồ nước trở nên lam mà biến thành màu đen. Trở lại nơi đong quân, có người ở dựng liều vải. Bọn họ này đội một, cũng không phải hết thảy mọi người mở ra nhà xe. Mặt khác ba tổ, chỉ có một đài nhà xe, mặt khác hai đài là xe Việt dã. Húng đại sinh chính đang cho đại gia giảng giải Dương Hồ. Dương Hồ tuy là Tây Tạng Tam Đại Thánh Hồ một trong, nhưng ở Tây Tạng, bị giao cho Thánh Hồ ý nghĩa hồ nước nhiều vô cùng. Liên như Tây Tạng bất kỳ một tòa núi tuyết, Dân bản xứ đều có thể nói cho ngươi ngọn núi này là cái gì thần Sơn, ở cái nào thần linh, lại có cái nào thần thoại. Tỷ như Dương Hồ phía Tây Kim Kháng Sáp Phong, nó là lạp quý cương Nhật Sơn ngọn núi chính, ý tứ là dạ xoa thần ở tại cao quý trên núi tuyết, là Tây Tạng Trung Bộ bốn đại tuyết Sơn một trong, nó thản nhiên ngự trị ở thánh hồ bên trên. Húng đại sinh còn nói nó cùng Dương trác Cung Thố là cha con quan hệ. Dương trác Cung Thố làm thánh hồ, lại gọi thiên nga chỉ. Tương truyền. Có vị tiên nữ vì nhớ Trần Tục Hạ giới mà phạm thiên quy, trời cao đem nàng biến thành thiên nga sâu ở đây, chư phong thần nữ đều cùng nàng lưu luyến, thường tới đây tắm rửa cùng nàng làm bạn. Có người nói ở đây chuyển hồ một lần, tương đương với mọi người đến hạ xạ hành hương một lần, Phật cũng sẽ phù hộ hắn một năm này, cắt tường như ý. huống đại sinh tuyệt đối là hợp lệ hướng dẫn viên, hắn nói rất nhiều cố sự. Cố sự nói, lều vải cũng đâm được rồi. Nhưng là gió, càng lúc càng lớn. huống đại sinh muốn gọi đại gia thu hồi lều vải Mau mau lái xe đi khách sạn, nhưng xem thời gian, khoảng cách gần nhất khách sạn có mười mấy cây số, quá xa. Ở tây tạng, đâm sai lều vải cắm trại ra ngoại, là rất nguy hiểm. Dã ngoại phong quang vô hạ, cũng cất giấu nguy hiểm. Ở đây, chủ yếu nhất nguy hiểm, khả năng là gió to cùng lạnh giá. Mau đưa lều vải thu hồi đến. Buổi tối đại gia ngủ trên xe. Xuống đại sinh hô, buổi tối muốn lên gió to. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ qua giúp đỡ thu thập lều vải mặt khác ba tổ, tổ một là ba thê nhà, có nhà xe, buổi tối có thể phòng ngủ trong xe. khác tổ một là một đôi tiểu tình nữ, bọn họ mở chính là một đài nhỏ xe việt dã, bên trong chứa đầy vật tư. buổi tối, Trần Viễn mời chuyện này đối với tiểu tình nữ ở nhà xe của bọn họ. khác tổ một ở tại đến hướng đại sinh nhà xe bên trong, Trần Viễn ba mẹ cùng ông ngoại bà ngoại, bọn họ mở người khiêu chiến nhà xe. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ mở chính là pho nhà xe. buổi tối. Trần Viễn bọn họ trao đổi nhà xe. Ba mẹ, ông ngoại bà ngoại còn có chân tiểu, bọn họ ngủ chinh phục giả nhà xe. Này cái xe nhà xe lớn, buổi tối ở bên trong có thể thoải mái hơn một chút. Phong gia gia cùng Khang gia gia ở người khiêu chiến nhà xe, Này cái xe có hai cái giường lớn. Một lần nữa trải ga trải giường đệm chăn, đem ra gia bọn họ dàn xếp tốt. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới pho nhà xe. Đôi kia tiểu Tình Lữ, mà là gia mặt dáng vẻ, phòng trường cũng là mới vừa tốt nghiệp đại học. Ta gọi Trần Viễn, đây là lão bà ta, Phong Bà Bảo. Trần Viễn lấy ra thuốc lá đưa cho cái kia Tiểu Nam Sinh. Tạ Trần tổng. Ta gọi Vương Hạo. Ta gọi Cam Như. Tạ Trần tổng cùng đại tẩu thu nhận giúp đỡ. Vương Hạo nói tiếp, chúng ta có quan tâm ngươi cùng Bà Bảo, Tiểu Tiểu tít tóc, không nghĩ tới Trần Đại Bá là ngài ba ba. Còn có Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia bọn họ, dọc theo con đường này bọn họ đều đặc biệt chăm sóc chúng ta. Ạch. Trần Viễn cười cợt, như vậy xem ra bọn họ khẳng định không phải đáng tin cậy. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ đã từng xuất hiện ở Trần Tiểu cùng Bảo Bảo tiệp tộc mặt trên. Trần Viễn giúp bọn họ bày sẵn ga trải giường đệm trằn. Bảo Bảo đốt nước nóng, đánh răng rửa mặt sau, ngủ sớm một chút. Đêm nay khả năng muốn dưới không mấy độ. Trần Viễn trước tiên đi quét răng, rửa mặt. ở bên ngoài ngâm chân, đánh điếu thuốc thơm. Trần Viễn là không quen lời nói người, cùng Vương Hạo bọn họ cũng không quá nhiều lại nói. đúng là Bảo Bảo, cùng Cam Như giao lưu lên. Cam Như hỏi một chút nàng hứng thú vấn đề, tỉ như cắt nhỏ bụng trắng. Nói tới cắt nhỏ bụng trắng, thật đúng, lần này đi ra quên, nên mang tới thất thất. Nếu như mang tới vật nhỏ, trên đường nhất định có thể có không ít sung sướng. Đêm, vương hạo bọn họ ngủ bãi đầu xe giường hai người. Trần viễn cùng bảo bảo ngủ đầu xe. Nửa đêm, tiếng gió rít rào. Trời mưa, dưới lên mưa đá, đánh cho xe mẹ mẹ tiếng vang. Đêm, bên ngoài nhiệt độ giảm xuống đến linh độ c trở xuống trong xe nhiệt độ còn rất ấm áp ngày thứ hai mưa qua trời chưa trời quang đỉnh đầu là tối óm óm mây đen có mây đen không ý nghĩa liền nhất định sẽ trời mưa vương hạ bọn họ thu thập đồ đạc trở lại bọn họ trên xe phong gia gia bọn họ dậy rất sớm đã làm tốt điểm tâm còn nấu thịt khô lạp sưởng. một phần cà chua canh trứng ăn cơm khang gia gia hô lập tức trần viễn ở đánh răng rửa mặt đi ra ngoài phát hiện khang gia gia căn bản không phải gọi mình Mà là ở gọi húng đại sinh. Húng đại sinh cười ha ha, Theo lão đoàn trưởng đi ra du lịch thật tốt, Nhóm này thực, ta đều giải mập đây. Hơn 40 tuổi người, Còn giống như trước đây bần. Khang ra ra bản cái mặt. Húng đại sinh cười ha ha, Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, Bản tính khó rời. Ha ha, tật xấu một đồng lớn, Thật đúng, nói tới đã nghi đánh ngươi. Đối thoại của bọn họ, Trần Viễn tự nhiên không hiểu có ý gì. Cái này húng đại sinh, Khang ra ra là đau lòng. Chương 421, ngắm sao? Vương hạo bọn họ hai cái miệng nhỏ cũng dậy rất sớm, trở lại làm bữa sáng. Lúc ăn cơm, đại gia vây quanh nhà xe nơi đóng quân đặt tại bàn, đem từng người làm thức ăn ngon lấy ra chia sẻ. Bọn họ đều là từ thành đô xuất phát, đi xuyên tàng tuyến, đi tới khả khả Tây bên trong các loại các nơi, cùng chung mười mấy ngày hành trình, đại gia đều hết sức quen thuộc. Huống ca, ngày hôm nay sắp xếp hành trình là cái gì? Dương hồ bên này phong cảnh không sai, có thể lại chờ một ngày sao? Một cái mọc đầy dâu quai nón nam nhân hỏi. Tên của hắn gọi vệ thành, mở ra một đài ạ mã đi lộ nhuệ hành giả Việt dã nhà xe. Vệ thành yêu thích du lịch, hắn đã từng một mình đi qua xuyên tàng tuyến, tân tàng tuyến. Lần này thêm đoàn, vẫn là nghe bạn hắn đề cử. Mà này một đường, vệ thành cũng cảm giác không ngủng chuyến này, do hướng đại sinh dẫn dắt, bọn họ đi tới rất nhiều phổ thông giao chịp không thể đến đạt địa phương, kiến thức rất nhiều tráng lệ phong cảnh. Ừm, lại chờ một ngày, ta còn phải đợi người. Húng Đại Sinh nói, có mới đoàn bạn muốn gia nhập, tổng cộng 22 người, ba đài nhà xe, ba đài xe việt dã, Có khác hai cái nhở xe tán du. Húng Đại Sinh làm xuyên dấu, tân tàng tuyến hướng dẫn viên, theo, đẻ xe thu phí. Xuyên tàng tuyến, một xe 1.500. Tân tàng tuyến, một xe 2.300. Đắp tán du. Chính là những kia không có xe du khách, ở hắn nhà xe có chỗ chống tình huống, có thể lên tàu. Một cái tuyến, một người 3.000, bao ăn ở. Hướng đại sinh trừ mang đại gia chơi, còn phụ trách đại gia an toàn. Muốn xem nhất tráng lệ phong cảnh, đều sẽ trả giá cùng với xứng đôi nguy hiểm. An cơm xong, Hướng đại sinh an bài xong ngày hôm nay cắm trại giã ngoại, lái xe rời đi. Trần Viễn thả xuống phòng phía sau xe Việt giã motor, cưới xe, đi dạo xung quanh. Buổi chiều, Hướng đại sinh mang theo đoàn xe lại đây, đại gia biết nhau một hồi, chuẩn bị buổi tối liên hoan. Ngày thứ hai xuất phát, trạm tiếp theo. Linh Kim Hàng Sa Phong Ninh Kim Hàng Sa Phong, cao hơn mặt biển 7206m, gạo, vị trí nằm quý cương Nhật Sơn mạch đông đoạn. Ở tiếng tạng ý vì là dạ xoa thần ở tại cao quý trên núi tuyết, truyền thuyết là dấu truyền Phật giáo tứ đại sơn thần, phương Tây Sơn thần đạo đệ hệ bố ở lại nơi. Ninh Kim Kháng Sa Phong, ngọn núi hùng vĩ, nguy nam treo leo, đỉnh chóp mũi nhọn đột đột, hình như hứng miệng. Ở ngọn núi chính xung quanh đứng vững mấy tòa cao hơn mặt biển 6000m, gạo, trở lên đỉnh cao